Cho nên, hắn bức thiết muốn biết này sau lưng hại hắn nhịễm đế là ai. Thật sự, lừa ngươi cô nãi mãi đời này đều gả không ra. Linh Khê tươi cười quỷ dị cười, mà An Cẩm Hoa lại hoàn toàn không có chú ý tới. Xem nàng đều đã phát lớn như vậy thế độc, An Cẩm Hoa cũng cứ yên tâm đi qua. Đen kịt, tổng cho người ta một cổ quỷ dị rất lạnh. An Hồi phủ nào đó trong phòng truyền ra kêu khổ không ngừng rít heo thành, An Cẩm Hoa thân mình vốn dĩ liền có thương tích, bị Linh Khê ấn ở trên mặt đất cuồng tấu một đốn. Cả người đều không tốt. Thế, ta Linh Khê, ngươi cái dạng này là gả không ra. An cẩm hoa kéo kéo khỏe miệng, thuần thuần giáo dục nói. Nữ nhân này như vậy bạo lực, tương lai ai dám lấy một cái bạo lực hà đông sư trở về. Kia không phải tìm tội chịu sao. Uống rượu liền uống rượu, kia tới như vậy nhiều vô nghĩa. Linh Khê không kiên nhẫn quát. Hai người ngồi ở trên nóc nhà, trong tay cầm bình rượu liền như vậy ở lạnh thấu xương gió lạnh chung uống Linh Khê từ ven đường mua tới rượu. Linh Khê thoải mái than thở một tiếng. Trong mắt toàn là thỏa mãn, nàng nhắm hai mắt uống lên khẩu rượu, an cẩm hoa câm miệng không lời nói, chuyên tâm uống chính mình rượu. Ngươi có nhiều như vậy thời gian quan tâm cô nãi nãi hôn nhân đại sự, còn không bằng cho chính mình cưới tiến một cái thế tử. Linh khê liếc an cẩm hoa liếc mắt một cái, hơi có chút ghét bỏ, liền ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi rắc kinh thành trung, chỉ cần cái kia cô nương đôi mắt không hạt, đều sẽ ly ngươi ở cách xa xa. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng vẫn luôn độc thân đi xuống, cưới không đến thế tử. Linh Khê cười như không cười nói, xong, nàng lại uống một ngụm rượu, mơ mơ màng màng trung trong mắt có điểm mông lung. An Cẩm Hoa, Ra trường như vậy, có rất nhiều người muốn gả cấp gia. An Cẩm Hoa hừ lạnh một tiếng. "Chưa 119 nửa đêm bọn tường, bổ tướng dù sao cũng phải cho ngươi điểm giáo huấn." Ngọ tử hi lời này rõ ràng đến tự tin không đủ, hắn ở thế giới kia chính là liền nữ hài giấy tay cũng chưa sờ qua, duy nhất sờ qua nữ nhân vẫn là Linh Miêu kia ác độc nữ nhân. Vì việc này, còn hung hăng đến bị kia chết bà nương cấp kinh thường quá ngắm lại liền ấm áp nhớ tới linh liêu có lẽ là tối nay uống rượu nhiều liêu nguyên nhân hắn thấy nhưng bắt đầu tưởng nghiệm nữ nhân kia quả nhiên là chịu ngược thể chất tới uống nhiều điểm không đủ ra lại đi ngầm hầm rượu lấy an cầm hoa cầm bầu rượu hướng linh khê kia bình chạm vào một chút xong ngẩng đầu mảnh đến liền uống lên lên trong suốt rượu theo hắn liết hầu đi xuống lưu, mang theo vài tia cùng dã tính phúc linh khê khoe miệng hơi câu Ngồi ở nóc nhà thượng, ánh mắt ngắm nhìn đỉnh đầu anh trăng, cầm trong tay bạch ngọc bình thong thả uống lên lên, tâm tình thoải mái rất nhiều. Lưỡng đạo bóng người ngồi ở trên nóc nhà, ngươi tới ta đi uống hảo không vui nhạt? Linh khê trong lòng buồn cười, thằng nãi này quả nhiên chính là muốn đánh một đốn mới thành thật. Linh khê, ra ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi muốn đúng sự thật trả lời ra. An cẩm hoa uống đến mắt say lờ đờ mưng lung, đánh rượu cách nhìn linh khê. Hỏi đi linh khê nhợt nhạt uống một ngụm, mặt vô biểu tình nhìn phương xa. Từ An Cẩm Hoa ra nóc nhà đi xuống xem, vừa xem hiểu ngay đêm bên ngoài đường phố xem rõ ràng, thanh lanh trên đường phố cửa phòng nhắm chặt, nhiều là nghỉ ngơi ngủ. Cha ta trong tay kia tờ giấy, là ngươi cho ngươi. An Cẩm Hoa nhìn Linh Khê hỏi. Không phải Linh Khê xuất khẩu phủ nhận. Nàng nếu muốn lộng này nhị hóa, trực tiếp khiêng gậy gọc hướng trên người hàn tấu, kia còn cần như vậy nhiều loan loan đạo đạo. Kia, Minh Tuệ Đại Sư kia hậu viên, là ngươi làm. Chính là ngươi bôi nhọ ra. An Cẩm Hoa nhíu mày. Không phải Linh Khê nhàn nhạt nói. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. An Cẩm hoa uống một ngụm rượu, nhìn Linh Khê ngự khí không hảo nói. Tin hay không ở chỗ ngươi, không ở buồn tỉ, buồn tỉ nếu muốn tấu ngươi, kia một giây chung sự tỉnh. Linh Khê cười nhạt một tiếng, không hề cố kỵ chào phúng, cái này làm cho An Cẩm hoa cả người đều đen xuống dưới. Nhớ tới chính mình vừa mới bị đánh kêu cha gọi mẹ liền kém không quỳ xuống đất xin tha, tức khắc trong lòng một trận khít đảm. Này điên nữ nhân, sớm hay muộn gả không ra. Vậy ngươi đêm nay vì sao tìm tới tìm ra uống rượu? Chẳng lẽ là thật sự thích thừa ra? An Cẩm Hoa lấy cái gương hảo hảo chiếu một chiếu chính mình mặt, ngươi có nhan hoan lớn lên đẹp sao? Linh Khê khinh thường nói, An Cẩm Hoa bị xúc phạm tới ấu tâm linh, nhan tướng gương mặt kia, phía dưới liền nữ nhân nhìn đều tự thấy không bằng, tự biết xấu hổ, hướng chi hắn một đại nam nhân, trong lòng không phục Linh Khê châm trọng, lại còn cay bừng nói, ai biết ngươi có phải hay không thích ra như vậy? Lật mềm buộc chặt, như vậy tên mục "Già ta thấy nhiều." An Cẩm Hoa ánh mắt khinh thường nói. "Ha ha, A Linh Khê vô tận cười lạnh, cười đến An Cẩm Hoa khuôn mặt thượng không qua được, nữ nhân này, không thích liền không thích, còn thẳng đối với hắn châm chọc niệm ai. Buồn tiệc nay cũng uống đủ rồi, tính toán hồi phủ." Linh Khê đem không liêu bình rượu từ hướng tới An Cẩm Hoa ném qua đi, lung lay đứng lên, thực mau ổn định thân hình. Nàng đương đường đệ nhất sát thủ đặc công, uống rượu, kia cũng không phải là cái. Nàng xoay người nhìn mắt An Cẩm Hoa. Người đã say như chết nằm ở mái ngói thượng, cả người mềm nếu không có xương. Chính ngươi đứng dậy trở về phòng đi, bổn tỷ liền đi trước. Linh khê hướng tới hắn đạp mấy đá, một cái thả người nhảy hướng mặt đất ngã xuống. Bước chân vừa ra đến thật chỗ, thân mình như mị ảnh biến mất ở tại chỗ. An cẩm hoa men say tập thượng trên đầu, cả người hôn hôn trầm trầm. Bên người chất đầy đại đại bình rượu, an gia hầm rượu bị hắn chuyển đến rất nhiều. Thế nhưng đều bị hai người uống lên cái tinh quang. Hắn cách tầng mơ hồ xương mù mảnh. Nhìn Linh Khê chạy lấy người, cả người lại lười nhác nằm trở về. Linh Khê trở lại tướng phủ, rượu đã có chút thanh tỉnh lại đây, đón lạnh lùng phong, đầu hóc cũng càng thêm thanh minh lên. Tướng phủ trung ám vệ đều biết này, Linh Đại tỷ có kỳ quái phích hảo, gần nhất này mấy cũng đều thói quen, tướng gia cũng phân phó qua, đừng động, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trang không nhìn thấy, bằng không, lấy Linh Khê hiện tại vũ lực, thật đúng là vừa lên tưởng cũng chưa bắt cái chỉnh. Linh Khê sẽ không khinh công. Không có biện pháp chỉ có thể bỏ tường. Nàng mới từ đầu tường nhảy vào trong viện, liếc mắt một cái liền thấy khoan chạy trong viện, một đạo thon dài thanh lánh màu trắng thân ảnh ngồi ở ghế đá thượng, ở viên bàn đá trước đối rượu tự trước. Nghe thấy thanh âm, nhan tướng trong tay nắm bạch ngọc ly, ngẩng đầu nhìn Linh Khê thanh lánh thanh âm vang ở bên hai, có đại môn không đi, quán sẽ học kẻ cắp trèo tường vượt nóc băng tường. Linh Khê chừng mắt nhìn Nhan Hoan, gia hỏa này nên sẽ không chuyên môn tới bắt được nàng đi. Ngươi như thế nào có này, nhàn hạ thoải mái ra tới uống rượu. Linh Khê đứng dậy vỗ vô, vô đầu gối cho bụi, hướng tới nhan tướng thẳng đi qua. Lúc này nàng mới phát hiện một cổ nồng hậu tinh khiết và thơm tràn đầy ở toàn bộ trong viện, chốt mũi tràn đầy rượu mùi hương. Này rượu so mau đài còn muốn thơm ngọt vài phần, thơm thanh khiết so nữ nhi hồng còn muốn đủ vị, như vậy nghe cảm giác cũng đã mau say. Nhan Hoan, ngươi này cái gì rượu? Linh Khê ngồi qua đi, không khách khí cầm lấy một cái khắc bạch ngọc ly cùng bình rượu tử cho chính mình đổ lên, nàng uống một hơi cạn sạch, đầy miệng tinh khiết và thơm. Còn có sao? Như thế nào mới một lọ, nhan hoan, nhiều lấy mấy bình ra tới, đêm nay chúng ta không say không về. Linh khê buông hảo nôn, lại cầm lấy chén rượu uống lên lên. nay một lọ, căn bản không đủ nàng xem. Nàng cũng an cẩm hoa hai người uống lên mười mấy bình cũng không thấy một chút men say. Trước mắt này rượu quá thơm, giống ngọc đế quỳnh tương ngọc lộ, tương hương sung ra, u nhã tinh tế, rượu thể thuần hậu, dư vị dài lâu, này rượu, rượu trong trẻo tinh khiết và thơm mùi thơm ngào ngạn, hương mà không diễm Thấp mà không đạm, làm người nghe chi thấm vào ruột gan, nhập khẩu tức rung động đến tâm can, uống sau dư hương kéo dài, rượu tẫn ly không sao, chén rượu nội vẫn dư hương kéo dài, kéo dài, không tiêu tan, nhưng thật ra để lại cái không ly lưu hương hảo. Nhan tướng nhợt nhạt cười, nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu nhấm nhắp lên, hắn nhìn linh khê uống lân tam ly, ngón tay thon dài cọ sát ly duyên, câu môi cười, này rượu tên là mặc trúc lan, sắc thanh như thủy tinh, thơm thanh khiết như ưu lan, cũng giang. tam ly răng. Nhan tướng nói vừa ra, Linh Khê liền một đầu ngã quỷ đi xuống, một trận gió đảo qua, nàng cả người đã tới rồi nhan tướng trong lòng ngực. Nhan tướng cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, da hồng trên mặt mang theo kéo dài không tiêu tan đỏ ửng, ở trắng non như ngọc trên mặt, nhưng thật ra tăng thêm vài phần hờn rối. Nửa đêm bỏ tường chạy tới cùng An Cẩm Hoa đi uống rượu, ngươi nhưng thật ra uống vui sướng. Bù tướng dù sao cũng phải cho ngươi trường điểm giáo huấn, miễn cho ngươi ngày sau càng thêm không kiêng nể gì. Nhan tướng thanh âm như cũ ôn nhuận như ngọc, kia trương tuyệt mỹ trên mặt dương nhạt méo tươi cười, đôi tay ôm lấy người liền hướng bên trong đi đến, lưu lại kia trên bàn một mảnh hỗn độn. Chương 120 linh khê. Tiểu gia này thủ cùng ngươi kết định rồi. Đêm tĩnh đến giống đàm nước lặng, trừ bỏ ngẫu nhiên một hai tiếng cẩu phệ tê, vắng vẻ đường phố một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Thanh lanh ánh trăng treo ở không trung, lạnh thấu xương gió lạnh trung thiếu linh vũ tuyết, lại vẫn như cũ lánh làm người đánh dùng mình. Dạ ngày. An hổ phủ An Cẩm Hoa ngồi ở trên giường bọc chăn thân mình run đến cùng cái sàng giống nhau, một trương trắng non trên mặt phiếm hắc màu xanh lá. Hắn là ở gà gãy thập phần, ở nóc nhà thượng bị đông lạnh tỉnh, tỉnh lại khi, cả người cứng đờ giống mới từ băng trong hồ vớt ra tới giống nhau, cả người đầu nặng chân nhẹ, cả người vô lực, tiết hầu giống bị lửa đốt giống nhau, trên dưới môi đều phiếm tím. Tối hôm qua thượng hắn cư nhiên ở trên nóc nhà ngủ cả một đêm. Tỉnh lại kia một khắc, hắn đều mau cho rằng chính mình phải bị đông chết. An Cẩm Hoa cái mũi không thông, ngửa đầu liền liên tiếp đánh lên hắt xì, a đế, a đế, a đế, thiếu gia, ngài chờ một chút, lập tức ngựa y y liền tới rồi, mau cấp ra tà thêm hỏa, nhanh lên. An cẩm hoa đắp chăn cả người cuộn tròn ở trên giường, trước mặt là cái đại đại chậu than, hắn nhìn bùm buồn hỏa tinh tử, run run môi hướng trong phòng thị vệ phân phó nói, lạnh, quá lạnh, hắn giờ này khắc này hận không thể đem chính mình cấp bọc tiến hỏa đi nướng. An Cẩm Hoa thanh khuôn mặt chỉ vào trong đó tư, "Ngươi, cấp, cấp bổn thiếu gia lại đây." An Cẩm Hoa lãnh phát ra tới Thanh Tuyến đều là đang run rẩy. "A đế, thiếu gia, chuyện gì?" "Ngươi đi nhan tướng phủ, cấp gia, đánh, đánh A đế." An Cẩm Hoa nhịn không được lại đánh hắn xì, bên cạnh nha hoàn vội vàng đệ thượng khăn giấy, An Cẩm Hoa cầm lấy một đoàn giấy xoa xoa nước mũi, ném xuống trong tay dơ giấy, cuốn chăn tiếp tục nói, "Ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, Linh Khê hiện tại đang làm gì?" Nàng muốn dám yên tâm thoải mái mặc kệ hắn ở nóc nhà mặc kệ, một mình quá nàng tiêu giao nhật tử, hắn thế nào cũng phải sớm đến đi chém nàng mấy đao không thể. Đúng vậy tư lên tiếng liền lui đi ra ngoài. An Cẩm Hoa mắt nhìn tư ra cửa, run run thân mình, hẹp dài mắt phượng đều có thể phun ra hỏa tới. Nếu không phải linh khê này chết nữ nhân nửa đêm tới tìm hắn uống rượu, hắn đến nỗi rơi xuống này pho trật vật bất kham bộ dáng. Hắn cái này say như chết người, nàng cũng yên tâm hắn ngủ ở như vậy lánh trên nóc nhà ngốc, này tuyệt đối là cố ý. Sớm không tới, vãn không tới, cố tình hắn bị hắn cha đánh như thế bị thương nặng thời điểm tới, còn mang theo rượu tới, này tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Sớm có dự Mưu. Hiện tại hắn này tân thương thêm tân bệnh, không cái nửa tháng là đừng nghĩ ra cửa. Linh Khê, gia này thủ cùng ngươi kết định rồi. Gia cùng ngươi không để yên. Nhan tướng phủ. Nào đó nữ nhân còn ở trên giường ăn vạ giường, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở theo bạch ngọc chăn gấm trên dưới phập phồng. An tĩnh phòng trừ bỏ thông thả tiếng hít thở lại vô cái khác bên ngoài Thái Dương đã mặt trời lên cao bên trong còn không có một chút động tĩnh Cảnh Văn cùng Cảnh Tú giờ tỷ đều đã cầm đồ dùng tẩy rửa ở bên ngoài chờ đợi theo lý lúc này tỷ đã tỉnh lại nay cái là chuyện như thế nào như thế nào đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại Cảnh Văn tỷ tỷ chúng ta đẩy cửa vào đi thôi chờ hạ tướng gia đều hạ triều đã trở lại tỷ còn không có rời giường này nhưng như thế nào cho phải Cảnh Tú quên tu ánh mắt đều nhớ lại Cảnh Văn cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ở Linh tướng quân phủ, Lão tướng quân mỗi là đúng giờ đúng giờ muốn ở giờ thì nhìn thấy tỷ, giống nhau tỷ khởi đều tương đối sớm, này cũng căn bản không cần các nàng lo lắng. Nhan tướng phủ không thể so nhà mình, làm cái gì đều cần cẩn thận một ít mới hảo, lão tướng quân cũng phân phó qua hai người, nhất định phải chiếu cố hảo tỷ, đi Nhan tướng kia, muốn thủ quy củ, muốn hiểu tướng phủ lễ nghĩa. Nhưng hiện tại đi vào tướng phủ, tỷ ngược lại khởi càng ngày càng chậm. Nay thật gọi người thẹn thùng các nàng lấy hiện tại tỷ không có cách nào tỷ thân thể hảo luôn là tránh các nàng đêm cũng không cho các nàng thủ vào đi thôi tỷ nhân nên cũng ngủ đến không sai biệt lắm cảnh văn thở dài theo sau hai người liền đẩy cửa mà vào tỷ nên rời giường lại không đứng dậy tướng gia đều hạ triều đã trở lại ngài còn không có cấp tướng gia quét tước trong thư phòng cảnh văn buông trong tay rửa mặt súc miệng buồn cùng súc miệng dịch đi qua đi vén lên nhà mình tỷ cái màn giường túi người đang chuẩn bị đi kêu linh khê bị cảnh tú cấp kéo lại Cảnh văn quay đầu lại nghi hoặc nhìn cảnh tú vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, những mày hỏi, làm sao vậy? Hương! Cảnh tú sợ tới mức vội vàng làm nàng thanh chút, nàng dối tay chỉ chỉ tỉ, so cái đại ba trưởng hô lại đây hình thức. Mấy ngày trước đây đều là cảnh tú đương trị, phụ trách tới kêu tỉ rời giường, mỗi khi nàng phát ra âm thanh thời điểm, linh khê đều sẽ vứt ra cái gối đầu ra tới, nàng hiện tại đã thần kinh bách chiến. Cảnh tú lôi kéo cảnh văn đi ra ngoài vài bước, phủ đến cảnh văn bên hai, nhẹ giọng nói, tỷ có rời giường khí, ngươi đã quên, cảnh văn, tướng gia mau trở lại, kia làm sao bây giờ, đi xa một ít, lại đây, miễn cho bị tỷ ngộ thương. cảnh văn hơi có chút kinh nghiệm nói, hai người đi tới một bên biên, không sai biệt lắm ly linh khê có hai mét xa, cảnh tú lôi kéo trương đại giọng nói hô, tỷ, rời giường. một trận gió nhẹ thổi qua cái màn giường, trên giường người không có không chút sức mẻ. cảnh tú, cảnh văn, cảnh tú chớp chớp ba mắt thấy cảnh văn tỷ khẳng định ngủ quá trầm tiếp theo, cảnh tú lại thanh thanh giọng nói, hô lớn, tỷ, rơi giường. Cảnh bảo đang ở ngoài cửa sổ nhánh cây A thượng ngủ, bị đánh thức lại đây, len ken một tiếng, từ trên cây rớt xuống dưới, này sợ tới mức nó tức khắc tạc mao, tứ chi đều đặng thẳng. Bàng, miêu Nhi, Phụt, Cảnh bảo. Cảnh bảo toàn bộ béo thân mình đều nằm xoài trên lâm thượng, hoãn hoãn, tượng trưng tính núp nhích vài cái lại đã ngủ. Cảnh tú đang chuẩn bị lại kêu. Cảnh văn đã đi nhanh hướng tới nhà mình tỷ đi qua. Tỷ! Tỷ! Tỉ, người tỉnh tỉnh! Cảnh văn nôn nóng kêu linh khê, nửa ngày người cũng chưa phản ứng, nàng vội vàng xốc lên chăn gấm đi sờ nhà mình tỷ thân mình, ruôi tay sờ cái chán, nóng bỏng một mảnh lửa nóng, trắng non khuôn mặt cũng bị thiêu đến giống chỉ hồng quả táo giống nhau. Lập tức, cảnh văn liền cấp khóc ra tới. Cảnh văn, tỷ làm sao vậy? Cảnh Tú nôn nóng đi qua, vừa thấy, nhà mình tỷ mặt quả thực hồng không bình thường nhanh chóng đi kêu lang trung tới. Cảnh Văn hai mắt đấm lệ quát. Cảnh Tú vội vàng dẫn theo váy chạy đi ra ngoài. Cảnh Văn vội đi lấy rước khăn vắt khô cấp linh khê hạ nhiệt độ. Tỷ mặt đều đốt thành như vậy, nếu là đầu gốc cháy hỏng, chúng ta như thế nào không làm thất vọng chết đi đại chủ tử, như thế nào cấp lão tướng quân công đạo? Tỷ, ngươi nhưng đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Ngươi muốn ra chuyện gì? Ngươi muốn kêu Cảnh Văn như thế nào xuống a? Cảnh Văn xoa xoa nước mắt, kéo tay háo dung ướt gát khăn không ngừng cấp nhà mình tỷ hạ nhiệt độ. Ra, nghe được. Linh khê tỷ sáng nay hôn mê, bên người nàng nha hoàn sáng nay mới phát hiện, Linh tỷ đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại, đã đi thỉnh làng trung. Mới hồi an phụ thị vệ cung kính nói. Trước 121 dưới cây đào thiếu niên, mang hát xa thiếu nữ, đó là ai? Ngươi lại một lần. An cẩm hoa hoài nghi chính mình lỗ thai hảo giác, hắn hồng khuôn mặt, chất vấn nói, Linh khê kia chết nữ nhân hôn mê. Nàng hôn mê. Tối hôm qua thượng cùng hắn uống rượu không còn hảo hảo sao. Kia thị vệ điểm số lẻ, linh tỷ bên người nha hoàn đã ở tìm Lăng Trung. Được rồi, được rồi, ngươi trước đi xuống đi. An Cẩm Hoa vẻ mặt phiền lòng. Đại tinh tưởng xuống dưới, hắn khẽ miệng một trận run rẩy, hắn phát xuất, này chết nữ nhân cũng cư nhiên trực tiếp hôn mê qua đi. Nháo hắn chơi đâu? Này muốn cho linh lão tướng quân biết tối hôm qua thượng cùng nàng uống rượu chính là hắn, hắn cha thế nào cũng phải đem hắn ra cấp bái rớt một tầng. Này linh khê, quả nhiên hại người rất nặng. An Cẩm Hoa tuyệt đối không thể thừa nhận tối hôm qua cùng linh khê uống rượu chính là hắn lang trung quan tâm nói an hầu gia ngài tối hôm qua thượng chính là đi cái gì trên mặt đất cho nên mới bị cảm lạnh khu khu khu khu tối hôm qua thượng ra đem chăn cướp đá an cẩm hoa khàn khàn nói ra ngài không phải tối hôm qua thượng an toàn đang chuẩn bị mở miệng an cẩm hoa âm chắc chắc nhìn lại đây an toàn lập tức câm miệng không được tối hôm qua thượng như thế nào an phủ lang trung nghi hoặc dò hỏi an cẩm hoa chịu đựng biết hầu đau đớn lấy tay che miệng, nặng nề nói, khụ khụ khụ, tối hôm qua thượng quá lạnh, cho nên mới dẫn tới phát sốt cảm nhiễm phong hàn. hầu gia chú ý giữ ấm, chờ lão phu đi xuống cho ngài khai một bức dược, ngài làm hạ nhân đi đi giày vò một chút, phục dược liền sẽ hảo. đến nỗi này ngoại thường, lão phu khát cho ngươi tới một tiếp thoa ngoài ra dược. lão lang trung trầm thấp nói, an cẩm hoa ho khan vài tiếng, ách thanh âm nói, an tử, đưa lão tiên sinh đi ra ngoài. an tử rối rối tay, thiên sinh, ngài tỉnh. Lang Trung Điểm số lẻ, đem trong tay phương thuốc giao cho hạ nhân, hướng tới An Cẩm Hoa cung kính không người ra cửa. An Cẩm Hoa kịch liệt ho khan vài tiếng, hốc mắt đều khó chịu đỏ lên. "Này Linh Khê, thật đúng là có độc." An Cẩm Hoa nghĩ nghĩ, mỗi lần gặp được Linh Khê, không phải hắn đang lẩn trốn khó trên đường chính là đang ở gặp chật trở trong quá trình, hoặc là sắp gặp chật trở bắt đầu. Có nàng địa phương, chuẩn không chuyện tốt. Nhan tướng phủ. Nhan tướng trở về phủ vừa vặn gặp phải cảnh Tú mang theo Lang Trung hồi phủ. Cảnh Tú thấy nhan tướng, cùng Lão Lang Trung hướng nhan tướng chào hỏi, "Tướng gia." Nhan tướng thấy Lang Trung ánh mắt lập lòe, "Đi kia, tỷ bị bệnh, ta cấp tỷ thỉnh Lang Trịnh Cảnh Tú tối đầu đúng sự thật bẩm báo." nói. Nhan tướng nhạt meo đối với Lang Trung nói, "Ngươi trở về đi." Lang Trung phủ tối người, cung kính nói, "Đúng vậy." Cảnh Tú thấy chính mình thỉnh Lang Trung bị nhan tướng cấp đổi đi, mà nhà mình tỷ còn bệnh nặng, tức khắc trong lòng nóng nảy lên. Tướng ra, nhà của chúng ta tỷ." Nhan tướng nói, "Không ngại sự" Làm nàng ngủ mấy ngày liền thành. Nhan tướng, chúng ta tỉ đây là làm sao vậy? Nhưng tỉ mặt đỏ không thích hợp, thân mình cũng là nóng lên, giống cảm nhiễm phong hàn giống nhau. Cảnh tú không yên tâm nói. Bất quá là uống lên vài chén rượu mà thôi, này thực bình thường, bốn ngày sau chuẩn bị điểm thanh đạm cháo ngao, đại khái khi đó, nàng liền tỉnh lại. Nhan tướng nói, chờ nàng tỉnh táo lại, uy nàng chút nước uống, đã có thể. Đúng vậy cảnh tú tùng khẩu thủy, hướng tới nhan tướng cung kính con người. Tướng gia đi thong thả. Nàng nhìn nhan tướng thân ảnh đi xa, nhắc tới váy liền hướng nhà mình tỷ phong chạy. Cảnh Văn, Cảnh Văn. Cảnh Tú một đường thở hổn hển hề hề chạy tới, Cảnh Tú vội sau này xem, nôn nóng nói, Lang Trung đâu? Cảnh Tú nói, bị nhan tướng đuổi ra phủ. Cảnh Văn khiếp sợ nói, cái gì? Tướng gia vì cái gì đem Lang Trung đuổi ra phủ? Cảnh Tú chạy nhanh xua tay, không phải, tướng gia làm như vậy là có nguyên nhân. Thì không phải sinh bệnh, đó là uống nhiều quá mới có thể như vậy. Nhan tướng, bốn ngày sau, tỷ liền sẽ tỉnh lại. Tỷ tỉ tối hôm qua thượng công chúng ta trộn uống rượu. Cảnh văn đôi mắt khẽ nhếch như vậy một tiếng, nàng hai thật đúng là nghe thấy được một cổ thanh hương mùi rượu. Lúc ấy hoảng loạn, cũng không đi chú ý, hiện tại đã biết nguyên nhân, lúc này mới phát hiện, này mãn nhà ở chính là mùi rượu. Hai người lẫn nhau xem một cái, tức khắc cười lên tiếng, có loại dở khóc dở cười cảm giác, cảnh văn cấp nhà mình tỷ đắp lên chăn, tiếp đón cảnh tú hai người chậm rãi lui đi ra ngoài chẳng xóa một mảnh xương trắng làm linh khê phân không rõ đông nam tây bắc một đạo màu đen thân ảnh ở nàng trước mặt chợt lóe mà đến nàng nhíu mày cũng đuổi theo này rốt cuộc là cái địa phương nào linh khê lẩm bẩm tự nói tối hôm quá thượng nàng ở cùng nhan hoan uống rượu tới sau đó liền không có sau đó tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền đến cái này địa phương quỷ quái nàng theo bóng người một đường truy tung tới rồi một cây phồn hoa nở rộ dưới cây hoa đào cái này làm cho linh khê hơi hơi kinh ngạc vài phần Hiện giờ tuy rằng đã bắt đầu nhập xuân, nhưng này vẫn là lãnh rét người. Mà trước mắt này viên mấy người thô cây đào, nhánh cây làm mặt trên lại nở rộ vô số đóa hoa, sáng quắc bức người. Có cái thiếu niên ngồi ở nở rộ cây hoa đào thượng, một thân hồng y hẻ như máu, tóc hắc ngọc có nhàn nhạt ánh sáng, cổ chỗ da thịt tinh tế như mỹ sứ, một trận gió nhẹ, cánh hoa huyền chuyển nhẹ nhàng bay xuống, trong suốt như tuyết. vụ Vật phảng phất nghe được nàng tiếng bước chân, thiếu niên nhẹ nhàng sườn quay lại mắt. Mặt mày tự phụ, ôn nhuận như ngọc.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 nhưng người nằm ở thô tráng trên thân cây liền như vậy nhìn nàng nữ tử mặt mày nháy mắt lạnh xuống dưới một cổ mạch nước ngầm ở hai người chi gian kích động nữ tử đỏ thắm môi hơi câu hơi trang trọng là minh quốc thừa tướng nhưng thật ra nhàn tình nhã trí thiếu niên nghe nói như ngọc khuôn mặt nhẹ dương nam diêm các chủ hắn nhìn màu trắng khăn che mặt nữ tử cười khẽ đảo không nghĩ tới là cái nha đầu bổ tướng còn tưởng rằng các ngươi nam diêm các chủ đã bảy tám chục tuổi đâu như thế hai hước làm dưới cây đảo nữ tử hơi bực nàng nhẹ à, giơ tay bay thẳng đến song người đánh qua đi. Minh quốc thừa tướng sau này lui lại mấy bước, nhất chiêu chế địch, bắt cóc ở nữ tử thủ đoạn. người nọ tay trái vừa ra quyền trực tiếp đánh vào hắn trên người. Minh quốc thừa tướng sau này lui một bước, nam diêm các chủ ánh mắt ngạ ngớn, thiếu niên tay khẽ nhúc đích, màu trắng tố cẩm pha không mà đến, sắc bén lưỡi dao gió tựa như muốn tha mạng. nữ tử ánh mắt lạnh băng, trong tay mềm mại kiếm lóe hàn quang, sáng ngời chui kiếm trung để lộ ra nữ tử tuyệt mỹ dung nhan. Giống như quỷ mị thân ảnh nên đón đi lên, màu trắng tố chăn gấm một phân thành hai, lưỡng đạo giống như quỷ mị thân ảnh dây dưa ở bên nhau, thân ảnh mau đến làm người nhận không ra, chỉ có thể thấy hốt hoảng chắc chắc hoa ảnh. Trưng 122 ban đêm xông vào khuê phòng. Khê Nhi Nam nhận trầm ôn nhu lưu luyến thanh âm vang ở bên hai, làm nhân tâm tiêm rắc tê dại, ngón tay không tự giác cuộn tròn lên. Linh Khê trung quanh nhìn xung quanh, trừ bỏ kia đánh khó phân thắng bại hai đạo thân ảnh, vẫn là không thu hoạch được gì có người ở kêu nàng. Lúc này, ngoài cửa sổ đã đen xuống dưới, cảnh Văn cùng cảnh Tú tựa hồ nặng nghề đã ngủ, trong phòng độc để lại một chản ánh nến, rõ ràng lắc lắc đánh vào cái màn giường chiếu ra một đạo thon dài thân ảnh. Nam nhân phủ túi người tử, nhìn chăm chú vào kia trương trắng nõn mặt, khớp xương rõ ràng ngón tay nâng lên hơi hơi vớt mở rơi xuống nàng trên chán tóc mái. Nữ tử đôi mắt khép hờ, hô hấp vững vàng, gương mặt hai bên lây dính thượng hơi hơi đà hồng, giống đoán nụ hoa nở rộ theo hoa, phím da liễm diễm quang hoa. Kia Trương bàn tay đại mặt dừng ở hắn lòng bàn tay, ấm áp hô hấp làm hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn mắt sáng như đuốc, dần dần rơi xuống kia trương sạm môi. Có lẽ là uống qua rượu duyên cớ, nữ tử môi hồng nhuận no đủ có ánh sáng, làm người nhìn hận không thể đi hái một phen, hảo hảo nhấm nháp. Nam nhân ánh mắt càng thêm ủ dột thâm thúy lên, gợi cảm biết hầu hơi hơi hoạt động, cả người cả người căng thẳng, đối với kia trương hồng nhuận no đủ môi liền hôn đi xuống. Hắn ba đạo mà lại ấm áp hôn dừng ở linh khê trên môi. Làm nàng hơi hơi nhăn lại mì, nàng bất an hoạt động thân mình hướng bên cạnh di động, một đôi thon dài bàn tay to lại đem người cấp ôm lại đây. Nàng nức nở phát ra kháng nghị thanh âm, nhỏ vụn thưa thớt mềm mại hòa tan ở kia nam tha trong miệng, hắn màu đỏ tươi một đôi mắt đối với cặp kia môi lướt qua liền ngừng, cường thủ hào đoạn. Cặp kia thon dài tay giam cầm dưới thân người không cho nàng thoát đi, cưỡng bách nàng tiếp thu hắn sở anh. Nam tha tiếng hít thở dần dần dồn dập lên, thanh tuyến trầm thấp câu nhân, tràn ngập từ tính. Khê Nhi, Khê Nhi Nam Nhân nhỉ non lại tựa hồ là thâm tỉnh tựa hải thông báo, thấp thuần ám ếch, làm người xa vào nải trịnh. Linh Khê mở mắt ra mắt, nhìn đỉnh đầu cái màng giường, đầu còn có chút nặng nề nàng nuốt ve thượng ngôi, mang theo chút nghi hoặc khó hiểu. Thanh ban ngày ban mặt, này kia có cái gì Nam Nhân? Nàng đây là làm cái gì không thể miêu tả mộng. Cảnh văn. Ngủ lâu rồi, Linh Khê cả người không thoải mái, nữ mày hướng tới bên ngoài hô một tiếng, phát ra tới thanh âm làm nàng hoảng sợ, này phát ra thanh âm ngẹn ngào giống thượng tiêu thiết nghe tới giống vị tiếng tiêu rất khó nghe thiết hầu lửa đốt giống nhau trong miệng còn lộ ra cổ không thể hiểu được hương vị tỷ cảnh văn đẩy cửa mà vào trong tay bưng chén cháo đi đến nàng vội cầm chén uống đi qua đi vén rèm lên nâng dậy nhà mình tỷ trong mắt mỉm cười tưởng ra ngươi tam sau sẽ tỉnh thật đúng là chính là tam linh khê đầy mặt không thể tin tưởng nàng ngủ tam đúng vậy tỷ ngươi rõ ràng không thể uống rượu càng muốn uống liền đem chính mình cấp uống say Cảnh văn bất đắc dĩ nói, hiện tại tỷ thật đúng là càng thêm nhảy lên, trước kia tỷ chính là không uống rượu. Linh Khê vừa nghe lời này, trầm mặc, dĩ vãng, nàng chính là rượu trong sân phóng đảo một tảng lớn người. Nàng nhớ tới đêm đó nhan hoan ngồi ở trong viện uống rượu, nàng vừa tiến đến đã bị bắt được tới rồi vừa vặn, sau đó, nàng xấu hổ mà không mất lễ phép đi qua đi cái hắn uống lên một ly. Kêu rượu, có vấn đề. Linh Khê giơ tay hao tâm tốn sức xoa xoa huyệt thái dương, cả người tắc phiên. Nhan Hoan này phúc hắc nam nhân, tuyệt đối cho nàng uống không phải cái gì thứ tốt. Bằng không, lấy nàng ở hiện đại làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tử lượng, điểm này rượu căn bản là không đủ để làm nàng say đảo. Vậy chỉ có thể là một nguyên nhân, Nhan Hoan cho nàng rượu bên trong khẳng định bị hắn hạ dược. Linh Khê tức giận bất bình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Nhan Hoan đâu? Tỷ, tướng gia đều đoán được ngài tỉnh lại khẳng định là muốn tìm hắn, hắn ở thư phòng chờ ngươi. Cảnh Văn nhấp môi cười nói. Nàng quay lại thân đi lấy về trên bàn cháo, nói, tướng ra dặn dò một tiếng, chờ ngươi tỉnh lại là lúc, đem cháo uống lên, Diệu hoàn toàn tỉnh lại qua đi. Thư phòng quét Tức không vội với này nhất thời. Linh Khê duỗi tay nhận lấy, cười nhạo nói, hắn nhưng thật ra tưởng rất mỹ. Này đều tính hảo, nhưng còn không phải là sợ nàng đi tìm hắn phiền toái, còn muốn cho nàng đi cho nàng quét tước vệ sinh. Tường đạo rất mỹ. Linh Khê uống xong rồi cháo xuốt lên chân tắm gội qua đi mặc vào sạch sẽ xiêm y, y bộ đôi dậy liền hướng nhan hoan thư phòng đi đến. Nguyên Bảo xa xa thấy Linh Khê hùng hổ bên này đi tới, sớm tìm cái ly do lưu, hắn hiện tại đối Linh Khê tỷ, đó là thật sự có điểm thật lớn bóng ma. Linh Khê thấy kia đáng khinh Nguyên Bảo, đôi mắt híp lại, quát thấy bổn tỷ liền trốn. Nguyên Bảo, ngươi đây là làm chuyện trái với lương tâm không thành. Nguyên Bảo chạy trốn thân mình một cái lảo đảo, một cái lộc cộc liền ném tới Lâm Thượng, lập tức ma lưu bò lên. Phảng phất phía sau có hồng thủy manh thú giống nhau. Linh khê, đứa nhỏ này thật đúng là không trải qua dọa. Linh khê bĩu môi, nhấc chân đi vào nhan tướng thư phòng. Trong thư phòng lư hương hiện lên lượn lờ thuốc lá. Nam tử mặt như quan ngọc đắm chìm ở án thư trước, nghe nói thanh âm, ngón tay thon dài xúc lên một tờ thư tịch, đầu lại không có nâng lên tới. Nhan hoan, nhan tướng tay một đốn, hơi hơi ngẩng đầu, trắng non khuôn mặt thượng chậm rãi bật cười. Hắn buông quyển sách trên tay, so với ta dự đoán còn tỉnh muộn sớm. Ngươi rốt cuộc cho ta uống lên cái gì? Rượu. Ngươi lừa ngốc từ đâu? Kia vì sao ta sẽ ba ngày cũng không ứng lại đây? Linh khê cúi người qua đi, một cái tát chụp tới rồi nhan hoan cái bàn trước, một bộ hung thần ác sát chất vấn. Nhan tướng nghe được kia năm tự, ôn nhuận mặt mày ra ra, cười như không cười nhìn nàng, từ trong miệng phun ra ba chữ: Không lừa ngươi. Linh khê khí nhao mắt, trong lòng liền phải động khởi tay tới. Nàng này bạo tính tình. Nhan hoan xem nàng một bộ phải bị khí hôn mê bất tỉnh. Thu hài hước tâm tư, cười nói: "Thật là rượu." Hắn đứng dậy, từ phía sau ám cách chung lấy ra một lọ dùng bạch ngọc hồ trăng rượu, hướng tới Linh Khê đưa qua, Linh Khê hổ nghi nhận lấy. Là nàng kia buổi tối uống rượu, nàng mở ra bình rượu, một cổ mùi rượu thơm nồng ngập vào trước mặt, nghe Linh Khê nuốt nuốt nước miếng. Nhan tướng khóe miệng hơi câu, Mặc trúc lan cũng kêu tam ly đảo, nó nhan sắc sắc thanh như thủy tinh, thơm thanh khiết như u lan. Uống một ngụm, cần tế phẩm, giống như vậy sói tru huống pháp. Không sai, nhưng thật ra thực xin lỗi nó tên. Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở bổn tỷ? Linh Khê đắp lên cái nắp, che giấu kia cổ tinh khiết và thơm. Này hắc tâm chàng, biết rõ này rượu tác dụng chậm lớn như vậy, mắt thấy nàng một ngụm một ngụm uống xong đi, cũng không biết nhắc nhở nàng một phen. Linh Khê đôi mắt híp lại, ngươi cố ý. Nhan tướng bất đắc dĩ nói, ngươi uống như vậy cấp, ta lời nói đều bị ngươi chắn ở trong cổ họng, bổ tướng chính là chuẩn bị mở miệng nhắc nhở ngươi. Hắn nhìn nàng cười cười, ngươi hà? Ngươi chưa cho bổn tướng cơ hội. Chương 124 Minh thành chủ hiện thân. Nhan tướng đôi mắt híp lại, này mặc Bắc thành thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn. Kết tóc phu thê, hắn cũng hạ đi tay. Nhan tướng nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái, phong thư nháy mắt biến thành một phấn. Này nam nhân có bao nhiêu cường, không ai biết. Cách không lấy vật, hóa vật vì trần, này đã không phải người thường có thể làm được. Linh Khê ra cửa thẳng hướng tới thành Bắc phương hướng mà đi, nàng ở trong thành vòng đi vòng lại hơn phân nửa vòng, ở chỗ rẽ chỗ. Ảnh Nhất đi theo phía sau đột nhiên liền nhìn không thấy Linh Khê thân ảnh, tức khắc trong lòng suy đoán càng thêm dày đặc lên. Linh Khê tỷ sẽ võ, lại còn có không phải giống nhau mèo ba chân công phu. Ảnh Nhất ở tướng phủ ảnh vệ chung võ công xếp hạng đệ nhất, Khinh Công lại là ảnh canh hai thêm chắc tuyệt một ít. Hắn mím môi, tìm đúng một phương hướng, nhấc chân hướng tới ngõ nhỏ theo đi vào. Linh Khê thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một phen lóe hàn quang chủy thủ so thượng ảnh Nhất cổ chỗ, nàng âm u dò hỏi, cùng ta buồn tỷ làm cái gì? Ân. Linh Khê tỷ, là ta, ảnh nhất. ảnh nhất trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở miệng giải thích nói. Hắn liền Linh Khê khi nào xuất hiện ở hắn phía sau cũng chưa kịp thời phản ứng lại đây, chờ hắn thân mình di động trong nháy mắt, Linh Khê truy thủ đã chống lại hắn mạnh đập. Một đao hoa đi xuống, hắn mệnh liền không có. Linh Khê hừ lạnh nói, ta đương nhiên biết là ngươi. Tiều còn như vậy đối, như vậy kinh hãi ta, hảo sao? Linh Khê thu truy thủ, mắt lạnh liếc hắn, nhan hoan tiêu ngươi đi theo ta. Tướng gia là vì bảo hộ an toàn của ngươi. Ảnh nhất giải thích nói. Ra, chỉ hộ ngươi an toàn, khác cái gì, cũng không cần hướng hắn hội báo. Linh Khê vẻ mặt hồ nghi, thật sự. Hắn có lòng tốt như vậy. Ngươi xác định không phải giám thị bổn tỷ Tướng gia lời nói, từ trước đến nay nôn ra tất giáo ảnh nhất mặt vô biểu tình nói. Đối với giữ gìn nhà mình ra danh dự, ảnh vệ đoàn người, đó là làm được trên dưới đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Đừng đi theo bổn tỷ trở về nói cho nhan hoan. Ta rất tốt." Linh Khê nhẹ phơi. Ảnh nhất đứng thẳng tại chỗ nhìn Linh Khê tỉ chèo tường mà đi, chỉ có thể hầm hực dẹp đường hồi phủ. Linh Khê chui vào một cái ánh đèn tia sáng kỳ dị lộ ra góc mái, một thân hắc y y hề đem trong phòng người sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Linh Khê lắc mình qua đi một phen che lại phấn y hề nữ tử miệng, trầm thấp nói, "Là ta." Kia phấn y hề nữ tử mở to hai mắt, dông nhiên lóe một vài cái. Linh Khê bung lỏng ra nàng miệng, nàng kia vẻ mặt ngạc nhiên tiêu lên, "Công tử?" Ấn Linh Khê thay đổi thân nam y di phục dạ hành, khuôn mặt tân trắng quá, lãnh mi, mặt trắng, đầu đội ngọc quan. Công tử đột nhiên đến thăm, chính là có quan trọng sự tình. Kêu phấn y di hẻ nữ tử nhẹ giọng dò hỏi. Linh Khê lông mi ninh vài cái, trầm tư trong chốc lát, mới mở miệng nói, ngươi làm người tuần tra một phen, trên giang hồ nhưng có nam diêm cái này xưng hô, nam diêm các chủ là người phương nào. Một lần mơ thấy, khả năng chính là xảo sự, nhưng hai lần đều mơ thấy tương đồng hai người. Này không thể không làm Linh Khê khả nghi. Minh Quốc Thừa Tướng, Đương Kim cũng, cũng chỉ có nhan hoan quyền khuynh triều dã, vẫn là thượng mấy thế hệ tha mỗ một vị Thừa Tướng. Hai lần tương đồng cảnh tượng, đều xuất hiện ở nàng trong ngộng, không có khả năng như vậy xảo. Này trong đó lại cùng nàng có gì liên hệ? Linh Khê nghi hoặc khó hiểu, lại tưởng biết rõ ràng trong đó nguyên do, nàng phỏng đoán, sự tình không đơn giản như vậy. Từ nàng xuyên qua đến cái này xa lạ thủ đô, này liền giống chàng bị người bố cục. Nàng ở đi bước một hướng kia bấy dập mà đi Loại này bị người bài bố cảm giác Làm nàng thực mâu thuẫn Là, là lướt nhất định vì chủ tử tuần tra ra tới Là lướt rũ mi cung kính nói Vân Thanh Các Là linh khê mới đến liền bản xuống dưới tình báo tổ chức Một cái tràn ngập dị quốc phong tình Thanh Lâu Là lướt Năm ấy 16 tuổi Là Vân Thanh Các Tú Bà Cũng là phụ trách thu thập tình báo người phụ trách An cẩm hoa cho nàng tìm người Nàng có thể yên tâm sử dụng Kia nhị hóa cái khác không được Đang tìm người dùng người kiếm tiền phương diện này, nhưng thật ra khó được mới. Ở nàng công đạo đi xuống không ấy, An Cẩm Hoa liền đem sự tình cho nàng làm thỏa đáng. Việc này ngươi thỏa đáng hỏi thăm một chút, hoặc là trai trà dị vãng lịch sử. Linh Khê nói. Đúng vậy là lước Lời nói gian cửa đột nhiên có tiếng bước chân tới, là lướt theo bản năng im tiếng, hướng tới Linh Khê nhìn qua đi. Linh Khê hướng tới nàng điểm số lẻ, đồ màn hình mặt sau, ngoài cửa truyền đến nôn nóng tiếng đập cửa. Là lướt sửa sang lại hảo siêm ý đi, đi qua đi mở cửa, nhìn người tới, lạnh lùng nói, chuyện gì như thế nôn nóng. Nàng lạnh lùng nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì. Là lướt tỉ chịu tội. An công tử bị người cấp bắt cóc muốn lao bản không ra nhận lỗi, hắn liền không thả người. Bên ngoài người nôn nóng nói. Là lướt trong lòng trầm xuống, hướng bình phong kia nhìn thoáng qua, kiệm hai mắt mắt, nhấc chân đi ra ngoài, theo sau xoay người quan trọng cửa phòng, nhìn về phía kia tư, lạnh lùng nói, phía trước dẫn đường. Là, Linh Khê từ bình phong nội đi ra, trên mặt như suy tư gì. An Cẩm Hoa khinh công như vậy hảo, bình thường người rất khó bắt được hắn, mà người này bắt An Cẩm Hoa, lại muốn này sau lưng lão bản ra tới, hắn lại vì sao biết, bắt được An Cẩm Hoa liền nhất định có thể đem này chủ tử sau lưng dẫn ra tới. Linh Khê đôi mắt thâm thúy nhìn chầm chầm song cửa sổ. Nàng giao cho An Cẩm Hoa sự tình, đều là ngầm hai người tiến hành, không có người thứ hai biết nói. Này Vân Thanh Các! Trừ là lướt gặp qua nàng nam trang bộ dáng, lại vô kẻ thứ ba, người ngoài đều cho rằng là lướt mới là chủ tử. Người này chỉ sợ là hướng về phía nàng tới. Có thể tìm tới an cầm hoa, chỉ sợ đối phương người tới không có ý tốt. Linh Khê khỏe miệng hơi câu, đã có người đụng phải tới tìm việc, nàng nhàn tới không có việc gì bồi hắn chơi chơi lại như thế nào đâu. Nàng mọi nơi tìm tòi một phen, hướng tới là lướt tủ quần áo đi qua, cặp kia hẹp dài mắt phượng nhìn chăm chú trước mắt đồ vật, khỏe miệng hơi câu lên là lướt chân trước mới vừa bước vào đại sảnh, một cổ không giận tự uy khí áp làm nàng chân di động không được nửa bước. nàng trong lòng hoảng sợ, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân mang kim sắc phượng điệp mặt nạ, cả người tản ra sinh ra đã có sẵn quý khí. mà an cẩm hoa lúc này bị trói buộc ở trên ghế không thể động đậy, ớ, đúng không thể mở miệng lời nói. là lướt túi đầu, cung kính cười nói, các hạ tìm ta có chuyện gì? Hà tất khó xử là lướt khách nhân đâu? nam tha cặp kia rét lạnh mắt phượng nhìn quét lại đây. Hơi lé quá vài phần kinh diễm, hơi túng lướt qua, mau đến làm người nhìn không thấy, kia lạnh băng đôi mắt làm người không rét mà run, là lướt hơi hơi có chút áp không được này cổ bách lực. Người, lại đây. Nam tha thanh âm nghẹn ngào mang theo ám trầm, Bên cạnh cô nương trên mặt mang theo điểm kinh hỉ muốn điên, xấu hổ chậm rãi về phía trước đi rồi một bước, lại bị vô hình chung một cổ lực quét đi ra ngoài, thân mình nếu như diều đứt dây giống nhau ngã ở cây cổ thượng, một búng máu thẳng phun tới. Kia màu tím xiêm y cô nương hoảng sợ nhìn về phía cao tòa thượng nam nhân, cả người chiến túc, nề hà, hắn một ánh mắt cũng chưa đã cho nàng một phân. Chương 125 gặp nhau. Lại đây, muốn bổn tọa qua đi thỉnh ngươi." Nam tha đôi mắt mơ hồ. Lạc lướt về phía sau nhìn mắt, không biết khi nào, phía sau đứng cái phấn ý liễu nữ tử. Nàng kia mặt mang màu trắng khăn che mặt, khăn che mặt hạ cặp kia đỏ sẫm mắt thanh triệt thấy đấy lại không mất tươi đẹp, lại lộ ra thần bí, khác người vô pháp cân nhắc, như liễu mày đẹp Ánh mắt khẽ mắt tràn đầy mỉm cười ngọt ngào, Thủy Linh đến, có thể nặn ra thủy tới, xảo tinh xảo cái mũi, như anh đào khinh bạc như cánh miệng, nhộn nhạo ở tinh xảo không rảnh trên mặt miệng cười, vũ mị động lòng người, tập muôn vàn phong tình cùng một thân, dù hoặc nhân tâm. Nữ tử trắng nón làn da có hai luồng nhàn nhạt đỏ ửng, trẻ con làn da thổi đạn cập phá, sát là đáng yêu, tơ lụa màu đen tóc đẹp tùy ý phi tán ở bên hông, dáng người tinh tế, eo thon thắm ngược, có vẻ nhu nhược động lòng người, ba ngàn tóc đen liêu một chút bản thành đuôi tóc còn lại rũ ở bên cổ, càng sấn kia bạch chất thon dài bộ tử. Kia trương che dấu ở khăn che mặt hạ dung mạo đủ có thể thấy là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, nghi là do đó tới tiên nữ thanh lệ xuất trần, không cần phấn trang liền tư quốc sắc, diễm quan đàng nhiên. Nữ tử hướng kia vừa đứng, cả người tú mỹ như họa, thanh lệ như tiên. Hồng nhạt phồn hoa váy lụa, bên ngoài khoác một tầng phân xa, to rộng vạt áo thượng dì sắt tơ vàng, trên trán có một mau nguyệt hình điêu khắc tinh tế thần bí thả cổ xưa hoa văn màu đỏ sậm thủy tinh trên đầu cắm hồng ngọc san hô trâm gót sen diêu hơi hơi rung động sến đến có khắc một phen phong tình mỹ lệ khả nhân tư tuyệt thế mỹ nhân an cẩm hoa thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng kia trong mắt đều chuyển không khai nữ nhân này quá mỹ thân vận quả thực tựa như đích tiên thần nữ hắn vì sao trước kia liền không phát hiện Vân Thanh trong các có nảy hào người linh khê tìm tới Vân Thanh các là linh khê lấy tiền mua tới gác mái người là hắn khắp nơi tìm thấy người. Mỹ nhân cùng quan, kia tư dung đều là tốt nhất tuyển. Nhưng như vậy khó gặp Mỹ nhân, so với kia kinh thành trung vân cơ thần vận còn muốn xa hoa lộng lấy một ít. Người này, không phải Vân Thanh Các, là lướt trong lòng có gì, trên mặt bất động thanh sắc hướng tới cao tòa thượng vẻ mặt uy nghiêm nam nhân cười nói, các hạ, chính là kêu Thanh Nguyễn cô nương. Thanh Nguyễn. Nam nhân khẽ miệng hơi câu, thanh âm trầm thấp, mang theo cổ không ra ý vị. A hắn lên a vài tiếng, nghe được mấy người trong lòng đều vì này căng thẳng. An cẩm hoa càng là khổ không nói nổi, trên chán mồ hôi như mưa hạ. Hắn gần nhất là tạo cái gì nghiệt, xui xẻo sự tình liên tiếp tìm tới hắn, hắn này bệnh còn chưa hết đâu, liền lại bị người nửa đêm từ trên giường nhắc lên, trực tiếp ném tới vân thanh các tới. Hắn giác chính mình khẳng định là bị ôn thần tìm tới thân, còn phải đi chùa miếu thắp hương bái phật, rốt cuộc, linh hồn xuyên qua đều đã xảy ra, ai biết trên thế giới này còn có hay không cái gì nhìn không thấy dơ đồ vật. Các hạ, ngươi rốt cuộc là muốn làm chút cái gì? Ta an cẩm hoa nhưng cho tới bây giờ không có đắc tội quá người a. An cẩm hoa đem ra tự nuốt đi xuống, khổ khuôn mặt tiêu la, còn không qua tới nam tha thanh âm trầm thấp mang theo không thể chống cự. Cặp kia che giấu ở mặt nạ dưới màu tím đôi mắt, sinh ra đã có sẵn cao quý, lạnh băng cẩm cẩm khắc thành một cái tuyến bóng loáng tinh tế trắng nõn, một thân đại hồng bảo tăng thêm vài phần quỷ quyệt mị hoặc cảm giác, làm hắn thoạt nhìn càng thêm cao không thể phản, tự mang một cổ không giận tự uy chi thế. Tiêu thanh luyện nữ tử nhợt nhạt cười. Trung bạc tiếng cười thanh thúy vang ở trong phòng, nàng tự nhiên hảo phóng hướng tới kia tự phụ ưu nhã nam nhân đi qua. Công tử, ngươi cũng thật hùng a. Nữ tử thanh âm hờn dỗi, ánh mắt khỏe mắt tràn đầy mỉm cười ngọt ngào, màu trắng khăn che mặt hạ nhộn nhạo tinh xảo không rảnh miệng cười, vũ mị động lòng người, tập muôn bản phong tình cùng một thân, dụ hoặc nhân tâm, làm ngươi nhịn không được phải vì nàng trầm luân. Nam tha đôi mắt hơi trầm xuống, thon dài trắng non ngón tay giật giật, truyền đến vài đạo ngã xuống đất thanh âm ầm ầm vang lên. An cẩm hoa thân mình mềm nũng, đôi mắt một bế, bay thẳng đến lạnh băng sàn nhà một đầu tài đi xuống. Một quán máu múi theo hắn gương mặt chảy ra. Thanh nguyện. Công tử đây là làm gì? Nữ tử khỏe miệng hơi chịu, phát ra thanh âm nghi hoặc khó hiểu, mang theo chút dò hỏi, nhưng không có bị chút nào dò đến. Vướng bận minh thành chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh nguyện túi đầu nhấp môi che mặt cười cười, tràn đầy nữ nhi ra thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Nàng thông thả đi qua, một phen ngồi ở nam tha trên đùi. Nam tử ngón tay thon dài văng đi lên, trực tiếp ôm qua nàng eo. Cặp kia màu tím đôi mắt nặng nề nhìn nàng, trong ánh mắt hiện lên vài tia không vui. Công tử, chính là coi trọng nô gia. Thanh uyển câu môi cười, mảnh khảnh cánh tay quấn quanh nam tha cổ. Nàng nhìn chăm chú cặp kia màu tím đôi mắt, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia càng thêm thâm thúy lên, bên trong che kín biển sao trời mênh mông. Này nam tha đôi mắt rất đẹp, ai làm ngươi như vậy xuyên? Nam nhân không đáp hỏi lại, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Vân Thanh các ngươi khai, những cái đó mặt trắng ngươi dưỡng. Nam nhân kế tiếp nói làm Thanh Huyền dại ra vài giây. Hắn làm sao mà biết được? Như thế nào liền như vậy xác định là nàng. Công tử cười, nô gia bất quá là này muôn vàn hồng trần chung một cái số khổ nữ nhân mà thôi, kia có công tử sở như vậy lợi hại, Thanh Huyền 6 tuổi cũng đã là này phong trần chung người. Thanh Huyền tối đầu ngựa ngùng cười, trên mặt mang theo chua xót, cặp kia hẹp dài mắt phượng lại hiệp bọc một tầng hàn quang. Công tử tên gọi là gì? Vì sao phải đem an công tử chói đến này tới?" Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn trước mắt tinh xảo mặt nạ, Vũ Mị hỏi, "Muốn biết bổn tọa tên." Nam tha thanh âm nhẹ nào, cặp kia khớp xương rõ ràng bàn tay to ở nàng màu trắng khăn che mặt thượng cọ sát, làm Thanh Uyển hơi hơi trinh lăng vài phần. Nàng đột nhiên nhõn miệng cười, giống công tử như vậy tôn quý người, Thanh Uyển đương nhiên muốn biết. Cặp kia mảnh khảnh tay vây quanh hắn cổ, kiều mềm thân mình phủ qua thân đi, điềm mị quyến rũ thanh âm dễ nghe, "Kia, công tử, nhưng nguyện nói cho nô gia?" Mười phần mị hoặc yêu cơ là cái nam nhân đều vô pháp cầm giữ được. Sau này ngươi sẽ biết. Nam Tha đôi mắt hơi trầm xuống, khi áp mảnh liệt lại bất vi sở động. Nữ tử khoe môi hơi câu, đôi mắt trồi lên tầng tầng yêu khí, thấp thấp chung bạc tiếng vang ở đại sảnh. Hà hà ha hà a, hảo a, kia thanh nguyện nhưng chờ công tử đâu? Vừa dứt lời, cặp kia mảnh khảnh tay quấn quanh thượng Nam Tha cổ, càng thêm dùng sức, cổ tay háo trung trụy thủ thẳng để thượng hắn đồ xứ trên da thịt. Một chuôi huyết trâu theo trùy thủ chạy xuống dưới. Cho dù như vậy, kia nam nhân gáy mắt cảm xúc cũng chút nào chưa biến. Người rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới? Muốn làm gì? Nữ tử xoay người mà xuống dùng chùy thủ chống lại hắn cổ, thanh âm lạnh băng như xương. Cặp kia hẹp dài đôi mắt một mảnh lạnh lẽo. Cặp kia yêu mị ánh mắt rút đi, tràn ngập sát ý. Mà bị nàng bắt cóc nam nhân, trước sau vẫn duy trì vân đạm phong khinh tư thái. Trước 126 quyết đấu, thảm bại cặp kia ngón tay thon dài hướng lên trên nhẹ nhàng vừa nhấc cổ chỗ chạm đến một mảnh ướt dầm dề huyết trước mắt này song như ngọc ngón tay lây dính thượng đỏ tươi máu làm cặp kia màu tím đôi mắt không vui mị lên hắn đã thật lâu không có ra quá huyết nhật tử lâu đến nam tha đôi mắt hơi chinh lăng lâu đến hắn đã sắp quên đi qua đi linh khê nhìn trước mắt người ánh mắt lạnh lùng cặp kia mảnh khảnh ngón tay vẫn cứ không có buông ra nửa phần truy thủ thực sắc bén nhẹ nhàng một hoa liền có thể chảy ra mà phun huyết Linh Khê sinh đối nguy hiểm sự tình muốn mẫn cảm vài phần, đối với này nam nhân, nàng không dám thả lỏng nửa phần cảnh giấc tâm. Này nam tử mang trương quỷ quệt mặt nạ, yêu dã môi mang theo bảy phần lương bạc, toàn thân tản ra quỷ dị cường đại hơi thở. Tới tìm việc, Linh Khê lạnh lùng nhướng mày nói. Đột nhiên nàng trong tay chủy thủ đang một tiếng văng ra, Linh Khê toàn bộ cực nhanh sau này lui lại mấy bước, sắc bén chung mang theo hàn quang chủy thủ bay nhanh hướng tới Linh Khê mặt mà đến, tốc độ mau đến nàng trốn tránh không kịp. Linh Khê nhìn chầm chầm trước mắt trùy thủ lạnh băng mũi kiếm, đôi mắt hơi co lại, lễ phép hội tụ bén nhọn mũi nhọn, cái chán của nàng thượng mạo mồ hôi, lòng bàn tay ra một trận mồ hôi nóng, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Này nam nhân, so nàng tưởng tượng chung còn mạnh hơn. Loảng soàng một tiếng, trùy thủ không có sức lực giống nhau rơi xuống ở lâm thượng, một đạo trưởng phong đảo qua tới, Linh Khê né tránh, trong khoảnh khắc, lôi đỉnh tốc độ, này nam tha thân ảnh đã tới rồi trước mặt. Nô Linh Khê như mày, một búng máu từ ngực phun ra khóe miệng nàng treo vết máu, Tàn Nhẫn ngẩng đầu, hướng phía trước lão đảo đi rồi vài bước, cả người sức lực giống bị tháo rỡ giống nhau, mềm yếu vô lực. Quá yếu. Buồn Tọa muốn ngươi mệnh, ngươi lúc này đã không có hô hấp. Kia Trương lạnh băng mặt nạ hướng tới nhìn qua đi, nhỏ bé môi mang theo lạnh lẽo. Không cái vạn toàn chi sách, bản thân thực lực cách xa, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Này, đây là Buồn Tọa cho ngươi một cái giáo huấn. Linh Khê xoa xoa khóe miệng thượng vết máu, hung tợn nhìn chằm chằm hắn kia Trương Quỷ quệ mặt nạ. Lệnh nhặt hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi này tới nơi này, liền vì treo chọc nàng một phen. Linh khê này chết nữ nhân, rốt cuộc đều đắc tội chút cái gì ngọn ý. Một cái hai cái đều không cho nàng an tâm. Một cái mặc bắc thành cùng một cái chưa che mặt an cùng công chúa đã đủ làm nàng đau đầu. Hiện tại lại cho nàng tới cái cả người quỷ quệt, nguy hiểm nam nhân. Minh thành chủ. Không nghĩ làm gì. hắn đạm đạm cười. Linh khê. Ta phải tin ngươi lời này, liền có quỷ ta cùng ngươi có thủ án. Linh khê cắn răng, không dĩnh minh thành chủ mặt nạ hạ biểu tình nhạt mẽo, tựa hồ không có nhìn ra trước mắt tha táo bạo. Không có, vậy ngươi như thế nào muốn nhầm vào bổ tỷ? Ta không có nhầm vào ngươi. Linh khê, này vô pháp liêu đi xuống, ngươi rốt cuộc làm sao mục đích? Linh khê nặng nghề chất vấn nói, không nghĩ. Linh khê khòe miệng cùng chịu, ngươi mẹ nó là con khỉ mời đến đậu bị đi. Chuyên môn tới tìm lão nương tiêu khiển, còn mang cái mặt nạ chẳng lẽ là quá xấu, cho nên không dám gặp người. Ngươi mang mặt nạ là vì che giấu cái gì? Linh Khê thanh do hỏi. Bùn tọa tự tướng mạo thô bị xấu xí, sợ làm sợ ngươi. Minh Thành chủ trầm thấp nói. Ha, bị nàng đoán trúng. Linh Khê trong lòng thoải mái chút, nàng châm chọc nói, lớn lên xấu không phải ngươi sai, ra tới doà người, chính là ngươi không đúng. Ân, sau này không doà ngươi. Mô Nam nghiêm trang điểm số lẻ. Linh Khê chịu chịu khoe miệng. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Linh khê động hạ thân tử, cả người vô lực, tức khắc có chút náo nổi giận lên. Hắn giơ tay ở nàng trên vai điểm vài cái, linh khê trên người kia cổ mệt mỏi chua suốt cảm liền tất cả đều biến mất. Ngươi tưởng cấp đám kia hải tử huấn luyện thành sát thủ? Hắn khoanh tay mà đứng, khuôn mặt bị lạnh băng tinh xảo mặt nạ che đậy, nhìn không ra cái gì biểu tình, lời nói thanh âm lương bạc mang theo một chút tàn thu qua đi lạnh lẽo. Này nam nhân thân hình thon dài, trường thân ngọc lập, lớn lên đảo nhân mô nhân dạng này thân cao cùng nhan hoan không sai biệt lắm, nếu không phải này lạnh băng ám trầm thanh âm, cùng kia thân quỷ quẹt tựa như địa ngục gác sắt giống nhau, nhượng quyền hẳn, nàng đều sẽ nội nhận vì trước mắt người chính là nhan hoan kia hắc tâm tràng giả trang, nhưng một người lại giống như kia trong xương cốt mang đến đồ vật là như thế nào đều học không được, nay quỷ dị nguy hiểm nam nhân cả người tản ra cường đại cảm giác cát bách, nhỏ bé lạnh băng môi, màu tím đôi mắt, cả người mang theo một cổ lãnh khốc cùng khí phách, cả người tản ra quân lâm hạ, sát phạt quả quyết uy nghiêm. Ma Nhan hoan thật là cái loại này, tao nhã thanh nhã quý công tử, kia thân thanh nhuận khí khái là từ trong xương cốt phát ra, là học không tới. Này hai người kém mà đừng, không có linh tinh nửa điểm giống nhau. Một cái giống trong địa ngục đi tới ma quỷ, lệ kinh ngàn năm trung thành quỷ mị, một cái giống xử, từ đường đi tới, phong thanh minh nguyệt thân ảnh, ôn nhuận như ngọc. Nhượng chi biệt. Linh Khê nghe thấy lời này, trong lòng lấy làm kinh ngạc, đôi mắt dần dần lạnh xuống, dưới, nàng đứng thẳng thân mình, nhìn thẳng hắn, phong bị Bùn tọa muốn biết sự tình, còn không có không thể biết đến. Kia trương lạnh băng mặt nạ hạ, nhỏ bé môi hơi câu, mang theo điểm coi rẻ hạ thường sinh uy hiếp. Ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Linh khê kiểu mi lạnh lẽo hỏi. Bóng dáng. Thanh chủ đột nhiên một trận xương đen tràn ngập ở trong phòng, đại xương khói tẳng ra, một đạo từ đầu bao đến chân màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động hiện tại trong phòng, cung kính quỳ gối nam tha bên chân. Bóng dáng, người cũng như tên, toàn thân ăn mặc màu đen y phục ph Toàn thân chỉ lộ ra kia hai chỉ thâm thúy sâu thẳm màu đen đôi mắt. Hát trầm ám hát hơi thở quanh quần ở hắn bên người. Này bóng dáng, tuyệt không phải thường nhân. Linh khê hô hấp đột nhiên rồn dập lên, trong lòng thực có chặt, bóng dáng cùng cái này nam tha xuất hiện, làm nàng lại một lần cảm giác được nguy cơ phúc. Ở cái này triều đại, nàng tựa như viên hư vô mở mịt lụt bình, miểu đến giống như con kiến giống nhau, tùy thời ra tới một người là có thể bóp chết nàng. Một cái phúc hát ngăn hoan, một cái mặc bất thành Lại tới nữa một cái mang mặt nạ nam nhân cùng một cái thần bí bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho nàng gặp nhiều như vậy cao thủ. Sau này còn có bao nhiêu, không phải nàng có thể đoán trước. Có ý tứ gì? Linh Khê nhúng mày. Về sau làm hắn đi theo ngươi. Minh Thành Chủ mở miệng nói. Linh Khê nhúng mày, nhìn mắt từ đầu bao đến đuôi bóng dáng, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Minh Thành Chủ nói, làm hắn đi theo ngươi, bảo hộ an toàn của ngươi. Ta cùng ngươi rất quen thuộc. Nàng cười lạnh nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nàng nhưng không tin, trên thế giới này sẽ vô duyên vô cớ có như vậy tốt sự tình, nàng coi như là cùng này dung một lần gặp mặt. Chẳng lẽ, là Linh Khê này thân thể chủ nhân nhận thức người? Chứ 127 ngạnh tắc người. Hắn sau này sẽ trở thành người trợ lực. Trầm thấp mà sâu thẳm thanh âm vang, Linh Khê xem qua đi, kia trương tinh xảo mặt nạ kim điệp sinh động như thật, giống sống lại giống nhau. Này nam nhân thực thần bí, võ công rất cao cường. Khả năng. Cùng nhan hoan không phân cao thấp, hắn muốn nàng chết, nàng tuyệt đối sống không quá canh ba. Ngươi vì sao phải giúp ta? Linh Khê Cảnh giấc hỏi. Nàng ngươi này, chưa bao giờ thích những cái đó loan loan đạo đạo âm như luận, trực tiếp cùng nàng tới đối cầm. Có lẽ, chờ nàng tâm tình cao hứng, đáp ứng rồi cũng không nhất định. Nhưng, ngươi muốn chọc mau nàng lời nói, nàng khả năng liền mệnh cùng không cần, muốn sẽ muốn ngươi nửa cái mạng. Đây là cái thà rằng cắn người khác một hơi, cũng ninh không ăn một ngụm buồn mệnh. Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt đi. Ngươi tưởng từ ta trên người hoặc là ta bên người lui qua chút cái gì, thẳng, đừng giống cái bà nương giống nhau lời nói đều quanh co lòng vòng. Linh khê ánh mắt khinh thường, nặng nề nói. Trên người của ngươi có cái gì là ta muốn? Nam nhân nặng nề cười cười, đại hồng bào quần áo đón gió tung bay mang theo, ta mị mà có bờ bãi, kia trương quỷ quyệt mặt nạ nhưng thật ra tăng thêm vài phần thần bí phúc. Chỉ là không biết này mặt nạ hạ dung mạo, hay không đúng như hắn sở cùng như thế thô bị bất ham khuôn mặt xấu xí linh khê bị nuốt vài cái tưởng buột miệng thoát ra lão nương là linh tướng quân phủ đại tỷ thuộc hạ một đống sản nghiệp như thế nào liền không ngươi tưởng đủ theo sau lại nghĩ đến này nam nhân cư nhiên liền nàng khai này gian thanh lâu đều tìm được thân thủ con bất phàm này phía sau thân gia bối cảnh tuyệt đối không phải kinh thành thế gia quý tộc có thể chống lại người tới phi địch phi hiếu đem vân thanh các quan cấp bổn tọa phân phát minh bổn tọa muốn lại nhìn thấy có nam nhân ở bên trong này Này Vân Thanh Các, ngươi cũng không cần khai đi xuống. Nam tha thanh âm lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng như hàn tuyết. Linh Khê lại nghe sừng sốt, theo sau theo bản năng mở miệng phản bác nói, dựa vào cái gì? Hán ai a? Hán! Này đều quản đến cô nãi nãi trên đầu tới. Đây là cô nãi nãi hoa tiền khai thanh lâu, này một không bán mình nhị không bán sắc, chúng ta làm đứng đắn sinh ý hảo sao. Vân Thanh Các, nếu như danh, ở trong kinh thành mới vừa hỏa lên thanh lâu, bên trong cô nương công tử ca tướng mạo kiếp nhưng đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, cầm kỳ thư họa cô nương công tử ca đó là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tình thơ ý họa, nói thơ ca, nói phong nguyệt, ngắm hoa ngắm trang lượng tốt nhất nơi. An cẩm hoa viết thơ thất ngôn câu, thu hút tới một số lớn văn nhân mặc khách cùng quý dạ dạy quyến thần. Kia chính là hào hào giống như nước chảy giống nhau bạc, mà những cái đó thiếu niên lại là an cẩm hoa chọn lựa ra tới tốt nhất người được chọn, dung mạo tài tình đều rất có năng lực, những cái đó quan gia thị ngầm. Nhưng không thiếu lén lút nữ giả nam trang trà trộn vào vân thanh cấp tới. Này nữ tha tiền là tốt nhất kiếm được, chỉ cần ngươi có thể để cho nàng vừa lòng. Linh Khê sao có thể buông tha loại này cơ hội. Làm những cái đó công tử ca lánh sướng mấy bài hát, đạn đạn khúc, tâm sự nhân gian phong nguyệt, kia tiền chính là rất cao lợi nhuận. Này những trong kinh tỷ phu người, ra tay kia kêu một cái rộng rãi. Cho nên, Linh Khê không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt minh thành chủ yêu cầu. Ngày mai bổn tỏa muốn còn nhìn thấy này đó bất nhập lưu nam nhân Người đám kia bằng hữu, sau này, ngươi cũng đừng thấy. Hắn không giận không hòa nói. Này tuyệt đối là trần chùi uy hiếp. Chỉ thấy vừa dứt lời, Linh Khê còn không có tới kịp phát biểu ý kiến. kia mang mặt nạ thần bí nam tử liền biến mất ở tại chỗ, Linh Khê không thể nhịn được nữa. Nàng xoay người nhìn bóng dáng, cả giận nói, nhà ngươi chủ tử, rốt cuộc muốn làm sao. Bóng dáng thanh âm bình đạm như nước, thuộc hạ, không biết. Linh Khê nhìn ngoài cửa sổ kia nói xong cửa sổ. Kêu mặt thân ảnh màu đỏ sớm đã dung nhập đến trong bóng tối, nếu không phải thiết kêu bóng dáng người ở nàng trước mặt, nàng thiếu chút nữa cho rằng, này có lẽ chính là một giấc mộng. Nàng quay đầu lại nhìn bóng dáng, một thân màu đen y phục dạ hành khóa lại trên người, chỉ lộ ra cặp kia đen như mực trong mắt, này khuya khoát nhìn rất giòn người. Đem ta đem an cẩm hoa cấp đưa về an phủ đi. Linh Khê xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy bóng dáng lên tiếng, đi qua đi nâng an cẩm hoa liền hướng an phủ phương hướng mà đi tốc độ mau đến cực kỳ giống như quỷ mị giống nhau bóng dáng bóng dáng tên này nhưng thật ra cùng hắn tưởng phù hợp linh khê tìm thân nam trang mặc vào quay đầu lại nhìn mắt là lướt, xoay người nhảy xuống cửa sổ rơi xuống trên mặt đất một mình hướng tới ngoại ô khu mà đi linh khê tới rồi trong viện phá hải nhóm đều còn đang trong giấc mộng nàng treo tường mà nhập, vừa ra đến trong viện một phen lạnh băng kiếm liền hướng tới nàng đâm lại đây nàng khẽ nâng tay đôi tay kẹp lấy đã đâm tới kiếm đang chuẩn bị tung chân đá qua đi Một tiếng quen thuộc tiếng kinh hô vang ở nàng bên thai. Công tử. Linh một. Linh khê quay đầu lại nhìn người tới, như thế nào còn chưa ngủ. Linh vừa thu lại kiếm, cười nói, ngủ không được liền ra tới luyện luyện kiếm. Công tử như thế nào tới. Tới nghiệm thu một chút thành quả. Linh khê khỏe miệng hơi câu, vừa dứt lời liền hướng tới Linh một bộ đánh qua đi. Công tử. Linh cả kinh hô một tiếng, vội vàng sau này thối lui. Chúng ta quá hai chiêu. Linh khê nhúng mẩy nắm tay thẳng hướng tới hắn đánh qua đi, kia thủ pháp là không lưu tình chút nào, linh một vừa mới bắt đầu còn né tránh, không dám cùng linh khê chính diện giao phong, mặt sau càng thêm cố hết sức lên, không dám lại có một chút lơi lỏng, bắt đầu toàn lực ứng phó. linh khê nhìn càng thêm cố hết sức người, duỗi tay lấy ra truy thủ, mặt mày mạo tà khí, thân ảnh như gió hướng tới hắn chạy vội qua đi. người thua, linh một mới vừa nâng lên kiếm đi chán, kia sắc bén truy thủ liền để thượng hắn biết hầu. linh một hô hấp dồn dập. Trên chán mạo mồ hôi lạnh, Linh một cam bái hạ phong. Linh liều thuốc khí nói, đã không tồi. Linh khê thu hồi trùy thủ, nói, này mấy luyện tập vẫn là có hiệu quả. Chủ tử, nhưng ta còn là cảm thấy không đủ. Linh một lòng có chút mất mát. Chủ tử vô dụng toàn lực, hắn trong lòng thực hụt hững, hắn hy vọng về sau trở thành chủ tử phụ tá đắc lực, mà phi một cái phế nhân. Cho nên, hắn mới có thể không biết ngày đêm luyện võ, chỉ hy vọng có một có thể có cái kia năng lực đứng ở công tử bên người. Người công tử ta, tuy rằng không có nội lực, khá vậy không phải người bình thường là có thể đánh thắng được. Linh Khê vô vô hắn đầu, cười nói, nóng đội ăn không hết nhiệt đậu hủ, phải học được võ công, còn phải từng bước một đến tới. Linh một xấu hổ thấp liêu đầu, thanh nói, là, thuộc hạ Minh Bạch. Linh Khê nghe vậy, cười cười, đứa nhỏ này quá nóng đội. Vào nhà. Đúng vậy. Công tử, a cầm đâu? Hắn không có tới sao. Linh Một mọi nơi nhìn xung quanh một phen, a cẩm kia trùng theo đuôi không có tới. Hắn ở nơi khác, về sau các ngươi hội kiến. Yêu cầu thuộc hạ đem người đều kêu ra tới sao. Không cần, làm cho bọn họ ngủ tiếp một lát. Linh Khê dừng bước chân, nhìn Linh Một, hỏi, mang đến những người đó cho các ngươi huấn luyện, cảm giác thế nào. Trước 128 công tử tới. Thực hảo, mọi người đều cùng từng người sư phó ở chung thực hảo. Linh Một đạo. Linh Khê điểm số lẻ. Nàng ở thư phòng nghe Linh một báo cáo, mang trà lên phẩm một chút, mặt mày mang cười. Thực không tồi. Được đến Linh Khê khẳng định đánh giá, Linh toàn bộ người đều ở vào sung sướng bên trong, cười đến có chút hàm hậu đang yêu, lại có chút không hảo ý thức cào nổi lên đầu. Linh Khê đứng dậy, vòng qua cái bàn, thanh âm lãng hoa, Linh một người này, năng lực thực hảo, thêm một bồi dưỡng, sau này sẽ tại đây trên đời Minh Trấn Giang Hồ. Chủ tử, sau này có tính toán gì không? Linh vừa thấy Linh Khê kia thon dài thân ảnh. Trong lòng kính ngưỡng, chờ các ngươi đem luyện hảo, tự nhiên sẽ hữu dụng đến các ngươi địa phương, đừng có gấp." Linh khê câu môi cười, nhân là nam nhi thân trang điểm, mặt mày hơi trọ, cả người đều mạo tạc khí. "Về sau, dùng tha địa phương nhưng nhiều đi." Chiếu nhan hoan như vậy, linh hổ phù còn chưa hiện thân, nàng liền thành giang hồ triều đỉnh trung tha cái đinh trong mắt. Đó chính là cá bản thượng đợi làm thịt thịt. Kia nàng liền chủ động xuất kích, đảo khách thành chủ. Ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài, hạ từng trận mưa bụi. Sáng sớm buổi sáng, tràn ra một chút nồng đậm sương mù, mang theo điểm lạnh lùng. Linh đại Ca, người đều chờ ở bên ngoài. Một đạo có chút non nớt thanh âm truyền tiến vào, người tới một thân tiện sắc ý liễu, bộ dáng chín, 10 tuổi bộ dáng, hắn vừa tiến đến liền thấy nhà mình công tử, có chút không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình, lại trợn mắt xem qua đi, công tử. Mang ta đi nhìn xem người. Linh Khê sốc lên mảnh, gõ gõ ra hòa đầu, dẫn đầu bước ra ngoài cửa. Đúng vậy kia hài tử vẻ mặt hưng phấn sờ sờ đầu mình. Tung tăng nhảy nhót theo đi lên, thực mo đã bị phía sau linh một cấp ngăn lại. Linh đại ca, ổn trọng chút linh một đạo. Ta đã biết. Ra hỏa điểm số lẻ, bày ra một bộ lao nhân bộ dáng. Nó nớt khuôn mặt bày ra láo thành rồi bộ dáng, nhưng thật ra nhiều vài phần buồn cười, bộ dáng đáng yêu buồn cười chút. Linh khê vừa bước vào sân, lập tức náo nhiệt lên, một đám người xung tới, linh nhất nhất đến, liền thấy này phó nhiệt tình tăng vọt trường hợp. Công tử tướng phủ trung ảnh vệ thấy nhà mình tỷ đều cung kính tiêu lên. Ân linh khê điểm số lẻ, nhìn về phía này đàn rõ ràng biến hóa rất lớn hài tử, hơi thở nhiều vài phần kiên cường, khởi rất vài phần non nớt cùng ấu trí, trong mắt thành thục ổn trọng vài phần. Kia cổ yếu đuối cũng khởi rất mấy thành, khí chất rõ ràng cùng vừa tới sai giờ mà đừng. Nàng thực vừa lòng. Công tử, ngươi nhưng tính ra, chúng ta còn kém điểm cho rằng ngươi muốn quên mất chúng ta. Công tử, ngươi có thể tới xem chúng ta, chúng ta rất cao hứng. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta hảo tưởng công tử. Mọi người tương nhìn vài lần, công tử bảy lúc sau tới kiểm nghiệm bọn họ, không đủ tiêu chuẩn phải bị đánh ra đi, bọn họ căng căng trên chiến, chiến cố lên huấn luyện chờ đợi, không dám lạc hậu người khác quá lớn khoảng cách. Công tử mặt sau mang theo chút thực nghiêm túc làm cho bọn họ có chút sợ hãi người tới, liền không còn có đã tới. Bọn họ chậm rãi bị chia làm mấy phái, đi học võ công, ý địa, độc, ám sát, thăm tin tức, làm buôn bán. Mấy cái phân công huấn luyện, mỗi mấy người có một cái sư phó. Này đó sư phó thực nghiêm khắc làm cho bọn họ không dám thiếu cảnh giác, động bất động liền phải roi trừ người, làm không hảo còn không chuẩn ăn cơm trưa, bọn họ giận mà không dám nói gì. Cái này nhưng tính chờ đến công tử tới. Công tử, này đàn tử trong lòng phỏng chừng là không phục. ảnh nhất đem sở hữu sự tình đều xem ở trong mắt, hướng nhà mình tỷ đánh báo cáo. trong khoảng thời gian này tới, bọn họ linh phủ ảnh vệ người đều là nghiêm khắc dựa theo nhà mình tỷ phân phó huấn luyện người, cực nghiêm cách lánh khốc vô tình. nay đan tử muốn trong lòng không oán khí, kia cũng thật liền gặp quỷ. Tương đương năm, bọn họ cũng là như vậy lại đây, nhưng có thể cuối cùng lên làm linh phủ ảnh vệ người, đều thực tiêu ngạo tự hào. Có thể tiến linh phủ, liền đủ để chứng minh bọn họ là tốt nhất người được chọn. Linh Khê nghe nói, nhìn ảnh nhất kia mặt vô biểu tình bộ dáng, nhướng mày, nhìn về phía bốn phía, các ngươi sư phối nhưng có sai. Nhận thấy được ảnh nhất lánh lệ ánh mắt cùng nhà mình công tử xem kỹ, chúng thiếu niên chỉnh thể sau này một lui, biểu tình thấp thỏm lo âu, vội vàng xua tay, không có, không thể nào, tuyệt không việc này đúng vậy đối chúng ta thích chứ sư phó nhóm linh phủ vài vị ảnh vệ nghe nói phát ra khinh thường cười lạnh Này đàn nhại con trong lòng không hận chết bọn họ liền không tội còn thích bọn họ bọn họ chính là vì tỷ huấn luyện nhân thủ vậy cần thiết đem người hướng chết huấn luyện kia huấn luyện nhiệm vụ đều là ảnh vệ gấp đôi huấn luyện ảnh nhất cũng bắt đầu mở một con mắt bế liếc mắt một cái rốt cuộc thật vất vả hôn tới rồi huấn luyện đừng tha phân thượng chỉ cần không đem người cấp lộng chết vậy vô cùng có khả năng có rất lớn thành tài phân Bằng không, tương lai như thế nào vì tỉ làm việc? Chúng thiếu niên. Các ngươi lương tâm đại khái sẽ không đau, bọn họ cảm giác mối quá núi đau biển lửa nhật tử. Nhất thảm chính là học y cùng chế độc người, hai phái cắt chia làm chín người, môi đều ở hướng đối phương cho nhau đầu độc, đầu song độc còn phải chính mình nghĩ cách cải bỏ. Chỉ cần còn có một hơi ở, ảnh vệ nhóm đều sẽ không ra tay. Linh khê nhìn một đám sợ hãi hoảng sợ người, cùng ảnh vệ nhóm kia nghiêm túc nghiêm túc biểu tình, đại khái nghĩ tới bọn họ quá chính là chút ngày mấy. Linh Khê nhúng mày, bọn họ làm như vậy, đều là phụng các ngươi công tử tao ý chỉ. Sau này, các ngươi là muốn thật đoạt đao thật tiến hành thực chiến, bọn họ đối với các ngươi nghiêm khắc, đó là đối với các ngươi hảo, mà không phải ở hại các ngươi. Đối với các ngươi lơi lỏng, kia mới là ở hại các ngươi. Ở thực chiến thượng, các ngươi chính là đi tung mệnh. Linh Khê lạnh lèo nói. Mọi người trong lòng một ngừng, quy thành một tảng lớn, thỉnh công tử trách phạt. Công tử Linh vừa thấy bọn họ, hướng Linh Khê mở miệng nói, bọn họ. Linh Khê ngăn lại Linh một cầu tình nói, nhìn Linh phủ ảnh vệ, cười đến có chút chế nhạo, đều đứng lên đi, trách tội các ngươi làm cái gì? Các ngươi này những sư phó cũng không phải cái người đứng đắn. Linh phủ ảnh vệ, bọn họ thực đứng đắn, bọn họ năm đó cũng là giống các ngươi như vậy lại đây, trong lòng hận chết chính mình sư phó. Chúng thiếu niên tiếp thu đến nhà mình sư phó ánh mắt vội vàng khóc lóc mặt xua tay, chúng ta không dám. Đừng loạn chừng người. Linh Khê quay đầu lại nhìn vài lần Linh phủ ảnh vệ, bất quá. Chờ các ngươi chân chính việc học có thành tựu thời điểm, này đó kỹ năng đều có thể bảo các ngươi mệnh khi. Khi đó, các ngươi nên cảm tạ chính mình sư phó. Linh Khê Trầm Thấp nói. Nàng lúc trước, cũng đối huấn luyện chính mình nhân tâm hoài bất mãn. Ở rất nhiều lần huấn luyện chung, nàng thiếu chút nữa không có mệnh. Mà ở sau lại ám sát chung, những cái đó kỹ năng cuối cùng đều trở thành bảo nàng mệnh phụ chú Không có nàng những cái đó đến nay không biết tên sư phó, sau lại liền sẽ không có làm người nghe tiếng sợ vỡ mật linh miêu. Trước 129 an cùng công chúa muốn tới tướng phủ trụ, cần thiết nhiệt liệt hoan nên. Là, kính tạ công tử giáo huấn, sau này, chúng ta chắc chắn hảo hảo cùng sư phó nhóm học tập. Mọi người trong lòng chấn động, lỗ tai đỏ lên, trên mặt có chút hổ thẹn khó làm. Linh phủ ảnh vệ nhóm tiếp thu đến nhà mình đồ nhi kia né tránh ánh mắt, khỏe miệng một trận run rẩy. Bọn họ giết người còn hành, gọi bọn hắn đối mặt như vậy một đám nhãi con tình yêu, thực sự đem bọn họ khó tới rồi. Lần sau gặp lại. Đó chính là cùng các ngươi công tử tự mình động thủ. Đều đem các ngươi quyền cước công phu cấp luyện hảo, mọi người, nhất cơ sở, đều phải ở các ngươi công tử trên tay quá song bốn chớp. Minh Bạch! Linh Khê nhúng mày! Công tử, chúng ta nhớ kỹ. Chúng thiếu niên trả lời vang dội trong mắt ánh mắt càng thêm kiên định lên. Đem người dẫn đi huấn luyện đi, ta quá đoạn thời gian lại đến nghiệm thu thành quả. Linh Khê nói là một đám thiếu niên theo sau đi theo nhà mình sư phó trở về huấn luyện địa phương. Công tử, ta cũng đi." Linh một cung kính nói. "Sư phó của ngươi là ảnh nhất." Linh Khê nhìn đứng ở chính mình trước mặt ảnh nhất dò hỏi. "Là? Đi thôi, các ngươi công tử ta cũng muốn về trước phủ." Linh Khê rũi rũi người, nhấc chân hướng tới bên ngoài đi đến. Linh Khê trở lại tướng phủ, An Cẩm Hoa mới từ nhan hoan thư phòng đi ra, kia chuột mất thân ảnh phảng phất phía sau có quỷ ở truy hắn giống nhau. Linh Khê nhìn so con thỏ chạy trốn còn nhanh An Cẩm Hoa, khóe miệng run rẩy vài giây. Nàng nhấc chân hướng phòng mấy đi, đột nhiên lại lùi lại trở về, lỗ hai phủ ở bên cửa sổ nghe nổi lên góc tường. Thướng ra, thật muốn an cùng công chúa trụ tiến bảo sao. Nguyên bảo có chút lo lắng nói. Lấy linh đại tỷ kêu đánh đá không có hại tính tình, hai người chi gian bốn dĩ liền có thủ hoán, thái phi lại làm an cùng công chúa trụ tiến bảo. Sau này tướng phủ xác định vững chắc sẽ gà bay chó sủa, không được can bình. Linh khê ánh mắt nguy hiểm mị lên. Cô mãi mãi đánh đá. Hảo ngươi cái nguyên bảo ta xem ngươi là an mệnh còn quá ít. nhan tướng thân mình sau này một nằm dựa vào ghế trên, ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. nhan tướng ngón tay thon dài vuông hương cái chán, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. nửa ngày, trầm thấp nói, thái phi ý chỉ, không thể trái kháng. gia, ngươi vẫn là hướng hoàng thượng thỉnh chỉ làm thái phi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. nguyên bảo vội la lên, linh đại tỷ kia tính tình, điển hình không dễ chọc. đến lúc đó an cùng công chúa ở tướng phủ trung khẳng định sẽ bị linh đại tỷ khi dễ chết đến lúc đó Thái phi còn phải tìm ngài, đến lúc đó còn không phải là ra bối nổi sao? Nhan tướng buông tay, tựa hồ nghĩ tới Linh Khê kia giả hoạt cùng kia khoe khoang bộ dáng, môi hơi hơi câu lên. Thái phi mệnh lệnh, không thể trái kháng. Nguyên Bảo nhìn nhà mình ra trên mặt chờ đợi xem diễn bộ dáng, thực hiểu chuyện bảo trì nổi lên trầm mặc. Nhan tướng cũng không lời nói, trong phòng tràn ngập hơi ấm hơi thở. Nguyên Bảo tâm cẩn thận nhìn nhà mình ra, ra, nếu là hai người đánh nhau rồi đâu? nhan tướng nhàn nhạt liếc nguyên bảo liếc mắt một cái, nguyên bảo thu hồi ánh mắt, tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. an cùng, linh khê nhún mẩy, câu môi cười, này nhưng xem như muốn gặp đến bản nhân, linh khê xoay người rời đi, tấm lưng kia tựa hồ phá lệ hư phấn, nàng không phải nàng đối thủ. nhan tướng đứng dậy, đỗi tay nhìn ngoài cửa sổ, hết mưa rồi, trả ta trong suốt vũ châu đánh vào mặt trên, nhan tướng vô về ống tay háo trung tố cẩm, thanh âm thanh lãnh, nàng sẽ không làm bất luận cái gì biết là nàng Linh Khê khi dễ nàng An Cùng. Nàng làm Việc sẽ không cho người ta lưu nhược điểm cơ hội. An Cùng tiến tướng phủ tới, kia bất quá chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhan tướng bóng dáng như nếu sáng tỏ minh nguyệt, thanh lãnh như ngọc, một thân tuyết hoa bạch đi, làm người không dám trèo cao. Hắn chưa quay đầu lại, thanh âm mang theo điểm linh tinh cười, An Cùng tới, Linh Khê lực chú ý hơn phân nửa rời đi ở nàng trên người đi. Trong khoảng thời gian này, có thể hay không thảo đến nàng niềm vui, liền xem chính ngươi biểu hiện. Nguyên Bảo bừng tỉnh đại ngộ, ra, ta đã hiểu, Linh Khê Tỷ ở trong phủ nhàm chán, dù sao cũng phải tìm chút việc vui ra tới. Cho nên, thuộc hạ liền thành biếng ấm. Nguyên Bảo nháy mắt cảm động lệ nóng doanh trọng, nhà hắn ra, quả nhiên vẫn là vì hắn hảo. Nguyên Bảo lập tức nói, Nguyên Bảo nhất định sẽ làm Linh Đại Tỷ thay đổi đối ta cái nhìn. Đi xuống đi. Nhan tướng điểm đến mới thôi. Là. Nguyên Bảo này liền đi cấp an cùng công chúa chuẩn bị phòng. Nguyên Bảo tươi cười đầy mặt trà sát tay. Lập tức lui đi ra ngoài, còn thập phần chi kỷ cấp nhà mình ra đóng lại phòng môn. Nay dọc theo đường đi, Nguyên Bảo đi đường đều là mang phong, kia trương trẻ con phì trên mặt tràn đầy xảo trá tươi cười. An cùng công chúa, chỉ có thể xin lỗi ngươi. Vì tướng phủ tương lai hài hòa, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Linh Khê mới vừa trở lại phòng, liền thấy tiên hạc tử sớm chờ đợi ở nơi đó, to rộng viên bàn gỗ thượng bày mấy mâm xương nhớ quán cơm đứng đầu đồ ăn, bên cạnh còn có một lọ màu trắng rượu mao đài. Lại vừa thấy này điên điên khùng khùng tiên hạc tử lấy nhiên thay đổi thân sạch sẽ thấy qua đi bạch tỉ tỉ ề như vậy nhìn đảo có vài phần giống dạng chực chực chực nha này ai a như thế nào chạy tướng phủ tới linh khê thân mình chống ở trên cửa cười nhạo tiên hạc tử vừa nghe thanh âm này lập tức xoay người nhìn lại đây vừa nhìn thấy kia nha đầu chết tiệt kia kia phó trọng người tức giận bộ dáng hận không thể mấy cái độc dược cho nàng ném qua đi linh khê hơi hơi đứng dậy biểu tình lười biếng đi vào ngồi ở tiên hạc tử trước mặt nhìn nhà mình tiểu lầu đồ ăn cùng rượu, vẻ mặt hài hước, nàng nhún mày, thế nào, hảo uống ăn ngon sao? Tiên Hạc Tử một ngụm cắn ở đùi gà thượng, hư lệnh vài tiếng, miễn cưỡng có thể vào khẩu, giống nhau, vậy đừng ăn, quá miễn cưỡng ngải, nhiều không hảo a, này truyền ra đi, còn không được bổn tỷ không tôn lão ai ấu sao? Linh Khê vẻ mặt thở ngắn than dài, ngựa khí thập phần bất đắc dĩ, nàng phi thường phi thường tôn lão dùng mặt khác một đôi chiếc đũa đem Tiên Hạc Tử trong miệng đùi gà cấp gấp xuống dưới. Còn đem trước mặt hắn thịt toàn đoan rời xa trước mặt hắn. Tiên Hạc Tử, lão phu từ khi sinh ra tới nay, liền chưa thấy qua vô cùng mặt dày vô sỉ, không tôn sư trọng đạo nữ tử. Còn cấp lão phu. Tiên Hạc Tử khí cực, duỗi tay một phen đoạt lấy chính mình đùi gà, sợ Linh Khê lại đoạt lại đi, há mồm nuốt cả quả táo ăn đi xuống. Một ngụm thịt nghẹn ngào vào trong cổ họng, Linh Khê nhướng mày, xem như có điểm lương tâm cho hắn đổ ly rượu, đưa qua. Không phải không thể ăn sao? Như vậy làm ngươi thực khó khăn ư? Về sau, ta sẽ phân phó trong lâu người, làm cho bọn họ miễn bản cung là được. Ân, lại tăng số người một đám ảnh vệ thủ. Sau này, ai dám đi phòng bếp ăn vụn, vậy đem hắn hai tay hai chân cấp băm đi huy cầu. Linh khê hai mắt mạo hàng quang, một đôi chiếc đũa bị nàng bẻ thành hai đoạn, nàng nhìn về phía tiên hạc tử, cười nói, ngươi rắc biện pháp này thế nào. Tiên hạc tử khỏe miệng run rẩy, ta rắc chẳng ra gì. Chương 130A cẩm sư phó. Hắn sống nhiều năm như vậy. Liền không gặp được quá như vậy nghẹn khuất sự tình. Trên thực tế, hắn cũng sắc thật đi trộm quá vài lần ăn. Hắn tổng cảm giác, này nha đầu chết tiệt kia chính là ở ánh xạ hắn. Kia xương nhớ quán cơm hương vị, thật là quá hợp hắn vị khẩu. Các loại khẩu vị đều có, chua ngọt đắng cay, các màu tự điển món ăn, còn có rất nhiều hắn cũng chưa ăn qua đồ ăn. Sắc thật làm hắn muốn ăn mở rộng ra. Linh Khê cười lạnh vài tiếng, thân mình sau này ngồi xuống, Trung Quốc mấy ngàn năm các loại đồ ăn đều ở nàng tiệm ăn con hấp dẫn không đến ngươi, kia nàng làm người cũng quá thất bại chút. Các bạc sao ngươi? Nàng nhìn về phía Tiên Hạc Tử nhướng mày chất vấn nói: "Này một bàn chính là giá trị không ít tiền a, ngươi đi trộm." Linh Khê nhìn trên bàn gà vịt thịt cá, nhàn nhạt, nhạt liếc hắn vài lần. Lao phu khinh thường đi làm loại này trộm cắp sự tình. Tiên Hạc Tử theo bản năng mặt già đỏ lên, tựa hồ là vì che giấu sự thật giống nhau. Thanh âm phá lệ vang rội, không biết người, còn tưởng rằng đây là thẹn quá thành giận. Bất quá lão nhân này, cũng xác thật là thẹn quá thành giận. Linh Khê nhúng mày, không trộm liền không trộm, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không biết, còn tưởng rằng ngươi chính là trộm. Linh Khê suy vài tiếng. Tiên hạc tử mặt già nháy mắt bạo hồng, hắn qua lâu như vậy, thật đúng là trước nay chưa làm qua trộm cắp sự tình ra tới, bực này hạ tam lạm thủ đoạn, hắn là nhất khinh thường đến, ai biết, sống lâu như vậy, kia một chút tiết tháo cuối cùng hủy tới rồi ăn mặt trên. Tức khắc làm hắn hổ thẹn khó làm lên. nương, thân muôn ở a cẩm nghe được thanh âm, lập tức đạp đạp bước đoạn chân chạy tiến vào, hắn khinh công liêu, trong nháy mắt liền đến linh khê trước mặt, một đầu chui vào linh khê trong lòng ngực. nương thân tưởng, a cẩm mềm mại êm, ngoan ngoan ngoan ngoan ôm nhà mình mẫu thân đuổi cọ cọ, giống chỉ đáng yêu lông xù xù cẩu cẩu. tiên hạc tử ở bên cạnh bị tạp đến đầu mạo kim hoa, nàng nàng nàng mới bao lớn, coi như mẫu thân, linh khê nhướng mày, một phen nhắc tới gia hỏa, có chút kinh ngạc nhìn hắn bạch bạch nộn nộn mặt độc giải ân a cẩm điểm linh đầu hắn duỗi tay chỉ chỉ chính mình tiên hạ tử mềm mại nói sư phó giải đề đến cặp kia màu tím nhạt đôi mắt sáng như tuyết mang theo nhỏ vụ quang mắt to nhấp nháy nhấp nháy thực manh thực đáng yêu xinh đẹp cực kỳ linh khê mấy chưa thấy được này sứ tử trong lòng cư nhiên bắt đầu tưởng niệm lên nàng xoa a cẩm trắng non khuôn mặt nhìn tiên hạ tử liếc mắt một cái thanh âm hơi trầm xuống đôi mắt nháy mắt không vui mỉ lên sư phó Khi nào A cầm nhiều cái sư phó, nàng không biết. Ừ. Lão nhân chính là hắn sư phó, sau này ngươi cuối cùng đối ta tôn trọng một chút. Tiên hạc tử loát một phen dâu, thanh âm ngạo kiểu, kia sắc mặt là tương đương đắc ý. Loảng soảng đăng tử bị đá phiên thanh âm truyền đến, theo sau, là tiên hạc tử thống khổ kêu thảm thanh. Ai ra? Linh Lão tướng quân mới vừa bước vào ngại cửa, liền thấy tình cảnh này, tức khắc hướng tới linh khê hét lớn, Nha đầu chết tiệt kia, không được vô lễ. Hắn đi qua đi vội vàng nâng dậy tiên hạc tử, tâm hỏi, tiên hạc tử, ngươi không sao chứ? Ai ra, các ngươi linh phủ nha đầu này, thật sự là không đại không? Như thế nào có thể như thế đối đại lão nhân đâu? lão phu ta eo. Tiên hạc tử ai thanh liên tục? Kia không biết, tám hồ mau đài có thể hay không chữa khỏi ngươi này bách bệnh quân thân thân mình? Linh khê nhướng mảy cười nói. Tiên hạc tử cả người chấn động, thực không cốt khí nói, nếu ngươi có thể lấy ra tới nói, tiêu đảo có thể. Linh láo tướng quân. Linh láo tướng quân nhìn tử gia không quy củ cháu gái liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn tiên hạc tử, tuyệt định buông tay mặc kệ. Như thế, tiên hạc tử vẫn là A Cẩm Sư Phó, vô luận như thế nào, hắn đều đến đem người cấp chiếu cố hảo. Ra ra, này tiên hạc tử vì sao thành A Cẩm Sư Phó? Vì cái gì ta không biết? Linh khê nhéo nhéo nhi tử mặt, nhìn ánh mắt lập lệ lao tướng quân, trong lòng hừ lạnh vài tiếng. kia nhất định là có nàng, cho nàng nhi tử tìm sư phó. Khu khu. Linh lão tướng quân ho khan vài tiếng, ánh mắt ý bảo linh khê phải chú ý dùng từ. Ý rìa đọc xong tuyệt tiên hạc tử nhận a cẩm đương đồ nhi, đó là a cẩm may mắn. Phải biết rằng trong chốn giang hồ muốn làm tiên hạc tử đồ nhi người, kia chính là từ kinh thành bài đến biên cương đi, người hà không ai có thể vào được tiên hạc tử mắt. Hán tàng tôn có thể bị này tiếng tâm lừng lẫy tiên hạc tử coi trọng, đủ để chứng minh a cẩm là phi thường lưu tú. Nghĩ vậy, linh lão gia tử trên mặt liền treo lên rào rạt đắc ý tươi cười. Hắn méo méo mấy cái râu, trầm thấp nói, nghe nói, tiên hạc tử ở xương nhớ quán cơm, ta liền phái người đi đem người cấp mang theo trở về cấp á cẩm chữa bệnh. Vừa vặn tiên hạc tử thiếu một cái đồ nhi, A cẩm lại không có sư phó, liền như vậy thành bái. Linh Lão tướng quân kia ngữ khí là tương đương tự hào, hắn hư hư ngó linh khê vài lần, nói, sau này, ngươi không thể quá làm cản, phải học được tôn láo ai hấu. Hắn linh tướng quân phủ ra tiên hạc tử đồ đệ, phỏng trừng. Lại đến ở giang hồ triều đỉnh trung treo lên một trận gió to, nhiều ít làm đỏ mắt lên. Này A Cẩm, chính là điều cầm lý. Linh Khê nghe được khỏe miệng run rẩy này hóa ra không phải cùng nàng thương lượng, là trực tiếp thông chi nàng. Ta làm nhan hoan cấp A Cẩm tìm sư phó, dạy hắn đọc sách viết chữ, này đến cho hắn lưu ra thời gian tới. Linh Khê nhướng mày nói, tiên hạc tử nếu nguyện ý thu nàng nhi tử vì đồ đệ, này tự nhiên là cuối cùng bất quá nàng nhi tử kia thân bản lĩnh, cũng không phải là giống nhau có thể coi trọng a cẩm, cũng minh người này ánh mắt không tồi. đọc sách viết chữ kia đều là con mọt sách làm, đồ nhi, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn đi làm kia bất nhập lưu con mọt sách? tiên hạc tử tiến đến a cẩm trước mặt, thấp thấp dụ hoặc nói, đi theo sư phó của ngươi học y hìa độc, sau này đã có thể có thể đi khắp hạ, đánh biến hạ vô địch thủ. a cẩm hoàn nhà mình mẫu thân cổ, hướng bên trong rụt rụt, mềm mại nói, a a cẩm, nghe mẫu thân, cái này là lạ đến lao nhân. A Cẩm có thể một cái tát cho hắn chụp bay, nhưng bởi vì là mẫu thân gia gia tìm tới cấp hắn xem bệnh, hắn đuôi hắn động tay động chân, hắn mới không có sinh khí. Cuối cùng muốn nhận được đương đồ nhi, Linh Thái gia gia giống như rất cao tâm bộ dáng, cũng chưa hỏi hắn có nguyện ý hay không. Một cái tát chụp đến trên mũi, thẳng đem A Cẩm cấp nhắc lên, vội vàng làm hạ nhân đi chuẩn bị nước trà, liền như vậy qua loa bài sư. A Cẩm ủy khuất ba ba ấn làm, lại không dám chọc Linh Thái gia gia sinh khí, nếu là ở Vân Thành Trung. Hắn sớm đem người cấp đánh. Linh Khê nghe được nhi tử cùng chính mình chạm cùng một trận chiến tuyến. Trong lòng vui mừng, càng thêm ái nảy mềm như bông sũ tử. Nàng nhướng mày nhìn hai lão nhân, cười nói, nhìn đến không, ta nhi tử, nghe ta. A cẩm tương lai lại không thi khoa cử, ngươi này không phải lãng phí hắn thời gian. Tiên hạc tử nổi giận. Trước 131 trêu đùa. Ta là mẹ hắn, ta tính. Linh Khê không chút nào yếu thế nói. hai đọc sách viết chữ, nhất cơ sở vẫn là muốn đánh hảo. Nếu có thể nói, nàng thật đúng là tưởng đem A Cẩm cấp phóng tới hắn cùng thế hệ chung đi, đầu vài người bồi hắn, luôn là tốt. Muốn thật đem A Cẩm cấp tiên hạ tử, phòng trừng, đến lúc đó học ra tới, kia lời nói càng thêm không nhanh nhẹn. Liên như vậy định rồi, ngươi nếu là không vui, vậy tự tiện đi, bổn tỷ tin tưởng, ngươi sẽ tìm được gái mộ Đồ Nhi. Linh Khê đuôi mắt một trọng, nhìn tiên hạ tử cười nói, "Nay thu đồ, được rồi bái sư lễ, như thế nào lại từ bỏ?" Tiên hạ tử nội tâm tức giận, huống hồ A Cẩm này hài, xác thật là mười phần thông minh, nếu thật làm hắn thừa hắn y Li bác, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Tiên Hạc Tử hừ hừ vài tiếng, ngồi trở lại chính mình vị trí, hắn tự biết không phải này ăn chơi chắc táng không biết xấu hổ nha đầu đối thủ, may mà liền không hề mở miệng lời nói. Hắn thân phận địa vị ở kê bãi, tự nhiên có người sẽ lưu hắn. Quả nhiên, linh láo tướng quân lập tức thưởng linh khê mấy viên đại hạt rẻ, quắc khế nói, nha đầu chết tiệt kìa, câm miệng, như thế nào có thể như vậy cùng tiên hạc tử lời nói. Càng thêm không có lễ phép. "Hành, hành, ta biết sai rồi." Linh khê mắt trợn trắng, vội vàng nhấc tay đầu hàng. A Cẩm mở to song mắt to, dư quang mềm mại nhìn Linh lão tướng quân liếc mắt một cái, một bộ ủy khuất dạng. Linh lão tướng quân nhìn liền tới khí, này A Cẩm vừa thấy đến hắn cháu gái liền dính đi lên, hoàn toàn không có một chút nam tử hán khí khái. "Được rồi, A Cẩm từ lão nhân ta tới chiếu cố, hắn muốn cùng tiền sinh học tập thời điểm, ta lại cho ngươi đưa lại đây." Linh lão tướng quân giải quyết dứt khoát, rồi tay đem A Cẩm cấp sách ra tới, thân mình toàn bộ rơi xuống linh lão tướng quân trong lòng lực. A Cẩm tức khắc hai mắt đấm lệ nhìn nhà mình mẫu thân, đôi mắt hàm chứa một bao hủy khuất nước mắt. Kia trương nhuyễn manh đáng yêu khuôn mặt hồng hồng, thập phần hủy khuất, miệng dẫu một bộ không dám lời nói. Thái gia ra quá hung hãn, nhưng hắn lại không thể làm không tôn lao ai ấu hài tử, hắn muốn đem người cấp đánh, mẫu thân khẳng định không thích, nhưng hắn luôn ái khi dễ A Cẩm. A Cẩm gục xuống đầu, mặt buồn bực thốt mắt hồng hồng, xem đến linh khê tâm đều hóa, ra ra, ngươi nói a cẩm ôn nu điểm, hải tử còn, linh khê bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, linh lão tướng quân vừa mới chuẩn bị giống lời nói, nam hải tử ôn nu chút cái gì, lại không phải nữ nhi mọi nhà, muốn ôn nu làm cái gì, ngoài cửa chốc lát gian truyền đến nhan tướng thanh âm, linh lão tướng quân tới, khá vậy không đi thông chi một cảnh chi, nhan tướng thanh âm chậm rãi mà đến, mang theo điểm ý cười, vừa dứt lời. Người đã bước vào nhà ở tới. Như cũng là một thân tuyết trắng hoa y kia, dáng người đĩnh bạt mảnh khảnh, tựa như cửu huyền nguyệt, thanh lánh mà lại cao quý. Làm Nhân tâm sinh kính ngưỡng. Lão nhân này không phải sợ quấy rầy ngươi xử lý công văn." Linh lão tướng quân cười nói. Nhan tướng khuôn mặt mỉm cười, lắc lắc đầu, "Không ngại, Linh lão tướng quân gần nhất trong phủ, hạ nhân cũng đã tới thông báo. Mới vừa nghe nói, A cẩm nhận tiên học tử làm sư phó." Nhan tướng nói. "Đúng vậy, này tử mệnh hảo." Bị hắn sư phó nhìn chúng, sau này cũng coi như là tiên học tử chuyên nhân. Linh lão tướng quân biểu tình ngạo kiều nói, "Lời này, làm tiên học tử trong lòng đột nhiên dâng lên lâng lâng cảm giác, ân, hắn vẫn là rất có uy danh." Nhan tướng điểm số lẻ, nói, "Ta cảnh giật cùng A Cẩm tuổi kém cũng lớn, hai người nhưng cũng vừa là thầy vừa là bạn, ở tướng phủ chung, cảnh chi cũng sẽ nhiều hơn dạy Dô A Cẩm." Nhan tướng nhìn Linh vực hỏi, "Linh lão tướng quân cảm thấy như thế nào?" là Minh quốc nhan tướng tự mình dạy dỗ, kia chính là nhiều ít thế gia đệ tử tu không tới phúc phận. Linh Lão tướng quân lập tức vui mừng, cất cao giọng nói, liền như Cảnh Chi lời nói, kia Cảnh Chi làm người đi chuẩn bị một gian phòng cho khách, làm Tiên Hạc Tử trụ, mặt khác phái vài người dùng sương nhơ quán cơm rượu và thức ăn, hảo sinh hầu hạ. Nghe nói Lão Tiên sinh yêu thích mau đài cùng kia đồ ăn, như vậy an bài nhưng tính thỏa đáng. Nhan tướng nhợt nhạt cười, Tiên Hạc Tử miệng trương trương, đem trong miệng nói cấp nuốt đi xuống lập tức cười sửa lời nói, thỏa đáng, thỏa đáng. nay nhưng xem như quá thỏa đáng. linh lão tướng quân, làm cảnh giật cùng tiên hạc tử thay phiên dạy dỗ a cẩm, ngài có thời gian, cũng có thể tùy thời tới tướng phủ trung quân vọng, cảnh chi mặt khác cho ngươi bị gian sứ phỏng, này tốt không? nhan tướng do hỏi, nay thật đúng là ở giữa linh vực lòng kẻ dưới này, đem a cẩm phó thác cấp nhan tướng chiếu cố, hắn tự nhiên là phóng một trăm tâm, hướng hồ, kia tạo cảnh giật chính là nhan tướng họ hàng gần đệ tử. Trăm năm thư hương dòng roi sinh ra. Có thể thấy được ga cầm sau này nhật tử là cỡ nào làm người hâm mộ, kiểu gì phong cảnh vô hạn. Đêm này nương hai dao cho ngươi dạy đạo, lão nhân ta là nhất yên tâm bất quá. Linh lão tướng quân mừng đến đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo ý cười. Này minh quốc không có so cảnh chi càng tốt lão sư. Linh khê đôi mắt trừng đến đại đại, có chút không dám tin tưởng nhìn nhà mình ra ra, cầm ngón tay chỉ chính mình, bất mãn nói, ra ra, ta vừa rồi cùng ngài phí như vậy nói nhiều. Hóa ra, ngươi một chữ cũng chưa nghe đi vào. Linh khê lại chỉ chỉ nhan hoan, không công bằng vẫn nuốt nói, hắn nhan hoan một, hai ngươi cái gì đều không nghĩ liền đồng ý. Này rốt cuộc ai mới là hắn thân sinh? Ai u? Linh khê đau lùi về chính mình ngón tay, nhìn Linh láo gia tử, ủy khuất nói, gia gia, ngươi đánh ta làm gì? Linh vực hư lệnh vài tiếng, liền ngươi bộ dáng này, còn tưởng giáo a cẩm? Ngươi không đem ta tặng tôn tử cấp dạy hư, ngươi gia gia ta liền ở tổ tông trước mặt thắp hương bái Phật. Cảm ơn địa. Linh vực mãn nhãn ghét bỏ nhìn linh khê, tựa như đó chính là một mẩu cướp chuột. Ra ra, kỳ thật, nhan hoan mới là ngươi thân sinh đi. Linh khê khỏe miệng run rẩy lên, không cam lòng trừng mắt nhan hoan. Nha đầu chết tiệt kia, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Nhan hoan, nhan hoan kêu, không đại không. Linh vực hận sát không thành thép nổi giận mắng. Liền kém vô dụng ngón tay chỉ vào nàng đầu cho nàng hảo hảo giáo dục một phen. Không gọi nhan hoan, kia gọi là gì. Linh Khê tức giận trở về qua đi, têu nhan tướng. Này nhiều kéo xa người với người chi gian quan hệ. Linh Khê hướng ghế trên một dựa, lười biếng tán mãn, lộ ra vài phần không chút để ý, nàng hướng tới nhan hoan ngưỡng mày, ngươi đúng không, nhan hoan. Liên hai ta này quan hệ, không như vậy xa cách. Chúng ta. Cái gì quan hệ? Nhan tướng nhíu mày nhàn nhạt nhìn nàng hỏi. Linh Khê. Nàng như thế nào rác lời này, thực dễ dàng làm người loạt tưởng. Tiên hạc tử bưng bàn đậu phộng, uống chính mình rượu. Mừng dỡ xem nha đầu này bị người giao hấn. hừ Hắn hừ lạnh một tiếng, theo sau cầm lấy bình rượu uống lên khẩu rượu, ánh mắt say mê ở này trịnh. Linh vực nghe thấy lời này, ánh mắt lại sáng mấy tầng, hắn một cái đại hạt rẻ đập vào nhan hoang trên đầu. Quắt, nha đầu chết tiệt kia, cho ta ngồi xong, không đại không, này kia còn có một chút tiểu thư khuê các bộ ráng. Trưng 132 an cùng nhập tướng phủ. Linh lão gia tử cũng là nhân tình sống lớn như vậy nửa đời người, cả người đều là vạn năm yêu quái. Hắn nhìn thoáng qua nhan tướng lại nhìn thoáng qua nhà mình cháu gái, đam yêu túc trí cười thần bí, đột nhiên kế thượng trong lòng, nhàn nhạt liếc Linh Khê liếc mắt một cái nói, nhan tướng tên huý cũng là người này nhà đầu chết tiệt kia có thể kêu đến. Ta đây gọi là gì? Nhan nhan. Linh Khê nhúng mày. Giống như rất không tội. Nhan nhan. Nhan tướng mặt đương trường liền đen xuống dưới. A cẩm mắt to chớp chớp, thực không phúc hậu cười lên tiếng, bạch ngọc trên mặt thịt thịt cũng đi theo cười run lên. Sú tử không chuẩn cười nữa. Linh vực cái chán cuồng đổ mồ hôi lạnh, một phen trụm tới rồi a cẩm trên nông, a cẩm vội vàng ngậm miệng lại, mở to song mê mang mắt to vô tội nhìn nhà mình mâu thân. Linh lão ra tử vì có như vậy cái không đàng hoàng cháu gái lo lắng, nha đầu này là không hề bình thường nữ tử nên có rụt rẻ. Nàng nương năm đó cũng không phải như vậy tính cách ra. Như thế nào tới rồi nàng nơi này, tính tình này liền trường chật đâu. Hắn cả giận nói, gọi là gì nhan nhan. Nhan tướng nghe được lời này, Trên Trán gân xanh liền bắt đầu không tự giác nhảy lên vài phần, nhan nhan ba chữ Tử Linh lão tướng quân trong miệng ra tới, liền mang theo chút khác hương vị, làm người xấu hổ. Đi theo người già già kêu cảnh chi là được, hai người tuổi kém không lớn, như vậy kêu cũng không mất bỉ tỷ thân phận. Ta không cần. Linh Khê nhìn mắt kia lòng dạ hiểm độc hóa, Thanh Phong Minh Nguyệt đứng ở kia, Tiêu Trương Như Ngọc dung mạo mang theo chút làm người cao không thể phản khoảng cách, giống như tuyết thượng kia lăng xương ngạo khí mai, có thơ ước mai tu tốn tuyết tam phân bệnh. Tuyết lại thua mai một đoạn hương. Người nam nhân này chính là kia Tuyết Trắng Xóa Trung Nhất Chi Độc Tú. Nhan tướng băng tư đều có tiên phong, một thân thanh tuyệt thân ảnh, không biết mê hoặc nhiều ít không hiểu rõ người. Nhan hoan người này đối đãi địch nhân thủ đoạn cao minh, tàn nhẫn lại không lưu chút nào dấu vết. Từ hắn trong miệng nàng từ trước đến nay chiếm không được tiện nghi. Nghĩ muốn cùng này lòng dạ hiểm độc hóa kêu như vậy buồn nôn, nàng không hề nghĩ ngợi quá liền bắt đầu cự tuyệt lên. Nàng sợ là ngại chính mình sống đủ rồi. Linh khê vừa mới chuẩn bị trợn trắng mắt. Linh lão tướng quân một cái hạt rẻ liền gõ lại đây, lạnh giọng quát lớn nói, lại làm lão nhân thấy ngươi đối nhan tướng vô lễ, ngươi liền đi trong hoàng cung sao chép công văn đi. Lão gia tử ánh mắt thâm thúy, biểu tình nghiêm khắc, nhìn sắc thật không phải giống ở dối. Lão nhân này tới thật sự. Linh Khê che lại đầu mình, vẻ mặt nghẹn quát nói, ta đã biết. Lớn tiếng chút. Nghe không thấy. Linh Khê lôi kéo cái giọng nói hét lớn, ta, ta đã biết. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi là ghét bỏ lão nhân mệnh quá dài. Rống lớn tiếng như vậy làm gì? Linh lão tướng quân bị Linh Khê này một giống, giống đến hắn đầu một trận ong văn vang, ù tai. "Là ngươi ngươi nghe không thấy, ta mới như vậy." Linh Khê tâm liếc liếc mắt một cái Linh lão tướng quân vẻ mặt đau đầu bộ dáng, ủy khuất nói. Nhan tướng hơi hơi gợi lên một mặt cười, hướng tới không trùng phất phất tay, lập tức có nha đầu tư cá long thoăn đuôi cầm trong tay khay đi đến, từng trận thanh hương phiêu dật ở trong phòng. Cảnh chi làm phòng bếp bị linh đồ ăn, Linh lão tướng quân ăn cơm trước đi. Nhan tướng dáng người đĩnh bạt đứng ở kia, nhìn này hai đứa giỡn ra tôn hai, đôi mắt mỉm cười, "Nguyên Bảo, đi xuống chuẩn bị gọi người thượng đồ ăn." Nguyên Bảo cung kính đứng ở nhà mình ra phía sau, cười nói, "Dạ, đã chuẩn bị tốt." Nguyên Bảo vừa mới nói xong, ngoài cửa người liền bưng mâm đồ ăn đi đến, trên bàn nguyên bản đồ ăn lại tăng thêm rất nhiều. Linh lão gia tử nhìn này đệ bàn đồ ăn, đặc biệt là kia hồ mao đại cùng Phật khiêu tưởng, làm hắn thập phần sung sướng. Linh lão tướng quân nhìn Nhan tướng tiếng cười không ngừng vẫn là cảnh chi hiểu biết ta lão già này, tất cả đều là ta thích ăn đồ ăn, kia giống nào đó không lương tâm nha đầu, liền ta thích ăn cái gì cũng không biết. linh lão tướng quân nhìn linh khê hử lạnh vài tiếng, linh khê, xương nhớ quán cơm rượu và thức ăn, ta xem ngài lúc ấy cũng ăn rất hoan. tiên hạc tử nhìn này sắc hương vị toàn đồ ăn, chậm mặt tươi cười, này tướng gia đáng ngộ, tựa hồ rất không tồi a, hắn liền cầm lấy chiếc đuôi dẫn đầu kẹp đồ ăn đưa vào chính mình khẩu trịnh, không tồi. Không tội. Không thể so kia xương nhớ quán cơm kém. Tiên Hạc tự dựng lên một cái ngón tay cái, vội không ngừng bắt đầu dùng nữa. Đó là, nhà ta ra kia chính là thỉnh trong hoàng cung ngự chu làm, kia hương vị khẳng định không tội. Nguyên Bảo đứng ở bên cạnh hầu hạ, nghe được lời này, vội vàng giải thích nói, kia trương non nớt trên mặt treo thảo hỉ tươi cười, Linh tỷ, ngươi mau nếm thử, đều là gia phân phó đi xuống làm. Linh Khê nhướng mày, như thế nào, không lẽ bổ tỉ? Kia giám a. Nguyên Bảo khổ khuôn mặt nói, Ngươi lại làm sự tình gì? Linh Láo tướng quân ôm a cẩm ngồi xuống, vừa thấy Nguyên Bảo này phó ai đoán biểu tình, hắn liền biết, nhà hắn nha đầu này khẳng định lại là đem người cấp chọc tới. Linh khê liếc Nguyên Bảo liếc mắt một cái, trong mắt ngầm có ý uy hiếp, không được loạn lời nói. Nguyên Bảo, Tiên Hạc Tử đột nhiên vui vẻ lên, nha đầu này nhưng tính có cái sợ người, hắn duỗi tay méo nhéo chính mình dâu, nhìn Linh Láo tướng quân há mồm nói, không biết Linh Láo tướng quân nhưng nguyện làm chính mình cháu gái một khối cùng lao phu học y chế đầu lão nhân này vì sao như thế cố chấp muốn dạy nàng học y giải chế độc, y giới sư nhưng nguyện giáo nàng. linh lão tướng quân kia tự nhiên là nguyện ý, một đồ không thể bái nhị sư, bổn tỷ đã bái nhan tướng vi sư, liền không tính toán bái những người khác vi sư. linh khê cười tủm tỉm nhìn tiên hạ tử, trong mắt mang chút khiêu khích quan mang. linh khê đời này sư phó cũng chỉ có thể là nhan tướng một người, ngươi đến chậm. nàng nhìn hắn, cao cao nhướng mày, sư phó, ngươi đổ nhi như vậy đoạt tay. Tuy nhiên, có thiếu ngải mặt này quang minh chính đại đào ngươi góp tường, ngươi không hai câu. Là rất đoạt tay nhan tướng nghe vậy, thanh lanh thanh âm cũng mang theo chút cảm xúc, không ai dám ở bổn tướng trong tay đoạt người. Linh Khê nhìn An Ca lão nhân vẻ mặt hỉ dư, du, duỗi tay dùng chiếc đúa gấp căn rau xanh uy tiến a cẩm trong miệng, vỗ vỗ hắn đầu, thấy được đi, đây là con mẹ ngươi hậu thuẫn. Dám cùng nhan hoan đoạt người, kia thật đúng là chán sống rồi. Cũng không nhìn xem bổn tỷ vui hay không. A Cẩm điểm số lẻ, hơi hơi dương mặt Trong mắt mang theo súng kính, mở miệng liền tới rồi một đợt cầu vùng thí, nương, thân, lợi hại. Nhan tướng nhìn hô động mẫu tử, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo nhu hòa, ôn nhuận trên mặt cũng đi theo mang theo nhạt nheo tươi cười. Linh láo tướng quân yên tâm, y điệp, độc, cảnh chi hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút, tuy không kịp tiên học tử tinh kham, thời điểm mấu chốt cứu mạng cũng là không ngại. Linh Khê đi theo bổn tướng học võ, bổn tướng tự nhiên sẽ đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới, giối khi, Linh Khê xuất sư Bổ tướng cũng sẽ không làm nàng lau bổ tướng mặt mũi. Chương 133 người gã không ra. "Hảo, ta liền đem nha đầu này giao cho Cảnh chi. Linh lão tướng quân sang sảng cười, hiển nhiên đối kết quả này thực vừa lòng. "Muốn này Minh quốc ai nói xuông nhất có thể đả động Linh lão tướng quân, vậy phi Minh quốc nhàn tướng không thể. Hai ba câu lời nói là có thể đem Linh lão tướng quân sui dụ." A cẩm bị Linh lão tướng quân chạy ở trên ủi, thường thường bị run run, hắn mím môi, biểu tình có chút không vui vì thế thường thường dương mắt ngắm chính mình mẫu thân chỉ thấy mấy người nói chuyện ai đều không có đi chú ý tới a cẩm khách thường a cẩm lầu bầu một chút miệng đoạn chân đặng vài cái theo linh lao tướng quân đầu gối liền trượt đi xuống Nương, thân mềm mại nãi băng ghi âmỉ lại linh khê nháy mắt cảm giác chân biên treo cái đồ vật nàng cúi đầu liền thấy nhà mình nhi tử dương khuôn mặt đôi tay lay nàng chân đáng thương hề hề nhìn nàng như thế nào lạ ai khi dễ ngươi linh khê duỗi tay đem nhi tử cấp ôm lên gia hỏa thân mình mềm như bông, nộn cùng bạch đậu hủ giống nhau a cẩm ghé vào nàng trên người bắt đầu không lời nói lạp chỉ là hốc mắt có chút đỏ lên miệng dở so với ai khác đều cao linh lão tướng quân nhìn gia hỏa này chính mình chạy một mình sờ sờ chồng dâu xem thường nói bạch nhãn lang lão nhân ta chiếu cấu ngươi nhiều như vậy đảo mắt liền chạy tiền đồ linh lão tướng quân hừ lạnh nói nếu không phải xem gia hỏa này mặt sau lớn lên còn xem như trắng nón đoan chính hắn sớm đem người cấp ném Linh Khê vớt ra cầm mềm mại đầu tóc, nhìn nổi trận lôi đỉnh ngoan cố lao nhân, nhấp môi cười mà không nói. Nhi tử quả nhiên chi kỷ. Đang ở lúc này, cửa truyền đến nha hoàn thanh âm, "Tướng gia, An cùng công chúa xe ngựa đến tướng phủ cửa." Nhan Hoan ánh mắt nhẹ nhăn, từng có nhàn nhạt không vui. An cùng nhân nên là Minh mới đến tướng phủ, thái phi cấp thời gian chính là khi đó, này An cùng lén liền tới đây, thật đúng là thú vị A Linh Khê ngó mắt Nhan Hoan kia trường cực mỹ mặt, trong lòng cười lạnh vài tiếng. Sợ không phải một viên lạ đào hoa. Nhan tướng ôn thanh nói, nàng nếu tới, làm người đem nàng nên tiến vào, đưa đến phía tây sân đi. Đông sương phòng ở nhan hoan cùng Linh Khê, tây sương phòng cùng đông sương phòng đó chính là nam viên bắc sườn, hai cái địa phương chi gian không sai biệt lắm muốn một chén trà nhỏ thời gian. Linh lão tướng quân vừa nghe lời này, mặt ra tức khắc không hảo lên, an cùng tới nơi này làm gì. Thái phi ý chỉ làm nàng cùng Linh Khê cùng nhau tới học tập. Nhan tướng uống ngụm trà, đạm nhiên nói. Tứ quốc hiện giờ đều tụ tập ở Minh Quốc, An cùng công chúa đã tới rồi phải gả tha tuổi. Thái phi ý tứ là muốn cho nàng dính điểm bổn tướng danh khí, hảo tìm đến một cái hảo hồn phu. Cái này An cùng, nhưng cùng nhà hắn này vô tâm không phổi nha đầu là không đối phó. Nhiếp chính vương khoảng thời gian trước mới vừa đem vương phi cấp hủy bỏ, tự nhiên có người liền tưởng đem ánh mắt đánh vào hắn trên người đi. Kia nàng không nhân nên trực tiếp đi tìm Nhiếp chính vương. Linh Khê nhướng mẩy. Lần này Tứ quốc vây săn hoạt động, là bổn tướng ở phụ trách. Tự nhiên cùng các quốc gia hoàng tộc người tiếp xúc tương đối thâm, Thái phi ý tứ là làm nàng tùy thời chờ ở bên người, tùy bổn tướng đi tiếp đãi mọi người. Nhan Hoan nói: "Này Thái phi thật đúng là đa mưu túc trí, có thể ở trong cung sống đến cuối cùng, kia tuyệt đối là có chút ít bản lĩnh." Linh lão tướng quân mặt xoát biến đổi, đôi mắt càng thêm thâm thúy lên, "Này Thái phi quả nhiên là ngồi ở cái kia vị trí ngồi nghị. Nhà hắn nha đầu thích quá người, nàng hiện tại tới Quang Minh chính đại cùng hắn cháu gái đoạt, rốt cuộc là không sợ gì cả." vẫn là đã không có cường ngạnh hậu trường hắn quét vài lần này tiên hạc tử sớm không biết khi nào liền trốn mất hắn nhìn kia cục bột trắng liếc mắt một cái nữ nữ khí không có một chút nam tử hán khí khái hắn hừ lệnh vài tiếng theo sau tiếp đón cũng chưa đánh trực tiếp đi ra ngoài ông nội của ta đây là linh khê nghi hoặc hỏi hẳn là đi tìm thái hoàng thái hậu đi chen ép an thái phi bằng không chỉ sợ về sau con đường của ngươi không thế nào hảo tẩu nhan hoan nói linh khê tuy là linh phụ đích nữ Nhưng An cùng rốt cuộc là công chúa, Thái Phi trước sau là Thái Phi. Hoàng tộc huyết mạch bãi tại nơi đó, liền một đạo thật lớn cái chán. Linh Khê tấm tắc vài tiếng, trong lòng nhưng không đem này Thái Phi phóng nhãn, đối nàng, động động tay, nàng là có thể muốn nàng mệnh, bất quá là còn kiến thôi. Linh Khê quay đầu nhìn về phía nhan hoan, cười như không cười nhìn hắn kia trương tuấn mỹ mặt, như thế nào, nhân gia công chúa đều tới cửa, ngươi không tự mình nên đón một phen. Nhan hoan tay một đốn. Cặp kia ôn nhuận đôi mắt nhẹ nhàng bâng cơ nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nhấp nhấp trà, nói: "Công chúa tới Tướng phủ, xác thật nên đi ra ngoài nên đón một phen, ngươi đã là bổn tướng Đồ Nhi, vậy đại bổn tướng đi tiếp một tiếp đi." "Như thế nào? Bổn tướng làm sư phó của ngươi, liền sư phó nói đều không nghe xong." Nhan tướng nhướng mày cười nói: "Ngươi, ngươi ra ra nếu là lời nói còn không có xong, Nhan Hoan nói liền đốn xuống dưới, trong lòng ngực nhiều cái đồ vật, hắn túi đầu, lập tức đối thượng cặp kia vô tội lại ủy khuất mắt to. Hai người bắt đầu mắt to trừng mắt. Một cái thanh lánh một cái hủy khuất đáng thương. A cẩm hắn đói bụng. Linh khê đánh ngáp bắt đầu nói sang chuyện khác. Muốn nàng đi ra ngoài tiếp người, tưởng đều đừng nghĩ. Hắn đói bụng, vẫn là ngươi tưởng nói sang chuyện khác, không nghĩ đi tiếp người. Nhan tướng một tay nhắc tới A cẩm, trực tiếp đem người nhắc tới ghế trên đoan đoan chính chính phóng. A cẩm cũng không lộn xộn, mê mang đôi mắt chuyển A chuyển, ra hỏa tay quy quy củ củ bị nhan hoan đặt ở đầu gối, thân mình đỉnh thẳng tắp, chân tóc, ngắn cùng buồn dính không đến mà, chỉ có thể vô lực rũ. A cẩm, ngươi nói cho nhan hoan, ngươi vừa mới có phải hay không cùng mẫu thân, ngươi nói bụng, ngươi muốn cùng ngươi mỹ má mả hủy cơm. Linh Khê nghiêm túc nghiêm túc nhìn A cẩm, A cẩm giật mình. Hắn không, mẫu thân nói dối, nhưng hắn vẫn là nghiêm trang điểm số lẻ. Ngươi xem, ta không buộc hắn đi, A cẩm chính mình. Linh Khê buông tay bất đắc dĩ nói, nhan hoan bị này hai mẫu tử cấp khí cười, này kẻ sướng người hoa, đảo giống hồi sự. Bổn tướng là hắn mỹ mã mả, ngươi là hắn mẫu thân. Linh khê, chúng ta đây là cái gì? Phu thê. Phúc linh khê một hớp nước trà cấp phun tới, nhan hoan quả thực là ngự ra kinh người, một mở miệng liền phải mọi người cảm giác. Khụ khụ khụ, linh khê bị sặc đến cụt ra nước mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, hung tận trừng mắt. Ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ, Gà ai cũng không gả ngươi này lòng dạ hiểm độc hóa. Vậy ngươi phỏng trừng là gả không ra. Nhan tướng mặt mày ôn nhun như lúc ban đầu. Thanh âm nhiều vài phần mờ mịt không chừng, hắn nhìn Linh Khê nhướng mày cười. Này Minh Quốc, chân chính dám cưới người của ngươi, nhưng đến nước lượng ước lượng chính mình có hay không cái kia mệnh cưới tới tay. Ngươi đây là ghen ghét hâm mộ hận. Linh Khê dùng tay áo xoa xoa khỏe miệng nước trà, hư lạnh nói, buồn tỉ lớn lên như hoa như ngọc, như thế nào liền gả không ra. Trước 134 tay thiếu, đem người quần áo lột sạch. Thử xem liền thử xem. Linh Khê nổi giận, hắn này nói do ghét bỏ nàng không ai muốn kia mặc bắc thành môi mắt trông mong đi linh phủ, hắn là mắt mụ. Nhan tướng cười vài tiếng, tựa hồ là đã biết linh khê trong lòng suy nghĩ, chỉ ra, linh khê, nhân gia đường đường nhiếp chính vương, thích chính là cái kia tiểu thư khuê các dịu dàng nữ tử, thử hỏi, ngươi cùng nàng dính một chút biên. Hắn này còn không phải là biến tướng nói cho nàng, nhân gia mặc bắc thành thích chính là nguyên chủ bản nhân, mà phi xuyên qua mà đến linh khê. Cho nên, ngươi vẫn là cái không ai muốn. Linh khê khí bất quá đương liền xông vào nhan hoan tàng thỏi vàng địa phương, trực tiếp trộm mấy cái dương ra tới, này cũng coi như là cho nàng bồi thường. Đêm đen phong cao buổi tối, một đạo tế thân ảnh xuyên qua ở vô tha địa phương, phía sau cự mãng chạy như điên, để lại một đường thật sâu dấu vết. Linh khê ngừng lại, cầm trên tay cái quốc trực tiếp cắm vào trong đất, tại chỗ cắt cái vòng, nàng vu vu tay, quay đầu sờ sờ màu đen cự mãng, cất cao giọng nói, đào cái cự hố ra tới. Theo sau nàng thân hình chật lóe, xoay người thượng tây tối nhàn nhã tự tại nằm ở đại thụ hạ dưới gốc cây xa vương chính xuất lĩnh chúng xà bắt đầu đảo thành động đảo thổ cổ tay háo trung ngo ngoe nghe ruột dịch bạch xà thong thả bò ra tới một vòng một vòng quấn quanh ở linh khê ngón tay thon dài thượng bạch thân hình còn không có nàng ngón cái thô to tê tê tê tê bẩy rắn quấn quanh ở một khối phát ra tranh công thanh âm linh khê nhảy xuống thụ bẩy rắn lập tức tản ra mà đến linh khê túi người nhìn đi xuống đen nhánh cửa động bên mông bắn ác nàng môi hơi câu vú vú hất đầu Mệnh lệnh nói, đem cái dương cho ta ném xuống. Trôn, nữ tử thanh em riu lạnh. Không sai, nàng muốn bắt đầu tổn công lương, miễn cho thật hôn không đi xuống liêu thời điểm. Này cũng coi như là một cái đường lui, phòng ngừa chu đáo vẫn là phải có. Linh khê đôi mắt hơi trầm xuống, này kinh thành chỉ sợ sẽ bắt đầu thay đổi. Linh hổ phù cùng nàng cùng một nhịp thở, nhan hoan nói nàng xem như linh nộ, nàng linh khê không phải không ai cưới, chỉ sợ cưới nàng người mất mạng sống đến đệ nhị đến linh hổ phủ giả đến hắc kỵ, hắc kỵ lực lượng rơi dụng đến các quốc gia mỗi cái góc, liền hoàng tộc trung cũng cắm nhang tuyến, có thể thấy được này cổ hắc giám lực lượng khủng bố chỗ. linh gia là như thế nào được như vậy một chi lực lượng cường đại, nàng nương sao? linh khê thở dài, vô nữ xem, lẩm bẩm tự nói, lao ra à, ngươi nhưng tính đem ta cấp kháng thảm. nàng hiện tại chính là kia đao bản thượng thịt, ai đều nghĩ đến chém một đao cắn một ngụm. nàng liên tính không làm, phiên thoái cũng sẽ bắt đầu tìm tới nàng quả thực là họa vô đơn chí. Con dế mèn thanh âm chậm rãi ngừng lại, vừa mới còn sâu thẳm cửa động đã bị bùn đất lấp đầy, điền bình. Mặt trên để lại một vòng lại một vòng xà dấu vết. Linh khê dùng cái quốc cắm mấy cây thụ ở mặt trên, giấu người hai mắt, loàn xoàng. Linh khê vứt bỏ trong tay đồ vật, nghiêm túc dặn dò nói: Hắc, ngươi phải xà tại đây thủ, nơi này là ngươi chủ tử ta cứu mạng tiền, cũng không thể làm người cấp trộm. Tê tê xà vương, ngoan hắc. Linh khê cười mắt liêm diễm quẻ miệng hơi câu, trên tay xúc cảm lạnh băng mà trơn trượt. Sa Vương làm nũng dường như cùng cùng đầu, thấp thấp hy vang. "Hảo, ngươi chủ tử ta phải đi về, bằng không, nhà ngươi chủ tử nên tỉnh." Linh Khê nhớ tới tên kia, nếu là tỉnh lại không nhìn thấy nàng người, lại đến trần trụi chân ở tướng phủ nơi nơi tìm nàng. Xong, nàng xoay người liền trở về đi, đi rồi vài bước, lỗ tai khẽ nhúc nhích, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, bầy rắn vận sức chờ phát động, đàn dũng mã thượng, Linh Khê sắc mặt ủ rũ nhấc chân hướng cây tối phía bên phải đi đến. Đại nàng đi vào khi, tránh đi bảy rắn, liếc mắt một cái liền thấy bị vây quanh ở trong đó nam nhân, một thân hồng y y, tựa hồ hôn mê bất tỉnh, Linh Khê hơi hơi nhướng mày, có vài phần kinh ngạc, càng có rất nhiều nội tâm ngao nghè dục dịch tà ác. Nàng hiện tại có bảy rắn trong người, nàng cũng sẽ không sợ này nam nhân. Linh Khê đến gần vài bước, ngồi xổm xuống thân mình, trực tiếp xúc lên nam nhân trên mặt mặt nạ, chốc lát gian, thủ đoạn bị người ngăn chặn. Ngón tay ở cách này trường quỷ quyệt mặt nạ nhị sentiment địa phương ngừng lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nam tha đôi mắt khép hở, mặt nạ hạ có đỏ tươi huyết lưu ra tới, người lại còn không có tỉnh. Nàng đôi mắt híp lại, vươn tay trái đi sốc mặt nạ, trợ thủ đắc lực đều bị giúp đỡ ở nam nhân kia trường to rộng tài chỉnh, Linh Khê nội tâm chấn động, này nam nhân cho dù là hôn mê còn vẫn duy trì như vậy cường đại phòng vệ năng lực. Bạch, đi đem hắn mặt nạ cho ta sốc lên. Linh Khê xuất khẩu mệnh lệnh nói Bạch thon giải thân mình đột nhiên tả hữu lay động, phảng phất ở nói cho Linh Khê, nó không dám. Cô nãi nãi ta muốn ngươi làm sao dùng?" Nàng đôi mắt híp lại, uy hiếp nói, "Mau thượng, bằng không, ngươi chủ tử ta trở về liền đem ngươi cấp hàm canh." Bạch Vương nghe, cả người run lập cập, theo sau một vòng một vòng cuộn tròn thân hình, ủy khuất đem chính mình vùi đầu đi vào. "Không tiền đồ đồ vật." Linh Khê hừ lệnh vài tiếng, ánh mắt đảo qua, bầy rắn đột nhiên lui về phía sau vài bước, Mã Sa Vương hắc Sớm đã nhìn không thấy thân ảnh Linh Khê Nàng túi đầu nhìn chầm chầm trên tay này Xong to rộng tay Đỏ như máu quần áo đem hắn trắng non ngón tay Phụ trợ ra vài phần trắng non Ánh trăng đánh vào mặt trên Bạch đến vài phần bệnh trạng Nàng đôi mắt vi lăng vài cái Này nam nhân nên không phải là cái ma ốm đi Linh Khê sờ lên hắn mạch đập Trong cơ thể xác thật khác thường có chút không bình thường Nàng không phải học ý đi Cụ thể nàng cũng không ra Chỉ biết này nam nhân tuyệt đối là cái nhiều năm ma ốm Linh Khê dùng sức tránh thoát khai tay, cơ hồ muốn tởi nàng một tầng ra, nàng nhìn ấn mạng vết đỏ từ tay, giữa mày nhịn không được nhăn lại. Nàng không tin tả tìm tới căn gậy gộc, bay thẳng đến hắn mặt nạ rũi qua đi, còn không có tới gần, nhánh cây đã bị chấn vỡ thành một phấn. Ta ít. Linh Khê lui về phía sau vài bước, nhịn không được vỗ vô, vô ngực, một bộ lòng còn sợ hãi. Nàng vừa mới như thế nào liền không bị ném ra. Từ trước đến nay chiến thắng tâm trọng lại tò mò đặc công, như thế nào sẽ biết khó mà lui. Này không phải mặt chính mình mặt mũi sao. Nàng dối tay lại hướng tới kia quỷ quyệt nam nhân mà đi, tay cơ hồ không kịp co rút lại, cả người bị túm ném tới rồi hắn trên người, đau đến nàng khỏe mắt mạo lệ quang. Nàng túi người phủ nhìn lại, là cặp kia nhắm chặt hai mắt, nam nhân như cũ không tỉnh lại. Nàng từ trên người hắn bỏ lên, vô vô bùn đất, ánh mắt nhìn chăm chú hắn quần áo, một mặt nào hư tâm dũng đi lên. Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gì người tốt. Linh khê khỏe miệng hơi câu treo mặt tà mị tươi cười. Rồi tay hướng tới nam tha quần áo mà đi, ba lượng hạ, liền đem người lột sạch. Nàng cay đôi mắt bưng kín hai mắt của mình, đem quần áo ném tới rồi một con rắn trên người, mệnh lệnh nói, đem nó cho ta tiêu hủy hoại. Sa hé miệng, trực tiếp đem quần áo cắp ngầm lên, hướng tới rừng sâu chỗ sâu trong mà đi. Linh Khê âm hiểm cười xoay người, đào ra chính mình tỏi vàng, bắt đầu rời đi trận điện. Trước 135 ai cũng không thể cùng tiểu thư đoạt cô ra. Linh Khê xử lý tốt chính mình tỏi vàng, trở lại tướng phủ thời điểm. Gia hỏa còn không có tỉnh lại Linh khê một chui vào ổ chăn Nàng động tác một đốn Gia hỏa mở to mắt vẻ mặt thẳng tắp nhìn chầm chầm nàng Kia còn có một chút nhi buồn ngủ Tỉnh đã bao lâu Linh khê cúi người cấp A cẩm nghiêm trăn Quản gia hỏa cả người bao đi vào Liền để lại song sáng ngời mắt to ra tới A cẩm nhìn nàng Vươn một cái ngón tay Hắn tỉnh một canh giờ Mẫu thân không có trở về Hắn ngủ không được Mẫu thân trộm đi rồi không bao lâu A cẩm liền tỉnh Linh Khê nhìn cặp kia xinh đẹp ánh mắt, màu tím nhạt, đảo cùng kia nam nhân ánh mắt thật gần. A Cẩm, mẫu thân hỏi ngươi, nhà ngươi bên trong, có phải hay không đều mang theo màu tím con ngươi? Linh Khê đem nhi tử ôm trong lòng ngực nhéo nhéo mùi hắn, nghiêm túc hỏi. A Cẩm đôi mắt hơi lóe, da hỏa đầu lắc lắc, mềm mại, không, không, anh. Nô, no, ngủ đi. Linh Khê cắp A Cẩm đắp lên tràn, lâu trong lòng ngực người liền đã ngủ. Dừng sâu nơi nào đó. Một người nam nhân tức giận hướng phất tay toàn hủy hoại trung quanh trăm mét cây cối, này khủng bố năng lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, phạm vi trăm giảm, không còn một cỏ. Thanh chủ, xin lỗi, thuộc hạ đã tới chậm. Một đám người nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, bọn họ tới thời điểm, chủ tử rõ ràng thực tức giận, tức giận hướng, cả người tản ra sát tha ác bách. Nam tha cặp kia màu tím đôi mắt càng thêm thâm thúy sâu thẳm lên, tay không ngừng cọ sát cổ tay áo, trong miệng phun ra hai chữ, linh khê. Nam tha thanh âm lạnh băng kinh sợ tâm hồn, giống như đến từ địa ngục sát thần. Quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, đỡ bùn tọa trở về thành. Nam nhân hàn khuôn mặt, lắc lắc ống tay áo, đỏ như máu cổ áo thượng mang theo linh tinh bùn đất, cách đó không xa, một con mãng xà bị chấn nát thành bùn, kia đoàn một thân hồng y phá lệ thấy được, kia phát ra tanh tửi làm người kính nhi viên chi. Là, mấy người nôm nớp lo sợ đứng lên, vội vàng đi qua đi nâng dậy người hướng vân thành mà đi. A cẩm nghe thấy kia lâu dài rất nhỏ tiếng hít thở, chậm rãi mở mắt, hắn hơi hơi nhăn lại mì, tay vuốt chính mình mí mắt, trên mặt ưu sầu một mảnh, màu tím con ngươi, mẫu thân gặp qua đạt đi, trên thế giới này chỉ có hắn cùng đạt đi là màu tím đôi mắt, đạt đi sợ hắn bị nhân vi điểm xấu, dùng nước thuốc làm nhạt hắn đôi mắt, hắn đôi mắt tùy đạt đi, cũng là màu tím con ngươi. Đạt đi khẳng định biết hắn chạy ra làm, nhưng không có phái người tới bắt hắn trở về. A cẩm sầu đến tóc muốn rơi xuống, tiều bà kia cũng không có tin tức. Cái này làm cho hắn bắt đầu run sợ kinh tâm, đứng ngồi không yên lên. Cả một đêm, A Cẩm đều không có ngủ cái an ổn rác. Linh Khê sáng sớm thượng lên, nhìn nhi tử đỉnh một đôi gấu trúc mắt cùng lộn xộn đầu ra tới, tức khắc cười phun tới. A Cẩm, ngươi tối hôm qua đi lên trộm như sao? Linh Khê ghé vào trên bàn cùng thiếu. A Cẩm ngốc manh ngốc manh nhìn nhà mình mẫu thân, ở vào một loại mộng bức trạng thái bên trong, theo sau hắn thực nghiêm túc lắc lắc đầu. A Cẩm tối hôm qua thượng không có đi trộm như chỉ là bị hắn đặt đǐ sợ tới mức ngủ không được. Linh Khê xem hắn còn nghiêm túc lắc lắc đầu, tức khắc bụng đều hỏi cười đau. "Này ngốc nhi tử." "Tỷ, hình tượng." "Hình tượng." Cảnh Văn ở bên cạnh nỗ lực làm công khóa. Linh Khê hơi chút thu liễm một chút, ngoài cửa Cảnh Tú nhanh chóng chạy tiến vào, thở hổn hển thở phi phò. Linh Khê cho Cảnh Văn một ánh mắt, Cảnh Văn cấp Cảnh Tú đổ chén nước trà, nhịn không được lầu bầu vài câu, "Như thế nào cùng tỷ giống nhau, không biết thu liễm một ít." Cảnh Tú một hơi cấp buồn đi xuống một miệng rõ ràng nói, cái kia an cùng công chúa tới, cảnh tú không có được đến đáp án, quay đầu lại nhịn không được nhìn nhà mình tỷ, dậm chân, hờn rũ ở một tiếng, tỷ, Ngài liền không nóng này sao? linh khê đem a cẩm nhắc tới ghế trên cho hắn uy khối trái cây, a cẩm nghe lời há mồm cắn đi vào, linh khê xoa xoa tay, ngựa khí lười biếng tùng quyện, tới liền tới bái, nàng là hồng thủy manh thú sao? linh khê thanh âm nhàn nhạt hoàn toàn không có đem người để vào mắt, sau nàng hướng tới cảnh văn nhướng mày, như vậy sợ nàng làm gì? Linh Khê nhìn A Cẩm ăn xong rồi, lại cho hắn uy linh điểm tâm, cười tủm tỉm sờ sờ ngốc nhi từ đầu. ăn ngon sao? A Cẩm điểm linh đầu, nhu nhu trả lời, ăn ngon. Ta nhi tử thật ngoan, ăn nhiều một chút. Linh Khê vui vẻ lại cho hắn uy một khối điểm tâm. A Cẩm há miệng thở dốc, miệng hồng nhuận lầu bầu, bên trong bị tắc đến tràn đầy. A Cẩm vẫn là nghiêm túc ngay ngay. Cảnh Văn bất đắc dĩ đỡ đầu, tỷ, ngươi như vậy sẽ đem thiếu gia cấp ủy hư. Cảnh Văn nôn nóng đi qua đi, chạy nhanh cấp A Cẩm đảo Linh Thủy lại cho hắn thuận thuận bối, Linh Khê không có chiếu cố Hải Tử kinh nghiệm, nàng ở cảnh văn trách móc nặng nề u u ám dưới ánh mắt, ngượng ngùng thu hồi tay. Nàng quay đầu lại nhìn Cảnh Tú, An cùng hiện tại ở nơi đó. Cảnh Tú bất mãn nhíu môi, tỉ như thế nào liền không biết thượng điểm tâm đâu. Ở cùng trong đại sảnh ăn cơm sáng. Khởi cái này, Cảnh Tú liền tới khởi, Nai Nguyên Bảo cũng không có sai người tới kêu tỉ qua đi dùng bữa sáng, Linh Khê hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, Nhan Hoan không phái người tới bổn tỉ qua đi nhan hoan thẳng ngãi này nên không phải là có tân hoan liền đã quên cũ ái đi người khác cũng ở nơi đó linh khê ánh mắt hiếp lại trong tay trái kiwi nháy mắt bị nàng cấp nặn ra thủy cảnh tú nhìn nhà mình tỷ kia vẻ mặt xào huyệt bị người chiếm hữu liêu bộ dáng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhịn không được khoe miệng chửi chửi thanh thúy nói nhan tướng không ở đại sảnh cũng không phủ trịnh tỷ ngươi nếu là để ý nói cảnh tú có thể đi cùng nguyên bảo đại nhân hỏi thăm một phen cảnh tú vẻ mặt nghiêm túc động thân mà ra vì tỷ cùng nhan tướng nàng liêu mạng ai dám cùng các nàng tỷ đoạt nhan tướng nàng cảnh tú cái thứ nhất không đồng ý nhan tướng ở kia linh phủ người trong mắt đều mau xem thành nhà mình cô gia dù sao trai chưa cưới nữ chưa gả hai người đều không có hôn ước trong người hơn nữa nhà mình tỷ đều trụ đi tướng phủ kia nhan tướng chính là các nàng nửa cái cô gia ai cũng không thể các nàng tỷ đoạt cô gia cảnh tú thanh âm vừa ra một cái đại đại quả táo liền hướng về phía nàng mặt ném qua đi nàng hơi hơi tránh đi thẹn quá thành giận dập chân, tỷ. Linh Khê hừ lệnh vài tiếng, cho ngươi tỷ thu hồi ngươi về điểm này xấu xa tâm tư. Các nàng về điểm này tâm tư, có đều viết ở trên mặt. Hiện tại liền hận không thể thay thế nàng đi ra ngoài đem kia an cùng cấp đuổi ra đi. Bất quá, Nhan Hoan đi nơi đó. Linh Khê hỏi Cảnh Tú, Nhan Hoan không ở đỡ Trung, hắn đi thượng chiều. Cảnh Tú nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nhân nên không có. Tướng phủ Trung xe ngựa cũng chưa được quá. Linh Khê hiếp lại nổi lên đôi mắt, nhìn trầm trầm Cảnh Tú. Ngươi như thế nào biết? Cảnh Tú mặt đỏ lên, ấp úng nói, ảnh nhất nói cho ta. Chưn 136 quái aji. Linh Khê Miệng trương thành cái trứng ngỗng hình dạng, vẻ mặt khó có thể miêu tả. Đây là, nhà mình đáng yêu manh manh đắt nha đầu bị nhan hoan trong phủ không biết xấu hổ thị vệ cấp thông đồng đi rồi. Hảo a? Cảnh Tú, ngươi cũng biết tội. Linh Khê một phách cái bàn, đầy mặt uy nghiêm, Cảnh Tú có từng bị tỉ như vậy dọa quá. Hơn nữa, trong lòng xác thật có điểm quỷ. Chân mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống, Linh Khê cái gì đều còn không có, nha hoàng nước mắt ảo hảo xôn sao liền đi xuống rớt, khốt khịt đã khóc không ngừng. tỷ cảnh tú nước nở, ta cái gì cũng không. Linh Khê, nàng con cái gì cũng chưa hỏi, hảo sao? Nay tính không đánh đã khai sao? Khóc cái gì khóc? Lại khóc đem người bán. Linh Khê lạnh lùng nói. Cảnh tú lập tức ngừng nước mắt, kia nước mắt thu phóng tự nhiên, khóc liền khóc, đình liền đình, chút nào không mang theo một chút dừng lại chẳng lẽ Linh Phụ ra tới, này đều trình tuyệt kỹ. Kia hai diện tinh là như thế này, này nha hoàn cũng là như thế. Lại đây, Linh Khê hướng tới cảnh tú méo một cái tay, cảnh tú chịu vài cái, cầm tay áo xoa xoa nước mắt, hướng tới Linh Khê lăn qua đi. Thỉ, ngươi làm gì? Trước lên, Linh Khê nói. Cảnh tú nửa tin nửa ngờ đứng lên, cảnh văn ở một bên xem rung đùi đắc ý, nàng tỉ mỉ huy A Cẩm, thiếu da, lại ăn chút trái cây. A Cẩm xem không hiểu mẫu thân đang làm gì, Hắn cảm giác mâu thân cười đến có điểm kỳ quái, nghe được cảnh văn nói, á cẩm điểm số lẻ, ngoan ngoan ăn đi xuống. Như vậy ngoan ngoan nhi, xem đến cảnh văn trong lòng manh đến muốn chết. Bên này, Linh khê một phen câu qua cảnh tú, không lưng đi xuống, cười đến có vài phần chế nhạo, một bộ anh em tốt bộ dáng, tới, nói cho nhà ngươi tỉ, ngươi cùng kia khối băng cặp với nhau. Một câu, làm cảnh tú mặt bạo hồng, cả người đều thiêu lên, lỗ hai phấn nộn nộn, có chút ngượng ngùng nẽ tránh bế khai nhà mình tỉ rối lại đây xem kỹ. Linh Khê vừa thấy, này tám phần là có chuyện, nể tránh không dám nhìn thẳng vào nàng, trong lòng thiếu chút nữa đem nhan hoan cấp mang chết, cư nhiên làm hắn thị vệ đem bên người nàng giải ngữ hoa cấp cùng, còn không thừa nhận, đều không cùng nhà ngươi tỷ lời nói thật. Linh Khê dùng con dấu nàng đầu, vẻ mặt hận sát không thành thép bộ dáng, ra tới, nhà ngươi tỷ hảo cho ngươi xem kỹ một chút, xem hắn hay không có thể xứng đôi ngươi. Tỷ, ngươi đừng hồ, chuyện không có thật. Cảnh tú hờn dỗi một tiếng, lầu bầu miệng, giải thích nói chính là cùng ảnh nhất Hàn Huyên vài câu hỏi một chút nhan tương có hay không trở về tỷ ngươi đừng loạn ngươi muốn lại treo chọc Cảnh Tú ta liền không để ý tới ngươi Cảnh Tú đỏ mặt vẻ mặt mặt đỏ thay hồng đứng dậy nhấc tới váy liền ra bên ngoài chạy tấm lưng kia thấy thế nào như thế nào rắc có chút giống chạy trối chết chật chật chật chật sách Linh Khê nhịn không được cảm khái hai từ lớn bắt đầu có yêu thích người làm ai ra huy ta láo phu Tăng A Linh Khê vẻ mặt bị đả kích bộ dáng Cảnh Văn nhấp môi cười cười. Thì, sau này cảnh văn đều bồi ngươi, sẽ không gả tha. Có đôi khi thật sự sẽ một ngữ thành kỳ, đến lúc đó lại trở về dư vị những lời này, không khỏi tổng làm linh khê tâm vì này đau xót. Nàng hảo cảnh văn, như thế nào có thể không có cái hảo phu quân đâu. Linh khê nhuẩn miệng cười, nhưng đừng, đều đừng ở ta bên người thành gái lỡ thì, ta chính là sẽ ghét bỏ. Tìm được thích người lạc, thì coi như các ngươi nhà mẹ đẻ người, tự mình đưa các ngươi xuất giá, sau này, ai muốn dám khi dễ các ngươi Các ngươi tỷ chính là các ngươi nhà mẹ đẻ người. Linh Khê cười nói. "Nàng cảm khái, Cảnh Văn cùng Cảnh Tú cũng sắp thật tới rồi, cô nương gia nên xuất giá tuổi tác." Cảnh Văn cấp cầm lấy tay áo cấp A cầm xoa xoa khóe miệng vết bẩn, Ôn Nhu cười nói, "Cảnh Văn mệnh là tướng quân cứu trở về tới, này mệnh chính là tướng quân phủ, về sau Cảnh Văn liền cấp tỷ mang thiếu gia cùng tỷ, không gả chồng." Linh Khê gõ gõ Cảnh Văn đầu, cười a nói, "Chạy nhanh tìm cái thích, thương ngươi người gả cho, tỷ hảo cho ngươi chuẩn bị tiền biếu." "Nương" thân ngươi còn sẽ sinh bảo bảo sao? A cẩm nghe được trọng điểm, dương ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, trong mắt mang theo nhu nhu khủng hoảng. Mẫu thân có thể hay không có tân bảo bảo liền bắt đầu ghét bỏ hắn, hắn không lời hay, nói không rõ, Thái gia gia còn hắn ái khóc, mẫu thân khẳng định sẽ không thích hắn. Không sinh linh khê một phen bứt lên a cẩm thân mình, đem người cấp ôm ở trong lòng ngực. Mẫu chốt là nàng tưởng sinh, với ai sinh đi? Linh khê mắt trợn trắng, thẳng chọc ga cầm đầu. Ngươi mẫu thân có ngươi là đủ rồi, tái sinh cái hoa hoa tới, cho ngươi mẫu thân nháo tâm sao? A cẩm nháy mắt đôi mắt mang lên tới cười, vẻ mặt ngượng ngùng nhuyễn manh manh ôm mẫu thân cọ cọ. Thanh thúy nói, à, cẩm ngoan, không náo, mẫu thân mỹ má mà. A cẩm khẽ mắt liếc tới cửa kia nói màu trắng thân ảnh, lập tức mở miệng kêu lên. Nhan hoan đứng ở cửa nhìn chăm chăm ôm thành một đoàn hai mẹ con, trong mắt thần sắc khó lường, tay không tự giác xoa cổ tay háo tố cẩm cặp kia thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm linh khê gương mặt kia, con ngươi trung dị quang lưu mỏ. A cẩm từ mẫu thân trên người nhảy xuống, bước đoạn chân chạy qua đi, nhân nhi vừa vặn tới nhan tướng bên hông, nhan tướng hơi không người, đem người cấp ôm lên. Ăn qua cơm sáng. A cẩm ngoan ngoãn lắc lắc đầu, mềm như bông bắt đầu cáo trạng. Quái, A gì, ở ăn, không, không, không cho mẫu thân ăn. Quái A gì? Nhan tướng nhíu mày hỏi. Hiên Ngừng. quái, quái. Aji, Gia hỏa nhưng cái gì đều nghe thấy được, quái Aji ở ăn cơm sáng, mị má mà bên người cái kia quái thúc thúc cũng chưa gọi người tới kêu Mẫu thân đi ăn bữa sáng, đều bị quái Aji cấp ăn, Mẫu thân hủy khuất cũng chỉ có thể ở chỗ này bồi A cầm ăn trái cây. Gia hỏa trong miệng quái Aji, đúng là năm phương 15 an cùng công chúa, nhân ra rõ ràng là tỷ tỷ. Nơi đó là quái Aji. Linh Khê một phen đỏ mặt, nha nàng này ngốc như tử. Nhan tướng dùng khác thường ánh mắt nhìn Linh Khê, bổ tướng không trở về chính mình liền không biết đi ăn. Cái gì kêu ngươi không trở về, bổn tỷ liền không biết đi ăn. Thiếu ngươi, chẳng lẽ bổn tỷ còn ăn không vô nữa không thành. Lên chậm. Linh Khê buồn phình phình nói. Tối hôm qua đi lên trộm đồ vật. Nhan tướng trong lúc lơ đãng tùy ý hỏi một câu. Linh Khê trong lòng lột bột một chút, sự đã phát, bị Nhan Hoan cấp phát hiện. Không nhân nên à, nàng hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Linh Khê tinh tế thăm dò Nhan Hoan biểu tình, vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc. Nhưng nàng tổng cảm giác, hắn nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ tưởng đem nàng cấp, giết. A Cẩm nghe thấy lời này, đôi mắt xoay vài vòng, trầm mặc xuống dưới. "Nguyên Lai, like, mẫu thân tối hôm qua đi lên trộm đồ vật đi." A Cẩm mím môi, vẻ mặt kiên định bộ dáng, "Không thể, bằng không, mẫu thân khẳng định sẽ bị Mỹ Mã mà đánh." "Trộm đồ vật? Đặt đi, đó là người xấu làm." "Chương 137 tức chết gì tướng quân? Có thể là tạc ngủ quá muộn." Linh Khê đánh áp, duỗi người ngủ quá muộn. Tối hôm qua thượng đi ra ngoài làm chuyện xấu. Nhan tướng vẫn như cũ thanh lanh nói, Linh Khê ruồi ở một nửa lười eo ngừng lại, nàng như thế nào cảm giác, hắn lời này có chuyện. Linh Khê chỉ vào A Cẩm, đem nổi toàn đầy cho nhi tử, nghiêm khắc điểm danh phê bình đến, đều do A Cẩm, tối hôm qua thượng ngủ không thành thật. Tổng đá chăn. A Cẩm đầu một hoài, thiếu chút nữa khai đến chính mình răng cửa, nhan tướng nhàn nhạt nhìn ra hỏa liếc mắt một cái, A Cẩm mặt đỏ hồng lộ ra răng cửa thẹn thùng cười có chút ngượng ngùng. Nhan tướng an cùng trụ tiến tướng phủ, Á Cẩm tận lực đừng cùng nàng ly đến thân cận quá. Nhan tướng đem người buông xuống, lại lần nữa dặn dò nói, đã hiểu sao? Á Cẩm điểm linh đầu, mềm mại trả lời, hiểu. Ân Nhan tướng trầm thấp đáp, nàng nếu là khi dễ ngươi, trực tiếp động thủ, không cần thiết thủ hạ lưu tình, đem người đả thương đánh cho tàn phế, bổn tướng cho ngươi xử lý. Nhan hoan nhàn nhạt mở miệng nói. Linh khê khẽ miệng run rẩy, Như vậy giáo nàng nhi tử bạo lực xử lý phương thức, thật sự hảo sao. Hai tử hắn nương còn tại đây đâu, đều không đem nàng đương hồi sự. Giờ khắc này, A cẩm ngửa đầu, hắn phát hiện, mỹ má mà thật sự càng thêm càng đẹp, so thân đạt đỉ còn hảo. Cả người tản ra thần tiên quan mang. Gia hỏa khỏe miệng thượng dương, điên cuồng gật đầu. Cái này hắn không cần cố kỵ chút cái gì. A cẩm nhớ, nhớ kỹ. Gia hỏa tay cầm đến gắt gao, vẻ mặt kiên định nghiêm túc điểm số lẻ. Chờ nhan tướng đi ra thời điểm, Linh Khê lúc này mới đem Nhi Tử kéo đến chính mình trước mặt tới, nhìn kia trương xinh đẹp khuôn mặt, này viên lão A-Z tâm lại bắt đầu ngò ngoe dục dịch. Nhi Tử, mẫu thân nói cho ngươi, chúng ta là người văn minh, ta không thể tùy tiện đối người động thủ, nếu là người khác trước khi dễ ngươi, vậy ngươi liền động thủ cho ta đánh gần chết mới thôi, minh bạch. Linh Khê ấn ra hỏa bả vai nghiêm túc nói, A cẩm điểm số lẻ, nghe, mẫu thân đát, ngoan, ngươi không phạm ta, ta không phạm người người nếu phạm ta, ta tất chư hắn chín tổ. Linh khê hiếp lại con mắt lạnh lèo nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất chư hắn chín tổ. A cẩm ở trong lòng nhớ kỹ mẫu thân nói, sau này ai trước đối a cẩm động thủ, hắn trước làm nàng nhất chiêu. Nếu hắn còn đánh a cẩm, kia hắn liền đem hắn giết. A cẩm, minh, minh bạch. A cẩm ngoan ngoãn nói. Cảnh văn đứng ở một bên biên ngẩn đầu vọng, đã quản không được kia. Tướng gia cùng tỷ giáo dục hải tử phương thức thật đúng là tương đồng. Linh đại tỷ, ra làm ngươi ăn xong rồi đổ vật đi hắn thư phòng tìm hắn. Nguyên bảo thanh âm ở ngoài cửa vang, lại không thấy người, Linh khê như mày, hắn tìm ta làm gì. Lúc này, hắn không phải nhân nên cùng cái kia cái gì an cùng công chúa ở một mau. Nàng qua đi làm gì, đương bóng đèn. Thướng ra, người võ công nên luyện luyện. Nguyên bảo chạm mua ngoài cửa tâm cẩn thận trả lời. Linh khê sâu kính nói, ta đã biết, đợi lát nữa liền qua đi. Được rồi. Nguyên bảo nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, cảnh văn vừa đến miệng nói bị nàng mạnh mẽ nuốt đi xuống. Nay nàng mới vừa làm tân điểm tâm, còn tưởng do hỏi một phen hắn ăn không ăn, ai biết, người này chạy trốn so với ai khác đều mau. Linh Khê dùng qua cơm trưa, tiên hạc tử tới đem A cẩm cấp đề đi rồi, Linh Khê nên ngang hướng tới nhan hoan thư phòng đi đến, dọc theo đường đi trong phủ tư nha hoàn gặp người liền kêu, đã tập mãi thành thói quen. Linh Khê cười theo chân bọn họ phất phất tay, hai người chủ gần, thực mau tới nhan hoan thư phòng. Linh Khê không suy xét cái gì, trực tiếp đẩy cửa mà vào, đập vào mắt mà đến chính là ăn mặc một thân huyền sắc quần áo nam tử, tuấn Mỹ dị thường, mặt mang bạch quan ngọc, bên hông phối hợp một khối tượng trưng thân phận minh hoàng sắc ngọc bội, cả người tản mát ra bất đồng với thường tha hơi thở. Này nam tử nhân nên là hoàng tộc người trong. Thấy môn bị người từ ngoại mở ra, bên trong hai người cũng hơi hơi kinh ngạc vài phần, bọn họ trong tay còn cầm chút giấy, thấy Linh Khê, lập tức thu lên, nhan tướng thư phòng. Ngày thường thật là bất luận kẻ nào đều không thể tiến, cực kỳ nghiêm khắc. Tư Sấm Thư phòng giả, giết chết bất luận tội. Ngươi là người phương nào? Trong đó một cái nam tử lạnh giọng quát lớn nói. Linh Khê thấy hắn lớn lên tương đối thô quặng, làn da thô ráp, trên người mang theo quanh năm suốt tháng ra trận giết địch tâm huyết, nàng phỏng đoán, người này nhân nên là cái quân nhân sinh ra. Hỏi ngươi đâu? Di tướng quân liền trực tiếp động thủ thẳng hướng tới Linh Khê cổ chỗ giam giữ lại đây. Linh Khê nhướng mày, nghiêng người trốn rồi qua đi. Ngươi là thám tử. Ngươi nọ sinh ý trầm thấp mang theo chút ý, một cổ không có khả năng phóng nàng đi bộ dáng. Di tướng quân, vị này nhân nên là cảnh chi khách nhân. Thân xuyên huyền sắc quần áo nam nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Chủ tử, nàng lén lút tiến vào, ngăn không chừng báo cái gì mục đích mà đến. Linh khê khoẹt miệng run rẩy, đại ca, Ta đây là chính đại quang minh tiến vào, hảo đi. Nhan hoan này phá thư phòng nàng sớm vào mấy trăm tám mươi lần, đem nàng đôi mắt bị kín, nàng đều có thể sờ qua tới. Đường thư phòng, nhan hoan giường, nàng đều có thể sở đến rõ ràng. Nàng cần thiết lén lút, ta tìm nhan hoan, phiền thoái đại thúc ngươi mở to mắt nhìn xem. Bùn tỷ là chính đại quang minh tiến bảo, hảo sao? Đây là nhà ngươi sao? Bùn tỷ tiến bảo, như thế nào liền thành lén lút bộ dáng. Linh khê đôi tay ôm ngực, một bộ ta không dễ chọc bộ dáng. Đây là nhan tướng thư phòng, xí là ngươi cái nữ tử có thể tùy ý là có thể sớm. Dì tướng quân lời nói lạnh giọng nhìn này không hề cố kỵ nữ tử. Tức giận đến tưởng ném hắn mấy roi, này nếu là hắn trong phụ nữ quyên dám đối với hắn như vậy lời nói, dùng như vậy cuồng vọng ngữ khí, hắn thế nào cũng phải làm nàng từ kia tới lăn trở về kia đi. Ha ha a Linh Khê cười lạnh vài tiếng, khiêu khích nói, ngượng ngùng, thư phòng này, cô mãi mãi ta liền tính là bị mắt, đều có thể thăm dò rõ ràng nó phương hướng. Như thế nào thích, ngươi có thể lấy ta thế nào? Linh Khê thay một bộ lưu manh bộ dáng, trên mặt viết một bộ lão nương liền thích ngươi xem ta khó chịu lại làm không xong ta bộ dáng, ngươi này nữ tử, không hề một chút liêm sỉ chi tâm. Nam tử thư phòng, xí là ngươi có thể như vậy dùng tùy tiện ngữ khí ra tới. Ngươi có biết hay không nhan tướng là ai? Tuổi lời nói không cần điểm đầu óc, dùng ngươi toàn tộc tới bồi mệnh, đều tính tiện nghi ngươi. Dì lao tướng quân tức giận nói, hắn liền chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ nữ tử. Linh khê lạnh buốt tới câu, ngươi có loại liền chua ta toàn tộc à? Cô nãi én ta sợ ngươi không cái kia gan. Nàng nhớ không lầm nói, thái hoàng thái hậu cùng nàng ra ra là thân huynh mội đi. Nàng toàn tộc cũng bao gồm mảnh nay hoàng thượng cùng các vương gia cùng công chúa đi. Như vậy tính xuống dưới, nàng tính nửa cái hoàng thân quốc thích, như vậy tưởng tượng, trong lòng bắt đầu có điểm phiêu à. Trước 138 ảnh nhất bị đánh cháo, Linh Khê bị thiết kế. Hiện tại qua lại vị, nàng này thân phận địa vị cũng rất cao ha. Dì tướng quân là cái thô nhân sinh ra, có một thân quả gan cùng trung nghĩa, có một thân hảo bản lĩnh, là cái khó được tướng tài. Muốn này khuyết điểm, chính là, này tướng quân thiếu căng gân. Sương thủy một trận chiến, dì tướng quân trung liệt tha kế, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, đem mệnh cấp ném ở nơi đó, mất công nhan tướng trước tiên tính ra tới, dì ngôn này đi, nhất định sẽ trung địch quân người nhiều mưu trí mưu kế, hắn không phải kia tha đối thủ. Trước tiên làm người mai phục lên, bằng không, chỉ sợ, sương thủy một trận chiến, lại muốn tổn thất càng nhiều tướng sĩ quân hồn. Sau này rất nhiều đại chiến tranh chung, cũng ít nhiều nhan tướng đề điểm âm thầm trợ giúp hắn mới sống đến hiện tại ở trên triều đình giống gì ngôn như vậy thẳng nam tướng quân có cái gì liền cái gì hoàn toàn mở miệng bất quá đầu óc triều đình trung bất mãn người của hắn rất nhiều ngại với nhan tướng uy nghiêm không thể không dối trá cùng hắn kết giao cũng coi như làm hắn miễn cưỡng ở triều đình trung đứng lại chân can nếu không có nhan tướng cái này quân sư ở phía sau cho hắn bày mưu tính kế cho hắn làm hậu trường phòng trường người này sớm ngọn cụ tỏi triều đình trung người cũng sẽ không thiếu. Chính hắn minh bạch, cho nên trong lòng càng là cảm kích, chỉ hận chính mình sửa bất quá tới. Cho nên, nhan tướng ở trong lòng hắn vị trí, đó là giống như thần minh giống nhau tồn tại. Vô chi nhi. Để mạng lại. Dì ngôn phẫn nộ khó làm, hắn liền tưởng giáo huấn một chút cái này khẩu suất cùng ngôn nữ tử. Linh khê nhìn hắn, trực tiếp để đi lên, đôi tay theo hắn tay quấn quanh một vòng, trực tiếp đẩy ra người. Nàng cũng bị người cấp đánh bay mấy mét xa, dưới chân căn cơ không song, thân hình cơ cơ. Linh Khê khoệ miệng hơi câu, toàn thân chiến đấu hứa số bị kích lên, trước mắt người này, nội lực không cao, tưởng có một thân cây mạnh, lại cũng học linh võ công, bằng không cũng sẽ không tại đây trong quân rừng chân xung dưới. Hắn lại ngoài ý muốn đối thượng Linh Khê vị khẩu, đơn đả độc đấu, nàng nhưng không thấy sẽ thua, thật lâu, nàng đã thật lâu không tìm ra một chút tự tin tới. Nàng nay cái phải hảo hảo ngược ngược này đó cổ nhân. Linh Khê khoệ miệng hơi câu, trực tiếp vọt đi lên, thân hình như điện lóe, dị ngôn lùi lại vài bước. Cảnh giác quan sát đến nàng đi vị, nàng tốc độ thực mau, rồi lại không giống như là dùng kinh công, thân pháp thực quỷ dị. Cái này làm cho hắn nội tâm dần dần nhìn thẳng vào nổi lên trước mắt người. Người này, chỉ sợ không phải đơn giản khuê trung nữ tử. Linh Khê thân phận càng thêm làm hắn hoài nghi lên. Mà kia xuyên huyền sắc quần áo tuấn mỹ nam tử, túi đầu hơi hơi nhấp cái ly trà, khỏe mắt dư quang thường thường nhìn về phía bên ngoài. Hắn rất tò mò. Linh Khê đối thượng gì ngôn rốt cuộc ai sẽ thắng? Điều này linh gia đại tỷ cũng không sẽ võ, thân mình suy nhược bất ham, sống không quá 15 tuổi, hắn xem nàng, hoặc bắt loạn ngại thực. Võ công, tựa hồ cũng không phải rất kém cỏi ít nhất có thể thực gì tướng quân quá thượng hai chớp. Hắn xem như biết cảnh chi vì sao sẽ đem người cấp quyền dưỡng ở trong phủ, còn làm nàng tùy ý đi lại. Chỉ sợ, hắn là muốn vì hắn sử dụng. Linh khê thân phận tôn quý, như vậy nữ tử cũng không phải là cấp một chút lợi là có thể làm nàng thần phủ. Nơi xa hai người đấu khó hòa giải. Trầm Dãễ, Dĩ Ngôn cũng không dám thiếu cảnh giác, toàn lực khấu sát. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng không làm gì được Linh Khê vài phần. Trầm Dãễ dị ngôn nội tâm bắt đầu nóng nảy lên, ngẩng đầu đột nhiên hướng tới Linh Khê vọt qua đi, huy chưởng lấy đem người chấn vỡ lực lượng hướng tới nàng đánh qua đi, Linh Khê trong mắt hiện lên vài phần tán khốc, môi hơi câu nênh đón mà thượng. Dĩ Ngôn còn không có gần gũi nàng thân, đã bị một cổ lực đạo đánh bay lui về phía sau vài bước, nhan tướng phảng phất do đó hàng, một thân bạch trang non quần áo như tuyết chậm rãi mà đến. "Têu ngươi đi gác mái tìm bổn tướng, chạy nơi này tới làm gì?" Nhan tướng hơi hơi sườn mặt nhìn mắt bên cạnh Linh Khê. Linh Khê thu hồi tư thế, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, "Không phải ngươi kêu ta tới thư phòng?" Nhan tướng hơi nhíu mi, hắn là phân phó ảnh nhất làm nàng đi gác mái tìm hắn, có từng cho nàng làm nàng tới thư phòng. "Ảnh nhất không đi tìm ngươi." Nhan tướng ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. "Ngươi không phải kêu Nguyên bảo tới?" Linh Khê mắt trợn trắng, nhan hoan này chí nhớ không hảo a. Rốt cuộc như thế nào lên làm thừa tướng? Linh Khê, Nguyên Bảo bị bổn tướng sáng nay thượng phái đi ra ngoài, hắn như thế nào sẽ tìm đến ngươi? Nhan tướng thanh âm hơi trầm xuống. Việc này rõ ràng có kỳ quặc. Linh Khê ánh mắt lạnh lùng, nhìn nhan hoan kia trương không giống nói dỡn mặt, thanh hỏi có người tưởng chừng ta? Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời nghĩ tới tây xương ở cái kia an cùng công chúa. Di ngôn thấy là nhan tướng, lập tức kinh sợ đã đi tới, cung kính nói tướng ra cảnh chi. Ngươi cất giấu nha đầu này, chỉ sợ là bị người cấp thiết kế. Hiên Viên đêm từ bên trong đi ra, chậm rãi ôn hòa cười nói, như thế nào? Khê Nhi đây là sinh chàng bệnh liền không quen biết thuốc. Tính đi lên, này Hiên Viên đêm sắc thật tính đến là Linh Khê thúc, hắn với Linh Đại tướng quân Linh Hề là cùng thế hệ. Linh Khê nên gọi hắn một tiếng hoàng thúc. Nhìn trước mắt cùng chính mình không sai biệt lắm người, Linh Khê là vô luận như thế nào đều không thể đem này thanh thúc cấp hô lên tới. Hiên viên đêm mới từ bên ngoài trở lại kinh thành liền nghe nói nha đầu này hết bệnh rồi, còn bị đưa đến cảnh chi trong phủ an dưỡng. Hiện giờ xem ra, là hoàn toàn hảo toàn. Bên ngoài tin tức ra sao tướng quân cùng người, ở bổn tướng thư phòng thương lượng trinh phạt Tây Bộ Thu hồi bị xâm chiếm thổ địa, lại không có, bổn tướng cùng dạ vương cũng ở trong đó. Ngươi lần này mà đến, dì tướng quân chưa từng gặp qua ngươi, lấy dì tướng quân tính tình, chắc chắn đem ngươi đương gian tế xử lý rớt. Nếu là ngươi một cái nhược nữ tử, bất tử. bất cũng đến ở trên giường nằm nửa tháng. Nhan Hoan thanh âm lãnh đạm gọi người nghe không ra cảm xúc tới, nhưng Hiên Viên làm đêm vì hắn nhiều năm bạn tốt lại biết, Nhan Hoan đang ở thịnh nội trịnh. Ở tướng phủ sử dụng loại này bất nhập lưu thủ đoạn, kia cùng tìm chết, không có gì thiếu đường. Xem ra, chất nữ ngươi cùng an cùng mâu thuẫn không cạn a. Hiên Viên đêm ho nhẹ một tiếng. Cảnh Chi, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Nhan Hoan nhìn linh Khê, đôi mắt kia thâm thúy mang theo dị quang, chấm thấp hỏi, tưởng như thế nào làm? Hiên Viên đêm cùng Dĩ Ngôn hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều thập phần kinh ngạc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhan tướng cư nhiên sẽ đi dò hỏi Linh Khê ý tưởng. Dĩ Ngôn vừa nghe tướng gia này ngữ khí, lại biết sự tình tiền căn hậu quả, hắn trong lòng ám não, xong rồi, đem tướng gia muốn che chở người cấp đánh, cũng không biết này Phong Thanh Nguyệt Minh tướng gia có thể hay không cho hắn xuyên giải. Linh Khê nghe vậy, câu môi cười, trong mắt hài hước hưng phấn quá độ, Nhan tướng hơi hơi mỉm cười, nhắc nhở nói: Đừng quá quá mức liền liền giáo. Đừng quá quá mức, điểm mấu chốt ở kia. Linh khê nhướng mày hỏi. nhan tướng xoa xoa cổ tay áo, nhẹ nhàng bâng cơ nói, người đừng chết ở tướng phủ. Hiên viên đêm. Ta này đường đường vương gia còn tại đây, có thể khác như vậy rõ ràng sao. Nhân gia kia tốt xấu là cái công chúa. Có thể lặng lẽ sao. Dì ngôn. Xong đời, kia hắn khẳng định sẽ bị tướng gia xung quân đến biên cương đi. Chứ 140 cấp bổn tướng lăn lại đây. Linh khê một bộ anh em tốt bộ dáng, rối tay ôm lấy nhan hoan vòng eo, kéo qua người, nhìn kia trương ôn nhuận mặt, sang sảng mở miệng, hảo anh em. Nhan tướng hơi ngẩn ra một chút, thân mình không tự dắt cứng đờ lên, bên hông đôi tay kia tựa hồ xuyên thấu qua quần áo truyền vào hắn ra thịt trùng, mang theo mạc danh cực nóng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên hông xúc phúc, này một động tác nhưng đem dạ vương cùng dì đại tướng quân lôi trong ngoài kiều nộn. Hai người ngốc lăng tại chỗ, một bộ không thể tin được bộ dáng. Đường kim trên đời. Cư nhiên có người dám đối nhan tướng làm ra động tác như vậy. Chẳng lẽ Linh tỷ không biết, Minh quốc Nhan tướng nhất không mừng chính là người khác đụng vào hắn sao? Trước kia Lam quốc có cái công chúa, bên đường đối nhan tướng nhào vào trong lực, sử dụng linh lưu kế, đụng phải Nhan tướng góc áo, còn không, có rơi xuống, kia ấm áp trong lòng lực bị Nhan tướng thật mạnh vung lên, trực tiếp bị vứt ra trăm mét xa, đương trường hộc máu tam thăng, hôn mê qua đi. Nhan tướng đương trường liền lạnh mặt, nói thẳng, ngày sau Minh quốc cấm Lam quốc nhị công chúa đi vào kêu ý tứ chính là có bao xa, cấp bổn tướng lăn rất xa. mà đương sự nghe thế ba chữ, ngược lập tức khẩn lên. hảo anh em, bổn tướng là ngươi hảo anh em. nhan tướng thanh âm thanh lãnh, vô duyên vô cớ làm người nghe ra vài phần lạnh lẽo. linh khê vô vô bở vai của hắn, ôm lấy hắn eo, tựa như một cái bị bị khí lưu manh phi hảo anh em mặc trước. đặc công đương lâu rồi, người cũng bắt đầu không đứng đắn lên. nhan tướng cười lạnh, cúi đầu nhìn linh khê gương mặt kia, duỗi tay bẻ ra linh khê tay. Trực tiếp xoay người rời đi, để lại cho Linh Khê một cái bóng dáng. Linh Khê vẻ mặt ngộng bức nhìn kia nói màu trắng thân ảnh. Hắn này lại là làm sao vậy? Hào đoan đánh cuộc như thế nào liền sinh khí? Khê nhi, bổn vương khuyên ngươi vẫn là đi hống hống đi. Hiên viên đêm nhấp môi cười, nhìn kia nói giận dỗi mà đi thân ảnh, trong lòng lắc lắc đầu. Cảnh chi, sợ là thích thượng hắn này chất nữ. Linh Khê trực tiếp ngốc ngốc, chỉ vào chính mình, ta đi hướng hắn. Bổ tỉ dựa vào cái gì muốn đi hướng hắn Linh Khê cười lạnh vài tiếng, xoay người liền hướng chính mình trong viện đi đến. Linh Khê! Cấp bổn tướng lăn lại đây. Nhan tướng áp chế tức giận thanh âm từ gác mái chỗ truyền đến. Linh Khê linh hồn run lên, cất bước chạy nhanh hướng gác mái phương hướng mà đi. Nàng sợ đi chậm, nhan hoan kia hắc tâm chẳng về sau không biết phải cho nàng xuyên nhiều ít dạy. Tới rồi, tới rồi, nay liền tới! Linh Khê vui vẻ giống nhau, thẳng đến nhan hoan phương hướng mà đi. Hiên viên đêm cười đến bụng phím đau hắn dắt hắn này chất nữ bệnh nặng bệnh nặng một hồi lúc sau người cũng bắt đầu biến hảo chơi tiếp dì tướng quân xem ngây thơ mờ mịn này tướng gia cùng linh tỷ chi gian ở trung phương thức thật đúng là kỳ lạ linh khê vừa đến thời điểm đỡ bàn đá bắt đầu thở hừng hực người kêu ta lại đây làm gì luyện võ công như thế nào không học nhan tướng nhàn nhạt nhìn nàng một cái học linh khê đáp không chút do dự nhan tướng trong mắt phiếm khát thường quan mang tay nhẹ nhàng vua ở cổ tay áo khoe miệng vi rượu câu một chút Vậy bắt đầu đi. Nhan tướng mới vừa xong, Linh Khê đã bị vứt lên, nàng rõ ràng cảm nhận được giữa không trung dẫm công phúc. Linh Khê còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra, thân mình đã bắt đầu rơi xuống đi xuống. A a a. Nhan Hoan, cứu mạng. Nhan tướng nhìn kia loạn thịt người, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng nghẹn khuất buồn bực cảm tức khắc biến mất hầu như không còn, hắn tay hơi vừa nhấc, mũi chân nhẹ điểm, thân hình kinh nếu phiêu hồng, trực tiếp tiếp được người, Linh Khê hai tay hai chân trực tiếp ôm Nhan Hoan thân mình đánh chết không buông tay, buông tay. nhan tướng cúi đầu nhìn trên người người, ánh mắt sâu thẳm, thanh âm có chút ám ếch. ta không. linh khê đánh chết không buông tay. thật không bỏ. nhan tướng rất có kiên nhẫn lặp lại một lần. linh khê kiên quyết nắm chặt nhan hoan quần áo, trực tiếp ôm nhan tướng vòng eo, giống như bạch tuộc giống nhau lay ở nhan tướng trên người. cặp kia thon dài khớp xương rõ ràng tay ở nàng lưng chỗ ngừng lại, nhẹ nắm tay có chút cứng đờ. nữ nhi ra mùi hương lao thẳng tới mũi mà đến tản ra nhàn nhạt thanh hương. Linh Khê, bổn tướng có hay không đã dạy ngươi, chưa xuất các cô nương, không thể cùng nam tử quá mức thân mật. Nhan tướng thanh âm du dương mà mị, hơi khàn lại có mang theo từ tính. Nay trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm rất ít có thể từ nhan hoan trong miệng ra, đại đa số đều là thanh lãnh đến mức tận cùng, hướng Linh Khê giống như điện giật giống nhau, cả người đều run một chút, trong lòng tê dại lên. Ngươi không phải sư phó của ta sao, chạm vào một chút, có thể rất khơi thịt. Linh Khê vẻ mặt ngạo kiều giạng, Bắt lấy nhan hoan quần áo chính là không buông tay. Thay đổi người khác, người cũng như vậy bắt lấy hắn. Nhan tướng túi đầu nhìn kia trương trắng nõn mặt, ánh mắt thâm trầm. Mệnh đều mau không có, còn để ý những chi tiết này vấn đề. Linh Khê từ trước đến nay là có cái gì cái gì, nàng vẻ mặt nghẹn quát nói, lại đã quên xem nhan tướng sắc mặt. Thực hảo, vì cho ngươi bảo mệnh, bổ tướng nay phải hảo hảo cho ngươi luyện luyện." Nhan tướng thanh âm trầm thấp, rõ ràng đến có chút không vui lên, cố tình Linh Khê còn ở vào trời cao khủng hoàng trung. Không, có nghe được tới. Giây tiếp theo, gác mái liền truyền đến bén nhọn nữ nhân tiếng quát tháo, thanh âm tê thanh nứt phổi. Ảnh Nhất đại nhân, nhà của chúng ta tỷ thật sự không có việc gì sao? Cảnh Vân nhìn đem chính mình ngăn ở bên ngoài Ảnh Nhất, vẻ mặt nôn nóng chờ đợi. Nàng thật sợ nhà nàng tỷ bị tướng gia cấp một trưởng đánh chết. Tướng gia đang ở giáo linh đại tỷ luyện võ, tạp vụ nhiệt, không được tiến vào. Ảnh Nhất mặt vô biểu tình nói: "A, nhan hoan ngươi cái sát ngàn đao. Ngươi đây là ở có ý định nưu sát?" Thừa cơ trả thù. Nhan Hoan ngươi cái người chết. Buồn tỷ sẽ không tha ngươi. Linh Khê cả người phiêu phù ở không trung, chợt cao chợt thấp, chân không chạm đất, trên mặt đất bản tròn trước, một đạo màu trắng thân ảnh đứng lên, hiển nhiên là nhan tướng, cặp kia ngón tay thon dài khẽ nhúc đích, tuấn mỹ dung nhan không có chút nào động dung. Chỉ là đôi mắt nhàn nhạt liếc Linh Khê liếc mắt một cái, Linh Khê tâm lập tức lộ bột một chút, chấm đến Lâm phía dưới. "Nghe, nghe, nghe ta giải thích." Linh Khê thoáng nhìn kia mặt bất thiện ánh mắt, vội vàng xua tay, cả người hoảng hoảng loạn loạn. nàng quá quen thuộc này ánh mắt, này hắc tâm trạng mỗi lần lộ ra loại này ánh mắt đó chính là trong lòng muốn tính kế tha thời điểm. nhan tướng hướng tới nàng nhàn nhạt ngưỡng mày, trương trương môi, không tiếng động nói, chậm. giây tiếp theo, linh khê cả người đã bị một cổ lực nâng bay đi lên, giết heo thanh âm ở tướng phủ trung vang lên. a a a a a cảnh bảo xem diện giống nhau nhảy lên cái bàn, tiêu đến sung sướng, cái đuôi diêu tới diêu đi. miêu nhi, miêu nhi. Nó thân mình ngảy dựng, trực tiếp dừng ở nhà mình chủ tử trên người. "Nhan Hoan, ngươi cái sát ngàn đao." Linh Khê há mồm liền chửi ầm lên, cả người ở không trung nhược bất lực đáng thương, cố tình miệng còn rất lạnh. Chương 141 trong lòng thâm hậu cung đình nữ. Toàn bộ tướng phủ một buổi sáng đều dị thường náo nhiệt, đánh vợ dị vãng nặng nề, mênh mông dòng người chen chúc xô đẩy tranh nhau hướng gác mái này nhìn qua. Tướng phủ một mảnh ô lên, đây là dị vãng chưa từng có quá. Quá vã người đều nhịn không được hướng nơi này nhìn lại đây. Công chúa là Linh Khê Tỷ thanh âm. Một cái xuyên cung nữ trang phục nữ nhân cung kính hướng tới trên ghế quý phi mỹ nhân nói, "An cùng công chúa An mặc một thân nguyệt bạch xanh miết sắc vân thủy dạng lưu tiên váy ngoại bọc một kiện kim hoàng sắc theo phượng cùng trang áo khoác, bạch đế dày thêu, khuôn mặt phiếm nu mỹ, diện mạo ngây thơ, làm người rất có ý muốn bảo hộ." An cùng tiêu thái phi nữ nhi duy nhất, hoàng thất chỉ tồn tại duy nhất công chúa, thân phận tôn quý, lấy là vô thượng vinh quang. Cố tình chính là như vậy một cái chi kiêu nữ thượng có linh đại tướng phủ sinh tự phụ linh đại tỷ áp chế, hạ có đế đô đệ nhất mỹ nữ vân cơ tỷ đại nặng, kẹp ở bên trong nửa vời, làm người thở không nổi đi. An cùng nghe nói, lây dính màu đỏ khấu đan đỡ ghế bập bên thong thả đứng dậy, bên người người lập tức đón đi lên, cặp kia mảnh khảnh ngón tay liền đặt ở mặt trên, trong mắt hiện lên vài tia lệ khí, hồng nhuận môi hướng về phía trước dương, tướng ra nếu như vậy vội, chúng ta cũng đến qua đi cho hắn thỉnh cái ăn, không phải. Xong nàng đầu ngón tay khơi vào một cái thị nữ cằm cằm, thanh âm quỷ dị mang theo vài phần cười, lại cùng kia nhu hòa khuôn mặt không tương xứng hợp, thị nữ cả người hơi run, run đến giống cái cái kỳ, nàng túi đầu, đại khí cũng không dám ứng ra. Là, công chúa đối. Thị nữ thanh âm run rẩy nói, sắc mặt một mảnh chết bạch. Nhan tướng làm người cấp công chúa tìm cái chỗ ở, từ đầu chí cuối đều không có ra quá mặt, các nàng liền nhan tướng một mặt cũng không từng nhìn thấy, tướng phủ bên trong người đều đối tướng ra hành tung nghiêm thêm bảo mật Đưa tiền nhận hối lộ cũng đúng không thông, một chỉnh, công chúa mặt đều là vương vàng. Cái này tướng ra hồi phủ nhưng không ai tới thông chi nàng, ngược lại đi tìm linh đại tỷ, công chúa biết sau, liền vẫn luôn ngồi ở ghế trên, thần sắc khó lường, làm chỉnh trong phòng người đều trong lòng rún sợ, không dám ra một chút thanh âm, sợ ngay sau đó chọc giận công chúa, này mệnh liền không có. An cùng cười lạnh vài tiếng, ném ra nha hoàn tay, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, phía trước dẫn đường là mấy cái nha hoàn như chút được gánh nặng vội vàng ở phía trước dẫn đường. nhan hoan, chờ cô nãi nãi xuống dưới, ta liền liều mạng với ngươi. a a a a, ngươi cấp cô nãi nãi chờ. linh khê ở giữa không trung giống tê thanh nứt phổi, giọng nói đều mau kêu ếch. nhan tướng lại một chút cũng không có tưởng buông tha nàng bộ dáng. nhậm nàng như thế nào kia, nhan tướng cũng chưa từng biến sắc. hắn đầu gối nằm cảnh bảo, cặp kia khớp xương rõ ràng tay có một chút không một chút vô về mặt trên màu đen lông tóc. hắn tựa hồ là cố ý lấy linh khê hết giận. Linh khê không nghĩ ra, chính mình nơi đó đắc tội người, nàng ở nhan hoan trước mặt kia chính là thực ngoan ngoãn bộ dáng, trang đến so tôn tử còn giống tôn tử. Nàng nghĩ không ra nhan hoan như vậy trả thù nàng lý do. Núi giả mùi hoa, nước chảy tiều, gác mái nhà thủy tạ, mỗi một chỗ phong cảnh đều thực lệnh người liễu lưới, này quỷ cốc thần công thiết kế đều xuất từ nhà trên tay. Minh quý giống loài, cơ hồ tuyệt tích hoa cỏ cây cối đều có thể ở nhan tướng trong phủ tìm được, bạch ngọc được khảm đa phiến. Mấy trăm năm nhân xâm dược thảo đều tùy ý có thể thấy được, đây là An Cùng lần đầu tiên tiến hắn trong phủ. Nàng mỗi chỗ đều xem thực cẩn thận, phảng phất có thể thấy người nọ đứng ở ánh mặt trời nhỏ vụn trung bố trí mỗi cái cảnh tượng. Mỗi cái trong một góc đều là hắn thân ảnh, đi qua hắn đi qua lộ, làm nàng tâm cũng đi theo nhiệt lên. Theo An Cùng càng đến gần, thanh âm kia càng thêm lớn lên, nghe được linh khê thanh âm mặt càng thêm ủ rột lợi hại, lòng bàn tay đều bị nàng véo ra dấu vết. Đi theo nhà mình công chúa bên người tỷ nữ trong lòng run sợ đi theo phía sau, nhìn nhà mình chủ tử mặt âm trầm xuống dưới, túi đầu không dám lên tiếng. An cùng khẽ miệng phát hỏa ra một mã tâm lãnh, nhìn kia rồng bay phượng múa chữ viết, nhấc chân đi vào, một phen kiếm thẳng hoành ở nàng trên cổ. An cùng nghiêng đầu, cười nhìn về phía ảnh nhất, cầm kiếm chỉ buồn cung, ngươi chính là đệ nhất nhân. Ảnh nhất mặt không đổi sắc, lạnh khuôn mặt, tướng ra phân phó, bất luận kẻ nào đều không được tới gần. Bổn cung ngươi cũng dám ngăn đón. Nàng lạnh lùng nói. An Cùng thử về phía trước vài phần, tia kiếm đâm thẳng tiến nàng lẳng ra, vết máu chảy xuống dưới, trước mắt người lại một chút không có một chút động dung, An Cùng giơ tay dai rất trên cổ vết máu, thu hồi tàn khốc, theo sau nhìn ảnh nhất cười thực ôn nhu, không hổ là nhan tướng thủ hạ, gặp nguy không loạn, không sợ hoàng quyền, An Cùng thực kính nể tướng gia có thể bồi dưỡng ra như vậy hộ vệ ra tới. Ảnh nhất như cũ mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, tướng gia mệnh lệnh, không thể không tuân thủ. An Cùng cười một chút, thực hòa khí lui một bước quay đầu nhìn về phía phía sau người, cười nói, xem đi, tiêu các ngươi đừng tới trộn lẫn náo nhiệt. tướng gia giờ phút này khẳng định đang ở bồi linh khê muội muội đâu, cái này không phải hồ nháo sao? muốn cho tướng gia đã biết, lại đến an cùng lung chiều. An cùng hơn dỗi một tiếng, cái này đem phía sau người dọa thẳng quỳ đến lâm thượng. công chúa tha mạng, là bọn nô tỳ không hiểu chuyện, không nên tiêu công chúa tới quấy nhiêu tướng gia. thỉnh công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. an cùng mày nhăn lại, tựa hồ thực yêu sầu. Nàng chạy nhanh tiến lên đi đỡ người, cười thực bất đắc dĩ, "Bản công chúa trị các ngươi tội làm gì, các ngươi lại không phải cố ý, mau đứng lên đi." Nàng nâng dậy người tới vô vô các nàng tay, làm một đám nha hoàn dọa thiếu chút nữa rụt một chút, ở nhà mình công chúa cặp kê ôn nhu ánh mắt hạ, bất an lại sợ hãi cô nén, an cùng câu môi cười, quay đầu nhìn về phía ảnh nhất, nô tỳ không hiểu chuyện, lúc này mới thiếu chút nữa quấy nhiều nhàn tướng, bổn cung này liền mang các nàng trở về, tướng gia ra tới, phiền toái nói cho hắn một tiếng. Liền an cùng cầu kiến. Thuộc hạ sẽ báo cho tướng gia. ảnh nhất thu kiếm, lắc mình liền biến mất ở tại chỗ. An cùng trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất hầu như không còn, nàng đứng thẳng thân mình hướng một tường chi cách tưởng, tay khẩn vài phần, mặt mày một mảnh lạnh băng. Trở về đi. Ra tới thanh em bình đạm không có gì lạ, không còn sóng, lại làm một đám tùy tùng thân mình một trận nuộn ra, tay chân vô lực. Linh khê cùng nhan tướng sóng vai mà chiến, ảnh nhất đứng ở cách đó không xa. Nhẹ nhàng trà lau trong tay trên thân kiếm lây dính vết máu, vẻ mặt mặt vô biểu tình, hai người lẫn nhau nhìn phan qua, nhìn đến này phó xuất sắc ngoạn mục tiết mục, nhan tướng vẫn như cũ không có gì biến hóa. Linh khê nhìn không được chật chật chật chật vài tiếng, quả nhiên, cung đình ra tới nữ nhân, không có một cái không phải lợi hại nhân vật. Nguyên thân treo chọc thượng như vậy mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ nữ nhân, trong lòng còn hơi có chút thâm cung đình nữ, nàng đều vì nàng cảm thấy mệt. Này an cùng vừa thấy, cũng không phải là thiện tra. Tâm tư kín đáo nhất định êm ngoan đắc độc, vừa mới kia phiên lời nói, làm người nghe xong đều sợ hãi, bên người nàng những cái đó nha đầu chính là tốt nhất liệt tử. Trước 142 ngày đi thai họa ra đi. Thật thế mặc bắc thành cảm thấy bi ai. Linh Khê lắc lắc đầu, vẻ mặt vì hắn cảm thấy tiếc hận. Bị như vậy nữ nhân thích thượng, kia đã có thể không phải chuyện tốt, các nàng không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ không chiếm được, không từ thủ đoạn cũng sẽ lộn chết tới gần hắn bên người người. An cùng này thân phận còn không hảo đắc tội. Lộng không tốt, thực dễ dàng khơi vào hai nước chiến loạn. Rốt cuộc, đó là một quốc gia công chúa. Vì sao? Nhan tướng nhìn nàng, đôi mắt híp lại, tay không trải qua xoa xoa cổ tay áo. Đây là hắn từ trước đến nay tâm tình không vui động tác. Linh khê tâm một nạnh, không hiểu được lại nơi đó chọc tới hắn. Nàng gõ sát vài cái sau này lui lại mấy bước, lúc này mới mở miệng nói, bởi vì kia an cùng cũng không phải là cái bình thường nữ nhân. Ngươi sợ nàng? Nhan tướng nhún mẩy, linh khê đột nhiên đứng thẳng dáng người cười nhạo nói chê cười cô nại nãi ta sẽ sợ nàng nàng đương đường một cái máu lạnh vô tình sát thủ sẽ sợ nàng này cổ đại nữ nhân nàng chỉ là rất phiền toái nàng từ trước đến nay thích động thủ lười dùng tài hùng biện này an cung vừa thấy chính là cái tâm cơ nữ mặt cũng là biến liền biến rõ ràng hận không thể một đao thọc người cố tình còn muốn trang rất rộng lượng bộ dáng nàng vừa rồi lấy thân thử ảnh nhất thời điểm linh khê liền biết nữ nhân này chỉ sợ thủ đoạn tàn nhẫn tâm địa thập phần lãnh nạnh Đây là Linh Khê lần đầu tiên nhìn thấy An cùng mặt, bề ngoài rất thanh thuần một cô nương. Như vậy nữ nhân, đặc biệt mỹ nữ, thực làm người kích phát ý muốn bảo hộ. Trang nu nhược nàng không phải Trang không tới, nàng chỉ là sợ đem chính mình cấp ghê tẩm tới rồi. Nhan tướng nghe thấy lời này, mỹ mắt hơi hơi liêu một chút, tùy ý nhìn nàng một cái, mu bàn tay sau, chậm rãi hướng bên ngoài đi đến. Linh Khê hướng hữu một đảo, thân mình toàn dựa ở lướt qua vách tường cây ngô đồng thượng, nàng nhìn kia nói màu trắng thân ảnh càng lúc càng xa. Nhan tướng dùng một chút khinh công, trước mắt liền biến mất ở linh khê tầm mắt trong phạm vi, liền một mảnh góc áo đều nhìn không thấy. Linh khê duỗi tay sờ sờ cái mũi, thấp chú một tiếng, ta thao, biến thái. Từ tới này cổ đại, linh khê đã bị nhan hoan đả kích đến không biết là bao nhiêu lần rồi, này tâm thái đều băng rồi mấy trăm hiệp, còn hảo nàng tố chất tâm lý cường đại, bằng không sớm chết thẳng cẳng. Nhan hoan tổng có thể bức nàng phun ra một câu lại một câu lời thô tục. Linh khê hít sâu một chút, tưởng rời đi một chút tầm mắt. Nàng xoay người thấy ảnh nhất còn ở nơi này, lập tức nhớ tới cảnh tú chuyện đó, đôi mắt híp lại, vẻ mặt nguy hiểm hướng tới ảnh nhất đi qua, ảnh nhất thoáng nhìn Linh Khê góc gáo, thân hình muốn động, bị Linh Khê một phen đè lại. Linh Đại Tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân ảnh nhất cười mỉa sau này lui một bước, ý đồ tránh thoát rất Linh Khê tay, lại không có thành công. Ảnh nhất, lá gan à không, a Linh Khê âm dương quái khí cuốn lời nói, tay dùng lực đem người áp chế, ảnh nhất trong lòng hốt hoảng miễn cưỡng hướng tới Linh Khê cười cười thân mình lại sau này lui lui. Linh tỷ, đừng rượi như vậy gần, bị tướng gia thấy không tốt, thuộc hạ sẽ không hảo quá." Ảnh nhất vẻ mặt cứng đờ cười nhạo. "Ngươi không hảo quá, quản ta chuyện gì?" Linh Khê nhướng mày. Mẫu chốt là tướng gia sẽ không bỏ qua ta a." Ảnh nhất nội tâm là hằng mất, hắn khổ khuôn mặt, hướng tới Linh Khê nhấc tay, "Linh đại tỷ, ngươi buông tha ta đi, bị gia thấy, ta này mấy tháng đều đừng nghĩ hảo quá lập." Hắn xem như đã nhìn ra, nhà mình gia chính là thích nhân gia Linh đại tỷ Cố tình còn giả bộ một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, rõ ràng thích gì nhân ra, lại không biểu hiện ra ngoài. Hắn lần trước cùng Linh Đại tỷ hai câu lời nói, trở về đã bị nhà mình ra lệnh căm căm hỏi nói mấy câu, vừa mới bắt đầu hắn còn không có phản ứng lại đây, như thế nào liền không thể hiểu được đã bị phạt đi mã hầm. Sau lại ra từ Linh tỷ trong phòng ra tới, lại hồi tưởng khởi chính mình bị phạt đi quét cướp ngựa, hắn sẽ biết nhà mình ra là ghen ghét hâm mộ hận. Ra này rõ ràng chính là tưởng đem người chiếm cho riêng mình còn không nghĩ làm nhân ngoại nhân nhìn ra tới, ra thân phận bãi tại nơi đó, hắn làm người tới tướng phủ trung tinh dưỡng, cái này, ai dám đứng ra phản bác hai câu. Bọn họ chỉ biết tin tưởng linh tỷ mệnh là ra cứu trở về tới, linh tỷ là ở tướng phủ trung dưỡng bệnh, ai cũng sẽ không hoài nghi một phân. Mà bị âm như người, lại vẻ mặt không hiểu rõ bộ dáng. Ảnh nhất nhưng không cái kia lá gan đi nhắc nhở linh đại tỷ cũng không dám nhắc nhở, bằng không, hắn chỉ sợ sẽ bị gia xung quân đến bên cạnh khu vực đi. Không mấy năm vào không được kinh. Ảnh nhất buồn khổ khuôn mặt, hắn xem như biết nguyên bảo vì cái gì sẽ sợ Linh Khê tỷ, nàng có cha tấn tha bản lĩnh, có thể làm ngươi dần dần ở hỏng mất bên cạnh điên cuồng rào bước tiến lên. Hắn buồn bực nhìn Linh Khê, Linh tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Hắn biên còn không quên biên kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Ai biết gia này muộn tao tính cách, rốt cuộc đi không đi. Hắn nhưng không nghĩ lại bị ra ghen ghét hâm mộ hận đi quét cất ngựa. Linh Khê một phen xả người từng trải. Ảnh Nhất lập tức kêu rên khắp nơi kêu lớn lên, vẻ mặt hoảng sợ sau này nhảy. Linh Khê tỷ, không cần a. Linh Khê khoẹt miệng cùng chịu, ngươi mẹ nó lộng một bộ cô nãi nãi như thế nào, ngươi liều bộ dáng, cần thiết sao? Lão Nương không hạn. Linh Khê âm chắc chắc mở miệng nói, cái gì? Ảnh Nhất trong lúc nhất thời bị dọa đến đã quên phản ứng, ngẩn người. Lão Nương muốn thai hoạ, cũng nên đi thai hoạ ngươi chủ tử đi, liền ngươi. Linh Khê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, biểu tình không cần nói cũng biết ảnh nhất kỳ thật lớn lên không kém, dung mạo anh tuấn mang theo vài phần tiêu sái, ngẫu nhiên lại toát ra vài phần lãnh ngạnh sát thủ khí chất, này ở hiện đại là thực treo chọc nữ hải tử thích. Hiện đại nữ hải tử liền thích cái loại này hơi chút lạnh lùng nam sinh, nhưng linh khê hiện tại rất là bất mãn hắn một bộ ghét bỏ nàng bộ dáng, nhan hoan bên người người thật đúng là cùng hắn một cái dạng. kia há mồm liền không ra vài câu lời ngon tiếng ngọt ra tới hống nữ hải tử, cảnh tú coi trọng thứ này, phỏng chừng là mắt ngủ. ảnh nhất nghe xong. Hắn mặt tưởng đỏ ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ thầm: Ra ước gì ngươi chạy nhanh đi thay hoạ hắn đâu? Cũng miễn cho hắn vì ngươi hạ bộ làm ngươi toàn. Chạy nhanh đi thay hoạ hắn đi. đương nhiên, lời này hắn cũng không dám xuất khẩu, sợ chết Anh nhất vèo lập tức bưu đi ra ngoài rất xa, vẻ mặt canh gác nhìn linh khê, thấp thấp hỏi: Linh tỷ, ngài có chuyện liền phân phó, đừng làm khó dễ. Nhìn một cái thanh âm kia ánh mắt kia, vẻ mặt ưu hoán bộ dáng, rất giống nàng muốn đem người cấp sẽ giống nhau. Linh Khê chân hướng phía trước trên tảng đá một phóng, vẻ mặt đại lao tư thái, ngươi cùng cảnh tú cặp với nhau. Ảnh Nhất có điểm ngượng bước. Linh Khê vừa thấy hắn bộ dáng này, vẻ mặt không biết tình, tức khắc trong lòng không ổn, Ảnh Nhất chính là cái cha nam. Tiệu cảnh tú không nên khóc chết. Ngươi cấp bổn tỷ lại đây. Linh Khê hướng về phía người nghéo một cái tay, ánh mắt cực độ không kiên nhẫn lên. Ảnh Nhất đột nhiên lắc lắc đầu, thế chết bất quá đi. Ngươi thông đồng bổn tỷ bên người nha đầu, lúc này, lại cho ta giả ngu. Ảnh nhất, ngươi chủ tử chính là đem ngươi dạy thực hảo a." Linh Khê cười lạnh. "Chương 143 xong rồi, đem người cấp nhìn, muốn phụ trách." Cái này ảnh nhất càng thêm mê, cái gì kêu hắn thông đồng Linh Khê tỷ bên người nha đầu. Hắn cùng bên người nàng kia hai nha đầu giao thoa không nhiều lắm, lời nói cũng không nhiều lắm. Linh Khê vừa thấy hắn một bộ không nghĩ thừa nhận bộ dáng, tức khắc trong cơn giận dữ, nàng nhìn thực dễ khi dễ bộ dáng. Đương đã, Linh Khê liền xông thẳng ảnh nhất đánh qua đi, ảnh nhất không dám đánh trả. Một bên sử dụng khinh công trốn một bên nôn nóng giải thích nói, "Linh Khê tỷ, đây đều là hiểu lầm." Linh Khê xem hắn sử dụng khinh công, nàng thật đúng là không làm gì được hắn, tức khắc khí huyết cuồn cuộn, "Ngươi còn dám trốn, bổn tỷ làm ngươi chủ tử tự mình tới giáo huấn ngươi." Hắn nhất tức khắc hạ xuống, đứng ở nơi đó bất động, vẻ mặt ủy khuất nhìn Linh Khê, ánh mắt kia muốn nhiều ưu uất có bao nhiêu ưu uất. Linh Khê nhíu mày, "Ngươi cùng cảnh tú thật cái gì đều không có." Hắn nhất thập phân bảo đảm nói, Thuộc hạ muốn cùng cảnh tú cô nương có cái gì tư tình nói, đều ta xét đánh phách, không chết tử tế được. Đời này đều không được nhập tướng phủ. Linh khê tâm tức khắc đột nhiên trầm xuống dưới, ảnh nhất nếu đem lời nói đến này phân lên đây, vậy không cần thiết lại bức bách đi xuống. Có nhan hoan ở, hắn không dám nói dối. ảnh nhất nhìn linh khê sắc mặt khó coi, tâm nhắc tới cổ họng, có vài phần thấp thỏm hỏi, linh khê tỷ, ngươi nếu không tin, chúng ta có thể đi tướng gia nơi đó. Thuộc hạ thật không đối cảnh tú cô nương khởi nửa phần tà niệm. Ngươi có hay không đã làm làm cảnh tú hiểu lầm hành động? Làm nàng đối với ngươi tâm sinh hảo cảm? Linh khê nặng nề hỏi. Tuổi dậy thì cô nương đối khác phái rất là mẫn cảm, một chút làm người quan tâm hành động, đều thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm cùng vô hạn mơ màng. Ảnh nhất vẻ mặt tú hóa ủy khuất nói, thuộc hạ nhiều năm đều ở nơi tối tăm, không thể thường xuyên tính ra tới đi lại, có thể làm ra cái gì làm cảnh tú cô nương hiểu lầm sự tới? Chẳng lẽ, cảnh tú cô nương đối thuộc hạ nhất kiến trung tình? Ảnh Nhất ngơ ngác nói, rốt cuộc hắn lớn lên cũng còn tính có thể. Hắn lời nói mới vừa xong, Linh Khê mặt lại càng thêm trầm đi xuống, nàng xoay người tiếp đón cũng chưa đánh, nhảy xuống tường, thẳng đến nhan hoan ngươi thư phòng mà đi. Dọc theo đường đi mặt đều là âm trầm, so Diêm Vương gia đều đáng sợ. Ảnh Nhất xem vẻ mặt không thể hiểu được, tâm lại nhiệt nổi lên vài phần, khó trách hắn rất nhiều lần đều thấy cảnh tú cô nương xem hắn ánh mắt không thích hợp, đụng vào rất nhiều lần, nàng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Như vậy tưởng tượng ảnh nhất này khối khối băng mặt hơi trầm xuống xuống dưới khó mà làm được ta chính là gia trung thành nhất hộ vệ há có thể bởi vì tư tình nhi nữ lầm chủ tử tín nhiệm như vậy nghĩ ảnh nhất rắc về sau cần thiết không xuất hiện ở cảnh tú cô nương trước mặt miễn cho bởi vì qua xoái dẫn tới nhân gia cô nương đối hắn tâm động quả nhiên xoái khí là đương đều đương không được ảnh nhất kẹp miệng điên cuồng thượng dương, nghĩ người nọ vẫn là linh khê tỷ người bên cạnh sợ bị trả thù hơi hơi thu liếm lên Sau này không đi tây biển thì tốt rồi. Ân, liền như vậy làm. ảnh nhất kiên định điểm số lẻ, theo sau ẩn thân biến mất ở tại chỗ. Linh khê một đường sờ đến nhan hoan thư phòng, đẩy cửa mà vào. kia hai người còn ở nơi này, nàng nhăn lại mi. Hai người các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Trong lời nói có chút ghét bỏ bộ dáng, nàng quét vài lần, không nhìn thấy nhan hoan, mặt có vài phần xú, một bộ đường treo chọc lao tử bộ dáng. Di tướng quân tử biết rõ ràng nàng là ai sau đối nàng thái độ liền bắt đầu thay đổi lên, này cũng không thể trách hắn, hắn nhiều năm bên ngoài chấn thủ danh giới, năm đó nhìn thấy linh khê thời điểm, nàng còn chưa tới hắn đùi biên, một cái mềm mại, bạch bạch nộn nộn một đoàn, linh lao tướng quân thực sủng ái chính mình cháu gái, đi kia đều mang theo, sau lại nghe nha đầu thân thể ốm yếu, liền nhiều năm sống nhờ ở nhà, nước thuốc cũng không đình quá, vài lần hồi kinh thụ phòng, quay lại đều vội vàng, cũng không gặp người này, trong nháy mắt người đều đến hắn bả vai, nhiều ít có điểm kinh hỉ. Người tìm nhan tướng. Dì tướng quân dò hỏi. kia bằng không đâu, tìm hai người, Người khác đâu. Linh khê hướng bên trong đi rồi vài bước, lột ra mảnh liền hướng bên trong toảng. Dì tướng quân đều không kịp ngăn cản. Dì tướng quân cấp giống giống nói. Ai? Ai? Ai? Thướng gia hiện tại không có phương tiện. Sớm không một không, hiện tại mới mẹ nó biết. Linh khê nghiến răng nghiến lợi nghẹn đỏ mặt, cùng nhan hoan hai người mắt to trứng mắt, không khí dị thường xấu hổ. Nhan tướng ngồi ở ghế trên thượng thân và tháo rút đi một thân tuyết trắng ra thịt không hề một chút tí vết bạch đến giống khối mỹ ngọc phảng phất kinh nhân tinh tâm điêu khắc quá giống nhau ẩn ẩn phía mạch quang nhan hoan cư nhiên có cơ bụng cùng nhân ngư tuyến dáng người rất tuyệt giống tỉ mỹ xử lý quá sạch sẽ thoải mái thanh tân không có một tia thị thừa linh khê không tiếng động nuốt nuốt nước miếng chân di bất động này nam nhân không mặc quần áo bộ dáng có thể làm người chảy máu mũi phảng phất vì nghiệm chứng linh khê nói giống nhau Một đoàn huyết liền từ nàng trong lỗ mũi bừng lên, tí tách tí tách rất trên sàn nhà. Linh Khê sắc mặt xấu hổ đến có thể chui vào trong đất mặt đi. Nhan tướng nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, tầm mắt dừng ở nàng trên mặt, phảng phất ở xem kỹ nàng máu mũi, cặp kia khớp xương rõ ràng tay thong thả ung dung xả quá bên cạnh tân bạch trang non bảo, đứng dậy, kia thon dài lại có vẻ tinh thịt dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Dạ Vương khó được xem diện giống nhau bưng ở ghế trên uống trà, ngoài ý muốn, hắn không nghe được bên trong nữ tử tiếng thét chói tai. Bên trong thậm chí không một chút thanh âm, hắn chống mặt hướng về phía chân tay luôn uống, lại không dám đi vào dì tướng quân cười nói, ngồi đi, cảnh chi có trừng mực. Dì tướng quân gấp đến độ chảo náo cả má, dạ vương, này thật không có việc gì sao. Bên trong như thế nào cái gì thanh âm cũng không có. Này trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, chuyến ra đi đối nữ tử thanh danh lộ hảo. Dì tướng quân một đại lao ra, sôi nổi thường xuyên hướng bên trong hướng đi, vội la lên, này nếu là linh khê nha đầu gặp được cái gì. Kia trong sạch đã có thể hủy hoại. Hắn muốn nhớ không lầm nói, nhan tướng ở bên trong thay quần áo, tư tặng quần áo mới đi vào. Này nếu là gặp phải cái gì, kia nhưng làm sao bây giờ? Di tướng quân chờ không nổi nữa, vội vàng ngươi đứng dậy, mới vừa hướng bên trong đuổi, không được, ta vào xem. Được rồi, ngươi đi vào, muốn gặp được cái gì cũng không tốt, còn nữa, đem cảnh chi chọc giận, ngươi có rất nhiều nếm mùi đau khổ. Dạ vương khoe miệng thượng dương không chút nào lo lắng nói nhan tướng là người xử thế, người ta hai người chẳng lẽ còn không tin được hắn? dạ vương nhún mẩy, một câu, đem gì tướng quân cấp chân an xuống dưới, cũng đúng, ta đều đã quên, bên trong người là nhan tướng. gì tướng quân vẻ mặt tức giận vỗ vô đầu mình, này thật là hà suốt ruột, muốn có hại, kia nhất định là nhan tướng có hại, rốt cuộc kinh thành trung nữ tử không có không nghĩ gả cho nhan tướng, tốt xấu một cái thiếp, các nàng cũng là nguyện ý. nhan tướng danh dự, đôi ta liền không màng. gì tướng quân nhún mẩy. Lại thường thường hướng bên trong nhìn lại. Chương 144 bổn tướng danh dự hủy hoại, ngươi không tính toán phụ trách. Bên ngoài hai tha đối thoại cũng không có cố tình kéo thấp giọng âm, Linh Khê ở bên trong nghe rõ ràng, tức khắc bị sặc lên. Nghe thấy bên trong thanh âm, Di tướng quân thanh âm lập tức biến mất. Linh Khê đối thượng nhan hoan cặp kia thanh lãnh đôi mắt, trong lòng tức khắc trột dạ lên, nàng một tay che lại cái mũi, đôi mắt còn thường thường vọng nhan hoan kia chỗ liếc, nhìn thấy hắn hệ thượng gai lưng, lúc này mới thu hồi mắt nhan tướng mặc xong rồi quần áo, cặp kia ngón tay thon dài khéo hảo đai lưng, ngẩng đầu xem nàng, đẹp sao? đột nhiên đối thượng nhan hoan kia ôn nhuận mặt mày, thấy thế nào? chính mình đều giống cái đáng kính nữ. Khu, khu khu khu khu khu khu linh khê kịch liệt hò khát lên. nhan tướng hờ hững một lát, nhàn nhạt nhìn nàng, bổn tướng danh dự bị ngươi hủy hoại, phước khu khu khu linh khê bị dọa đến thiếu chút nữa khu đã chết qua đi. nàng nhìn có chút ủy khuất nhan hoan, ngạnh bang bang nẹn ra một câu, ngươi là nam tử, nam tử kia có cái gì danh dự? Ngươi với ai học, nam tử liền không thể có danh dự. Nhan tướng như mày, hắn banh một trương yêu giả mặt, hẹp dài mắt phượng quét về phía nàng, đem bổn tướng xem hết, liền không tính toán phụ trách. Linh khê, bổn tướng một sớm danh dự toàn hủy ở ngươi trong tay, bên ngoài người là triều đình uy vũ đại tướng quân cùng Đường Đường dạ vương, ngươi tính toán như thế nào đổi thường bổn tướng? Bổn tướng từ trước đến nay sĩ diện, hiện giờ bổn tướng bị ngươi xem hết. Linh khê vội vàng nói, ta liền nhìn nửa người trên, này không tính xem quan đi. Đến hiện đại, nam tử ăn mặc quần cộc nơi nơi chạy, cũng không phải không anh. Làm nam tử, hắn vì không có hại a. Nghe nói lời này, nhan tướng mặt tức khắc lạnh xuống dưới, vẻ mặt khó có thể miêu tả nhìn nàng, ngươi còn muốn nhìn nơi khác. Ánh mắt kia thấy thế nào, như thế nào giống xem một cái biến thái. Linh khê khỏe miệng cùng run rẩy, cả người đều không được tự nhiên lên, tay khắp xương theo bản năng nhéo lên. Như thế nào đâu, hiện tại nàng đang đứng ở một cái thực xấu hổ đến trạng thái, đem người cấp nhìn. Cổ đại có bao nhiêu truyền thống nàng là biết đến, này nếu không phụ trách, phòng trường, nhan hoan có thể đem nàng cấp chém nát băm thành thịt nát. Ý gì nhan hoan này tính cách, phòng trường, nàng về sau nhật tử sẽ càng không dễ chịu lắm. Linh khê ngẫm lại nay bi thảm sự kiện, tâm càng đau, như thế nào không nghĩ tới sẽ náo loạn cái như vậy một cái ô long. phải biết rằng nhan hoan ở thay quần áo, đánh chết nàng, nàng cũng chỉ dám lén lút xem. Cái này hảo, toàn quán cho nàng. Ngươi tính toán như thế nào phụ trách? Nhan tướng lênh lênh đạm đạm tiếng nói đột nhiên vang lên, Linh Khê thoáng nhìn hắn lạnh leo sắc mặt, "Túng." Người này tiếng nói rất thấp, thuần hậu lại tràn ngập tự tính, làm nhân tâm hoa tử phiêm ngỡ. "Ta bảo đảm không đối người khác." Linh Khê miệng gáo liền thấu ra như vậy một câu, lập tức ngẩng đầu đi xem Nhan Hoan sắc mặt, quả nhiên, có chút khó coi. "Đi ra ngoài đi." Bình bình đạm đạm ngữ khí, rất là tâm bình khí hòa, lại làm Linh Khê theo bản năng đi nhìn mặt hắn. Lánh lạnh lặng, không có gì biểu tình, Linh Khê nghĩ thầm, khẳng định đã chết. Nhưng nàng cũng không thể đối hắn phụ trách, đem người cấp cười à, này không thể so muốn nàng mạng già còn khó chịu sao. Linh Khê, nam tử danh dự cũng đặc biệt quan trọng, ngươi không nghị phụ trách, bổn tướng cũng không ép ngươi, nhưng ngươi nếu là để lộ một chút tiếng gió, ngươi liền để mạng lại chụp đi. Linh Khê nhấp môi thật mạnh hô hấp, một lát sau, há miệng thở dốc, nói cái gì cũng vô pháp xuất khẩu. Chỉ cảm thấy thực nặng nề, tâm mạc danh có chút khẩn, yêu cầu điểm cái gì tới hòa hoãn không khí. Nàng lần đầu tiên thấy nhan hoan như vậy nghiêm túc nghiêm túc ngữ khí ta không phải cố ý Linh khê nghẹn ra một câu, tâm cẩn thận nói ân, đi ra ngoài đi Nhan tướng nói Linh khê gục xuống đầu ra cửa Ngoài cửa hai người sớm không có thân ảnh Nàng tâm tình ngoài ý muốn có chút trầm trọng Cũng không biết vì cái gì Tổng giác nhan hoan ngữ khí thực không thích hợp Nhưng nàng tìm không ra nguyên nhân tới Ai, đã quên cho hắn ảnh nhất sự tình Linh khê vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp ngẩng đầu xem Nàng quay đầu lại đi xem kia phiến môn, trong lòng người giao chiến, vươn đi chân lại thu trở về. Nàng hiện tại đi tìm nhân hoan, hắn cũng muốn mặt mũi đi. Phòng trừng, sẽ chém chết nàng. Linh khê thập phần câu mẩy nhấc chân đi ra ngoài. Tính, chuyện này liền dựa vào chính mình, nàng đại khái đoán được là ai dở trò quỷ, trừ bỏ người nọ không ai sẽ như vậy ấu trí lại âm ngoan thủ đoạn. Lừa gạt tha cảm tình, là nhất vô sỉ. Buổi chiêu thời gian. Linh Khê nghe được Dạ Vương cùng Di tướng quân chân trước mới vừa đi, Nhan Hoan trở về phòng, lập tức tung ta tung tăng bưng một cái mâm đổ ăn hướng tới Nhan Hoan phòng mà đi, làm nàng kỳ quái sự, khi nào Tây Huyền cổng lớn có hộ vệ. Kia hộ vệ thấy Linh Khê tiến vào, không chút sức mẻ, Linh Khê thử tính đi phía trước đi, cư nhiên cũng không ngăn đón nàng. Nàng nghi hoặc bưng mâm liền hướng bên trong đi, nàng còn tưởng rằng là Nhan Hoan phái người thủ không cho nàng tiến. Này nam nhân cũng không như vậy tâm nhán sao? Linh Khê đứng ở Nhan Hoan cửa. Néo nhéo giọng nói, ho khan một tiếng, theo sau nâng lên tay gõ cửa. Khái khái khái khái. Cửa sổ ảnh thượng thon dài bóng dáng đông đưa, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Linh Khê lập tức dương nổi lên một cái lấy lòng tươi cười, cửa mở, nhan tướng kia trương ôn nhuận mặt liền ánh vào mi mắt. Có việc? Nhan tướng cúi đầu nhìn nàng một cái, lựa chọn bỏ qua rất Linh Khê đáng khinh tươi cười. Cho ngươi làm cơm. Linh Khê lập tức thấu tiến lên. Bên trong cơm mùi hương sông và muối, lấy lòng ý vị không cần nói cũng biết. Không đói bụng nhan tướng mặt mày thanh đạm, làm người nhìn không ra cảm xúc tới, rối tay liền phải đóng cửa. Linh khê tự biết buổi sáng chính mình đối lý, vội chen vào đi, rối tay giữ cửa cấp nút lại, ngửa đầu hướng về phía nhan hoan ngây ngô cười. Nhan tướng túi đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, mày nháy mắt nhíu lại, tựa hồ rất là ghét bỏ, hắn nghiêng người tránh ra một ít, hai người nháy mắt kéo ra khoảng cách. Linh khê mắt thấy người hướng bên trong đi, vội vàng kéo nhan hoan tay, ở nhan hoan tử vong chăm chú nhìn chung, nàng cười mỉa buông tay kia gì, nhan hoan, ta thân thủ cho ngươi làm, ngươi nhanh ăn đi. Linh khê cắn răng, một phen lôi kéo người đem hắn ấn ở ghế trên, ánh mắt chạm vào nhan tướng ánh mắt, lập tức buông lỏng ra tới, nàng thức thời bắt tay cấp mở ra hộp đồ ăn, thực ngoan ngoãn cho người ta bưng ra tới. Tới, này đó đều là ngươi thích ăn. Linh khê đem mâm đồ ăn đồ vật nhất nhất bưng ra tới, ngồi ở ghế trên, vẻ mặt định nọt nhìn nhan hoan. Nhan tướng nghe được đều là hắn thích, tay hơi hơi dừng một chút, Lúc này mới dương mắt nhìn Linh Khê kia trường khoa trường gương mặt tươi cười. An A. Linh Khê thúc giục nói. Ngươi làm. Nhan tướng nhàn nhạt mở miệng nói. Ta thân thủ làm, ngươi xem, tay đều bị du cấp năng tới rồi, nổi lên cái phao. Linh Khê cho rằng hắn không tin, kéo ra tay háo lộ ra trắng non cánh tay liền rỗi tới rồi nhan hoan trước mặt, kia một mảnh tuyết trắng da thịt có một mảnh màu đỏ, hiển nhiên là bị du cấp năng thiệm. Thật là không tiền đồ. Nhan tướng gấp một khối sườn heo chua ngọt thập phần ghét, bỏ nói. Trưng 145 tới rồi cứu người nhan tướng. Gì? Linh Khê đào đào lốt hai, một bộ không xác định bộ dáng. Theo sau đối thượng nhan hoan kia hai mắt thần làm nàng nói cái gì cũng chưa dám lại. Nàng cười mỉa vài tiếng, theo sau thu hồi ống tay áo kia nửa thanh tay áo đem người kia khối bị năng hồng da thịt cấp che đậy. Cơm nước xong, nhan tướng liền bắt đầu đổi người, Linh Khê đứng ở ngoài cửa trong tay bưng mâm đồ ăn, nhìn đóng lại cửa phòng Nhan Hoan giống để phòng cướp giống nhau để phòng nàng, nàng vẻ mặt đậu má biểu tình. Mẹ nó, nàng chính là tới tìm ngược. Linh Khê tức giận nâng lên chân, giữ cửa cấp đá hòng rồi, vậy cấp bổn tướng chuẩn bị mấy trăm lượng bạc. Trầm trọng lực đạo nghe được bên trong thanh lanh thanh âm, lại đột nhiên ở muốn gặp phải môn kia một chốc kia ngừng lại, nàng không cam lòng hướng lên trên đạp một chân, theo sau đẩy mặt ngạo kiều hướng phòng bếp phương hướng đi. Theo sau, kia phiến môn lại mở ra tới, nhan tướng một thân màu trắng xiêm y li đứng ở cửa. Nhìn bị Linh Khê đá địa phương, thiếu chút nữa không bị khí cười ra tới. Rõ ràng hắn mới là nhất có hại người kia, hiện tại đảo giống biến thành hắn khi dễ nàng. "Ra, An cùng lại tới nữa, đang ở tây huyền cửa, bị cửa thị vệ ngăn cản." Ảnh Nhất đột nhiên xuất hiện, đúng sự thật hội báo nói. Linh Khê cùng nàng chạm mặt. Nhan tướng Kiệm mi hỏi, "Linh Khê tỷ không đi cửa chính, nàng nhảy tường đi ra ngoài." Ảnh Nhất khẽ miệng run rẩy, "Này Linh đại tỷ cùng nhà người khác Thiên Kim tỷ thật là không giống nhau." không ấn kịch bản ra bài. Cửa chính không đi, cố tình phải đi cửa hông. Không cần quản ăn cùng, Linh Khê, liền tùy nàng đi thôi, nàng tùy tính quán. Nhan tướng nói, ảnh nhất trầm mặt lên, nghĩ thầm, còn không phải ngài cấp quán. Tướng phủ đề phòng cướp giống nhau đề phòng Linh Tỷ, trước chút mới bị nàng trộm đi ra ngoài mấy cái dương vàng, bọn họ trơ mắt nhìn, lại cái gì đều không thể làm, còn muốn cho Linh Khê Tỷ cho rằng bọn họ không phát hiện. Từ trước đến nay quy quy củ củ tướng phủ Từ nhiều không đi bình thường lộ Linh Khê Tỷ, ảnh vệ nhóm cũng bắt đầu sinh động đi lên. Thấy Linh Khê Tỷ nhảy tường, bọn họ còn phải thập phần trang không nhìn thấy, còn nếu không có thể bị Linh Khê Tỷ phát hiện. Có hồi ảnh nhị bị Linh Khê Tỷ mặt đối mặt thấy, hai nhâm mắt, Linh Khê Tỷ bình tĩnh từ trước mặt hắn đi qua, toàn đương hắn không tồn tại. Đương, gia liền cấp ảnh nhị cấp tăng mạnh huấn luyện. Ảnh nhị đi chạy tập trung, đi mười mấy, đến bây giờ còn không có trở về. Ban đêm buông xuống. Tướng phủ vốn để một nhóm lại bắt đầu che giấu khởi chính mình, bồi Linh Khê tỉ chơi trang người qua đường, trang manh tha trò chơi. Tới rồi, Linh Khê tỉ ra tới. Lần này là nhảy tường. Vẫn là nhảy cửa sổ. Vẫn là mang theo cái kia hắt xa tới. Nàng cư nhiên đi cửa chính. mau ẩn nấp Linh Khê tỉ tới. veo vai cái, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt địa phương chỉ còn lại có vài miếng lá rụng, lẻ loi phiêu Linh mà xuống. Linh Khê thân xuyên một thân y di phục dạ hành. Một đường sờ soạng mà đến, tướng phủ ảnh vệ khinh công võ công đều là có tiếng hảo, chỉ cần bọn họ nín thở tức, lấy hiện tại Linh Khê năng lực là cảm thấy không ra bọn họ tới. Nhưng chỉ cần bọn họ nhịn không được hô hấp ra tới, vị trí kia chẳng khác nào bại lộ. Ảnh nhị là cái xui xẻo trứng, Linh Khê ra thứ môn, rơi xuống trên cây vừa vặn liền rơi xuống ảnh nhị trước mặt. Nay liên thực xấu hổ.